tuy r rội trụ. Trước r ư ớ c cả 126, tiếng hát vang cả vũ trụ. Trước khi vang vũ ê n thành đội trưởng của tiểu đội Tinh, hắn trở tiểu Hắc đội đội của về ố n lớn. là đại thiếu gia của một gia một tộc、lớn. Tuy của v sau gia tộc đấu tranh chính trị bị thất thế khiến cho hắn thuyên chuyển vào đội ngũ h ắ c tinh vốn bị gẻ h lạnh nhưng các kiến thức hắn học được từ nhỏ không hề biến mất kiến thức đó là về cách lãnh đạo cai trị người khác loại kiến thức này xâm nhập đến tận xương tùy hắn sâu vào linh hồn tuy hắn không hề thích thú với loại kiến thức này nhưng đôi lúc hắn phải thừa nhận nó cũng có mặt hữu dụng t ỷ như hiện tại khi tàu con thoi phi thuyền vận chuyển mở hết tốc lực men theo lối mòn bay thẳng về trước đột nhiên ánh đèn từ phi thuyền hy vọng trở tắt không rõ là phi thuyền hy vọng đã sử dụng bước nhảy không gian hay đã bị tập kích sự hoang mang lan truyền trong lòng mọi người không biết không nghe thấy bất kỳ tin tức gì về phi thuyền hy vọng cái gì cũng không rõ khó có thể miêu tả hết sự lo lắng và tuyệt vọng của các binh lính lúc này d i ê u nguyên là người lãnh đạo đã nhạy cảm cảm giác được điều này tâm tình này vô cùng nguy hiểm ở thời cổ đại tình trạng này thường gặp trong các trường hợp cạn lương thực hoặc không còn đường lui có khi còn nghiêm trọng hơn tuy khả năng phát sinh nội loạn không cao nhưng khi tâm thần bị đè nén trong thời gian dài rất có thể sẽ phát sinh các hành động khác thường như dùng súng bắn loạn xung quanh thậm chí là tự sát nhưng biết là một chuyện làm sao giải quyết nó lại là chuyện khác cho dù là diêu nguyên cũng không biết nên làm gì s ố c lại tinh thần à lấy cái gì s ố c ngay cả cái mảnh đất cắm r ủ i còn không có xin người đó lao vương mọi người trên phi thuyền hy vọng phải cầm cự ta không thấy có ánh lửa cũng như không có dấu hiệu phát sinh chiến đấu nào vô luận có chuyện gì xảy ra nhất định phải cầm cự ta sẽ dẫn mọi người trở về cứu viện lúc này trên phi thuyền hy vọng nhâm đào cùng nhâm chịu nguyệt đang bay ra khỏi cửa phòng thực ra tất cả gian phòng trên phi thuyền đều sử dụng cửa điện tử dựa vào lực hút và đẩy để mở cửa nếu mất điện vẫn có thể mở ra bằng tay dĩ nhiên các vị trí quan trọng như máy tính chủ kho chứa tên lửa khinh khí xuyên lục địa thì một khi cắt điện nội bất xuất ngoại bất nhập hoàn toàn khác với các căn phòng ở khu dân cư nhưng ra khỏi phòng bên ngoài là một mảnh tối đen ngay cả chút ánh sáng cũng không đừng nói là giơ tay thấy năm ngón mà ngay cả khi giơ tay lên trước mắt cũng không thấy làm sao giờ nhâm đảo tối đen như vậy chúng ta làm sao đến kho quân nhu a nhâm chịu nguyệt bị hù đến phát khóc nàng nắm tay nhâm đảo nước nở nhâm đảo kiên quyết theo sắt tôi ngàn vạn lần đ ừ n g vông tay ra tôi có biện pháp đến kho quân nhu nói xong hắn đã dùng chân đẩy người bay về trước nhâm chịu nguyệt không dám loạn động trong đêm đen như vậy trừ thính giác ra thì tất cả giác quan còn lại đều vô dụng cứ như một người bình thường trợt trở nên mù lòa cảm giác khó chịu này khiến cho nàng thiếu chút nữa đã té lăn quay trên mặt đất dĩ nhiên trong trạng thái không trọng lực như vậy thì có té cũng chẳng sao trong bóng tối nhâm đào hơi c a o mày nếu có ánh đèn lúc này mọi người sẽ thấy mắt hắn đã nhắm lại căn bản không có phí công nhìn loạn bốn phía như nhâm chịu nguyệt thấy nhâm chịu nguyệt không giữ được thăng bằng nhâm đào dứt khoát bế cô nàng lên lấy tay nàng ta vòng qua cổ mình ông ông làm gì đó nhâm chịu nguyệt giật mình mặt đỏ bừng gắt lên nhỏ giọng chút đừng làm ổn chú ý cảm giác nguy hiểm t ô i dẫn bà đi kho quân n u nhâm đào không thèm để ý lời kháng nghị ôm nhâm chịu nguyệt bay về trước bởi trong trạng thái không trọng lực hắn thậm chí không cần ôm lấy nhâm chịu nguyệt chỉ để nàng ta dựa vào ngực mình hai tay liên tục bám lấy vách mượn lực bay về trước lát sau nhâm chịu nguyệt r ố t cuộc bình tĩnh lại cảm thấy tiếng gió lướt qua mặt thì ra nhâm đảo đang bay với tốc độ rất nhanh nàng ta tò mò hỏi nhâm đảo ông thấy đường h ả đây là kỹ năng đặc biệt của ông à? không cần ánh sáng cũng thấy mọi thứ xung quanh không tôi làm sao thấy được không lẽ bà cho rằng mắt tôi bắn ra tia hồng ngoại c h ắ c nhâm đảo tức giận đáp ông không thấy đường vậy sao bay nhanh vậy không sợ đụng vô tường à nhâm r i ệ u nguyệt vẫn không tha không đâu vì địa hình bản đồ của phần lớn khu vực trong phi thuyền hy vọng tôi đều nhớ hết rồi lúc này nhâm đ à o không còn vẻ mặt ngây người như lúc trước mà khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy hắn ôm nhâm r i ệ u nguyệt bay nhanh đến kho quân nhu dù sao bọn họ cũng ở tầng năm cách kho quân nhu không xa tranh thủ tới đó càng sớm càng tốt thừa dịp mọi việc chưa tồi tệ hơn cứu được mấy người thì cứu ít nhất ít nhất nhâm chịu nguyệt phải sống sót đó là toàn bộ suy nghĩ trong lòng nhân đạo mà tại một nơi khác trên phi thuyền hy vọng ba lệ đang ở trong phòng thí nghiệm cùng các nhân viên khác tiếp tục thử nghiệm bộ phận phản lực điện từ được gắn sau trang phục chiến đấu đột ngột ánh sáng biến mất toàn bộ nguồn điện trên phi thuyền hy vọng đ ỗ n g nhiên biến mất sau đó là trạng thái không trọng lực biểu thị cho việc hệ thống phản trọng lực cũng đã mất tác dụng qua mấy giây im lặng trong phòng thí nghiệm vang lên vô số âm thanh ồn ảo đừng làm ổn ba lệ cau mày nhưng thanh âm của nàng không có mấy người nghe được dù sao nàng là con gái thanh âm nhỏ hơn con trai rất nhiều bất đắc dĩ ba lệ cầm lấy một thanh sắt đập mạnh vào bàn ngay lập tức mọi người đều im lặng d ơ mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động nguồn điện trên phi thuyền hy vọng đã xảy ra vấn đề thiết bị chiếu sáng bị vô hiệu hóa hệ thống phản trọng lực cũng như hệ thống duy trì sự sống đều ngưng hoạt động như vậy tổ nghiên cứu thứ hai khởi động robot thí nghiệm pm bên cạnh ba lệ lãnh đạo nói cứ như hiện giờ đèn vẫn còn chiếu sáng hệ thống phản trọng lực cùng hệ thống duy trì sự sống còn hoạt động các nhân viên nghiên cứu trong tổ thứ hai hơi chần chờ một người trong đó hỏi nhưng tiến sĩ robot pm vẫn chưa tiến hành lần thực nghiệm nào cả vạn nhất vạn nhất hệ thống tự động hóa thất bại thì sao đã dùng máy tính giả lập rất nhiều lần rồi tuy chưa hoàn chỉnh nhưng khả năng có lôi phát sinh rất thấp tình huống bây giờ buộc phải dùng đến nó rồi khởi động ba lệ nhấn mạnh rõ khởi động robot thí nghiệm pm vài giây sau một luồng ánh sáng bừng lên một robot ngoài hành tinh cao chừng hai mét bắt đầu trôi lơ lửng trên không người chiếu ra ánh sáng xung quanh khiến cho mọi người trong phòng miễn cưỡng nhìn thấy nhau Quả nhiên. dựa vào kim loại có được từ nền văn minh ngoài hành tinh chỉ cải biến lại chương trình là có thể tránh khỏi sự nhiễu tín hiệu đây là vành đai nhiễu tín hiệu sao nói cách khác có mảnh vỡ chiến hạm hoặc là chiến hạm đang bay tới gần phi thuyền hy vọng ba lệ suy nghĩ trong chốc lát sau đó ra lệnh cho các nhân viên xung quanh để cho robot thí nghiệm ê em dẫn đường chúng ta tiến về tầng năm nơi đó có quân đội sẽ an toàn hơn rất nhiều lúc đó ba lệ đang ở tầng thứ tư trên phi thuyền hy vọng ở ba tầng dưới của phi thuyền hy vọng chỗ nhiều người nhất trên phi thuyền hy vọng chính là ba tầng dưới cũng là khu dân cư hễ những người không phải là binh lính không phải là nhân viên nghiên cứu cũng, cũng như nhân viên chính phủ đều tập trung ở đây ba tầng dưới cùng có ít nhất mười mấy vạn người khi nguồn điện trên phi thuyền hy vọng bị vô hiệu hóa hệ thống phản trọng lực biến mất ba tầng dưới trở nên hỗn loạn rất nhiều người không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhiều người khác thì ngã lăn quay nhưng hầu hết sau mấy phút mà nguồn điện chưa trở lại bọn họ bắt đầu xôn xao bàn tán trong trường học ở tầng ba nói chuẩn sắc thì trường học này chỉ có ba lớp cấp thấp trung và cao trong lớp trung cấp có khoảng mấy trăm người đang xôn xao xung quanh đều là đêm đen ai cũng không nhìn thấy xung quanh hơn trọng lực cũng biến mất dưới tình huống như thế người can đảm nhất cũng trở nên hoảng hốt d ố i loạn n i ệ m tịch không ở trong phòng nàng không hẳn thất kinh mà chính xác hơn phải gọi là hoảng sợ bóng t ố i tràn ngập không gian lạnh lẽo đó không phải là là những kỷ niệm mà nàng đã trải qua khi còn là người thực vật ư a mọi người đừng náo loạn đừng náo loạn nữa n i ệ m tịch không che lỗ thai kêu lên nhưng thanh âm nàng quá nhỏ người bên cạnh cũng không nghe được hoặc giả có nghe cũng mặc kệ cứ như vậy cơn hôn loạn càng lúc càng lớn hắt lên đúng rồi trong bóng tối này mình phải hát đem tất cả nỗi sợ truyền vào tiếng ca mình không sợ chúng không còn sợ chúng nữa tiếng ca của niệm tịch không nhẹ nhàng vang lên tuy bị lấn át bởi các thanh â m ồn ào xung quanh nhưng niệm tịch không vẫn kiên trì cất tiếng Từ từ, bốn b ề xung quanh nàng trở nên t ĩ n h lặng chỉ còn lại một không gian tối đen trong không gian ấy chỉ có vài quả cầu tỏa ra ánh sáng đang cấp tốc di chuyển xung quanh nàng khẽ đảo mắt tìm nhưng không thấy được quả cầu to lớn ấm áp lúc trước không quả cầu to lớn đó ở ngoài xa tuy cách xa như vậy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp phát ra từ nó tôi sẽ hát vì người trong không gian lạnh lẽo tối tăm này tôi không sợ không còn gì có thể khiến tôi sợ hãi tiếng h ca vang lên ý thức của niệm tịch không càng lúc càng mơ hồ dần dần quả cầu sáng khổng lồ đến những quả cầu sáng nho nhỏ như viên bi từ từ hiện lên tiếng động hỗn loạn xung quanh cũng biến mất không riêng gì phòng học cả tầng lầu không cả phi thuyền hy vọng đều nghe được tiếng hát giọng hát đó cứ như xuyên thấu qua linh hồn con người xoa dịu những chỗ sâu thẳm trong tâm hồn nó khiến con người bình tĩnh lại t ự a như mang theo ma lực tuy không ai nhìn thấy ai nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của những người khác cảm giác ấy thật khó để hình dung cùng lúc đó trong phi thuyền vận chuyển một tân nhân loại bình thường đang khóc nức nở trên cổ mang một dây chuyền có chứa ảnh con của hắn trong cơn tuyệt vọng hắn từ từ cầm x u ố n g lên giơ nòng xuống hướng vào ngực mình các binh lính bên cạnh sớm đã nhận ra sự khác thường của người này nhưng không ai đứng ra ngăn cản so với hắn các binh lính kia tuy không rơi lệ nhưng cặp mắt đã chết lặng mang theo nỗi tuyệt vọng sâu sắc mười phút đồng hồ phi thuyền hy vọng đã mười phút không phát sáng lúc này tàu con voi cùng phi thuyền vận chuyển sắp tới gần phi thuyền chủ h ạ m nhưng liệu có ích gì không ít người đã tuyệt vọng vào lúc hắn sắp bóc cỏ đột nhiên một giọng hát vang lên bên thai hắn đôi mắt tuyệt vọng trợn sáng lên hắn nhảy lên hét lớn đó là giọng hát của niệm t ị c không là cô bé hát mừng trong đêm giao thừa ta không nhớ lầm đâu vợ của ta rất thích nghe giọng của cô bé này là nó là tiếng hát của nàng ai ai đều kích động bọn họ đều nghe được giọng ca này tất cả mọi người đổ xô chạy về phía cửa sổ nhìn về phía phi thuyền hy vọng thậm chí có người còn tắt thiết bị liên lạc gắn trên người cố gắng tìm nơi bắt nguồn của giọng hát nhưng vô dụng tuy thiết bị liên lạc đã tắt nhưng tiếng hát vẫn bay vào hai họ xuyên qua linh hồn tựa như làn gió nhẹ xoa dịu linh hồn mỗi người tốt quá tốt quá bọn họ còn sống phi thuyền hy vọng vẫn còn tồn tại vợ và con ta còn sống người kia khóc giống lên những giọt nước mắt sung sướng tôn u rơi bên trong tàu con thoi sắc mặt xanh mét của diêu nguyên dịu lại hắn cũng nghe được tiếng hát hơn nữa cũng cảm nhận được ý niệm bên trong lời ca đừng sợ hãi đừng lo lắng tất cả đều an toàn chuyên đặt giả trong khoảng cách xa xôi như vậy vẫn có thể truyền tin hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi vành đai nhiễu tín hiệu hoàn toàn phá vỡ mọi định luật vật lý quá tốt tốt rồi còn sống diêu nguyên lẩm bẩm nói sau đó mở thiết bị liên lạc ra lệ phi thuyền vận chuyển chuẩn bị đã tiến vào trung ương của khu vực chiến hạm chuẩn bị chiến đấu cho bọn ngoài hành tinh khôn kiếp kia biết sức mạnh vô tận của loài người khi bị dồn vào đường cùng là như thế nào rõ được chiến thôi nào vì phi thuyền hy vọng chỉ bằng một giọng ca đã khiến cho tất cả khôi phục tinh thần so với bất kỳ bài diễn thuyết nào còn hiệu quả hơn nhiều mà lúc đó niệm tịch không còn chưa biết rằng nàng đã vô tình giải quyết một tình huống nan giải của diêu nguyên tại trung ương của quần thể chiến hạm trong một mảnh vỡ của phi thuyền c h ủ hạm vô số dây dẫn tập trung vào chính giữa một căn phòng trong căn phòng đó sắp đẩy linh kiện điện tử đ ú n g trên màn hình trong phòng hiện lên vô số văn tự ngoài hành tinh các chữ viết kia nếu dịch ra thì có nghĩa phát hiện ra sinh vật có linh hồn thích ứng với vũ trụ số lượng là tám trăm bốn mươi sinh vật cùng ấ cấp bậc sự việc là cấp nhất, p phá phi phóng bậc bỏ bắt Bắt bao vật việc cao hoạch của tộc, lực có thích sự S sử săn sinh sáng với vũ hiếm linh là toàn độ đầu quý quyền thuyền hạn thủy hủy hồn hướng hạt kế thế dụng dị trụ. t r m phạm vi l ớ đ ồ n thời tìm tỏi lúc o loại ạ i sinh linh giá sinh linh giá S, S hồn hồn mệnh lệnh được chấp hành ngay Cùng chấp vật và vật vượt lập tức. có cấp có cấp được l quý quý đó bên ngoài phi thuyền hy vọng trong một mảnh vỡ phi thuyền chủ hạm tàng hình gần một vạn robot đang dùng vũ khí nhắm vào phi thuyền hy vọng đó là vũ khí có uy lực mạnh nhất trên người robot súng g ộ m khi bọn chúng vừa định khởi động vũ khí thì ánh sáng trên người bóng thay đổi lát sau từng tốp robot bay ra ngoài mảnh vỡ phi thuyền chủ hạm dùng động cơ hạt đẩy trong người bay về phi thuyền hy vọng chương một t r ư ơ i bảy tìm ra đột nhập làm sao tìm ra hắn đây thích h i ể u điều tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển đã tới bên trong quần thể chiến hạm phía trước họ là vô số mảnh vỡ phi thuyền c h ủ hạm trong đó có vài mảnh còn lớn hơn cả phi thuyền hy vọng có mảnh dài hơn 10 km nếu so về thể tích đã lớn hơn phi thuyền hy vọng cá biệt có mảnh dài tới hơn 100 km tức là thể tích gấp 10 lần phi thuyền hy vọng vật thể như vậy tuy đều do sinh vật sống có trí tuệ làm ra nhưng cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của loài người dĩ nhiên là sự tưởng tượng có căn cứ nếu thật sự loạn tưởng có khi nơi đây đã thành một hệ ngân hà mới rồi chẳng qua có thể sao với vô số mảnh vợ phi thuyền chủ h ạ m khổng lồ trước mắt việc tìm kiếm trí tuệ nhân tạo quả k h ó như lên trời nếu đem ba trăm người giải vào trong e rằng phải mất hơn mấy ngày mấy đêm mới tìm ra manh mối trong thời gian đó phi thuyền hy vọng đã bị hủy diệt từ lâu rồi thích hiểu điệu nở nụ cười khổ hắn lắc đầu nói ta không biết không giấu gì ta thật sự không rõ làm sao mới có thể tìm ra cái hoàn cảnh khốn kiếp này một hơi có đến c h ụ c mảnh vỡ trùi hạng sắc mặt diêu nguyên sầu lo chính hắn cũng biết yêu cầu này hơi quá mức nhưng sự việc đã quá gấp gấp rồi nửa phút cũng không chờ được không có cách nào trí tuệ nhân tạo này rất thông minh hắn không phái robot chặn chúng ta lại hoặc tự bảo vệ mình triệt để che giấu mọi vết tích thích hiểu điều cười khổ diêu nguyên cắn chặt răng phiên toáy nhất chính là điểm này chỉ tiếc chúng ta không có vũ khí hủy diệt tầm xa nếu không thì cần gì bỏ sức tìm dùng tên lửa xuyên lục địa hoặc là vũ khí laser trực tiếp bắn nát tất cả là được thích hiểu điều gật đầu tán đồng đúng vậy sợ rằng trí tuệ nhân tạo này đã đoán được trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta cho nên mới hành động liều lĩnh như vậy t i ế p thật nếu có một hơi mấy chục tên lửa xuyên lục địa thì tốt rồi ai ngờ chỉ có một quả a không đúng chúng ta còn có một quả bom khinh khí m à d i ê n g nguyên nghi hoặc nhìn thích hiểu điều không sai chúng ta có một quả bom khinh khí nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng một quả bom khinh khí có thể hủy diệt được tất cả chỗ này sao ngươi không thấy nơi này có bao nhiêu mảnh vỡ à đ ợ i đã không lẽ ý ngươi là đúng vậy không sai thích hiểu điều kích động nói đầu tiên hết thể hành động của chúng ta đều dựa vào suy luận điểm đầu tiên là trí tuệ nhân tạo đang tập kích phi thuyền hy vọng người điều khiển tất cả robot chính là trí tuệ nhân tạo nói đơn giản thì hắn là bộ não của robot bởi vậy đến điểm thứ hai trí tuệ nhân tạo đã đoán sai trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta cho nên hắn không thể dễ dàng mạo hiểm đến gần phi thuyền hy vọng mà trước tiên sẽ phái một lượng lớn robot đi dò xét cho dù phi thuyền hy vọng bị chiếm hoặc bị phá hủy hoặc toàn bộ robot bị tiêu diệt thì đối với hắn cũng không có gì nguy hiểm hai điểm trên là tiền đề cho suy luận thứ ba ưu tiên cao nhất của trí tuệ nhân tạo này hẳn là sống sót hay nói cách khác là sợ chết dĩ nhiên có khi còn có các ưu tiên khác cao hơn tỷ như bảo vệ người ngoài hành tinh chẳng hạn nhưng người ngoài hành tinh đã chết hết cho nên quyền ưu tiên cao nhất hẳn là đảm bảo sự sống của mình nếu như vậy khi chúng ta dùng bom khinh khí phá hủy một mảnh vỡ chủ h ạ n thì kết quả là d i ê u nguyên đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của thích h i ể u điểu hàn trầm tư hơn mười giây rồi quyết đoán nói đây là phương án truy tìm trí tuệ nhân tạo khả thi nhất đáng thử một lần liệu mình làm ngựa chết thành ngựa sống xem sao dù sao chúng ta đã cố gắng hết sức thật ra kế hoạch tương đối đơn giản đầu tiên là dùng bom khinh khí tấn công một mảnh vỡ chủ h ạ n bất kỳ do trí tuệ nhân tạo không biết do số lượng bom khinh khí trên tàu con t o i vạn nhất trên tàu c o n có hơn chục quả bom thì sao vạn nhất lần sau quả bom nổ trúng mảnh vỡ chủ hạm mà hắn đang ẩn nút thì sao bởi vậy hắn buộc phải phản ứng vô luận phái robot ra cũng tốt hoặc là khởi động mảnh vỡ chủ hạm rời đi chỉ cần hắn có cử động sẽ bị phát hiện ngay kế hoạch đại khái là thế ta sẽ lái tàu con thoi oanh kích một mảnh vỡ chủ hạm cùng lúc đó ưng ngươi dùng kỹ năng của thanh tích giả quan sát tất cả mọi thứ xung quanh cho dù một ánh sáng lóe lên cũng được chỉ cần nơi nào có biến hóa khẳng định nơi đó có mảnh vỡ chủ hạm chứa trí tuệ nhân tạo diêu nguyên nói với ưng sau đó hắn quay về nhìn trương hằng trương hằng nhiệm vụ của ngươi cũng rất quan trọng nếu như ưng dùng kỹ năng của thanh tích giả mà vẫn không tìm ra manh mối thì phải dựa vào cảm giác nhận biết nguy hiểm của ngươi nói một cách đại khái trí tuệ nhân tạo sẽ ở nơi có nhiều robot bảo vệ nhất một khi bom khinh khí phát nổ tuy hắn không khống chế mảnh vỡ chiến hạm phát sinh biến hóa nào nhưng các robot bên trong có thể sẽ có tác động đó là lúc n g ư ờ i dùng kỹ năng của mình tìm ra nơi bắt nguồn nguy hiểm sau đây là thời điểm ra trận chúng ta không thể thâm nhập từ từ vào mảnh vỡ chiến hạm được một khi để robot kịp phản ứng thì uy lực của vũ khí gột trong không gian không phải là chuyện đùa cho nên sau khi phát hiện địa điểm bất thường tàu con con thoi cùng phi thuyền vận chuyển phải bay thẳng đến đụng mạnh vào mảnh vỡ chủ h ạ n dĩ nhiên không phải lao thẳng vào mà xuyên qua các lỗ hổng trên mảnh vỡ rồi thâm nhập vào bên trong sau khi nói vắn về kế hoạch tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển c á c h ra một khoảng cách an toàn trên tàu con thoi d i ê u nguyên bắt đầu nhập mật mã khởi động bom k i n h khí sau khi nhập xong hắn lấy một chiếc chìa khóa trên hướng cổ mình xuống cắm vào lỗ khóa bên trên bàn điều khiển theo chiều xoay của chiếc chìa khóa trên màn hình xuất hiện mười giây đếm ngược bom khinh khí nổ trong không gian tính ra không phải ai cũng thấy được cảnh này a diêu nguyên lẩm bẩm nhưng hắn bắt đầu đóng tất cả cửa sổ trên tàu con thoi làm cho tàu cách ly hoàn toàn với bên ngoài lúc này tàu chỉ có thể thông qua hệ thống do thám để quan sát tình hình bên ngoài không gian mười giây sau một quả bom khổng lồ được bắn ra bay thẳng về trước đụng vào một mảnh vỡ t r ù hạm trong nháy mắt một quả cầu sáng trói xuất hiện trong không gian cứ như xuất hiện một mặt trời thu nhỏ nhiệt độ khủng khiếp của nó lan ra xung quanh trong c h ư ớ c mắt mảnh vỡ t r ù hạm chịu công kích biến mất một khoảng lớn cứ như đống kim loại đó đã hóa thành khí hoặc nước rồi bay hơi đi mất không có đám mây hình nấm xuất hiện cũng không có sóng súng kích khổng lồ nhưng chỉ bằng uy lực của quả bom khinh khí đã đủ hủy diệt một mảnh vỡ t r ù hạm lúc này trên phi thuyền vận chuyển ương đang đeo một chiếc kính bảo hộ chuyên dụng chăm chú quan sát chung quanh cho dù có kính bảo hộ nhưng vào lúc quả bom khinh khí phát nổ nước mắt hắn chảy ra không nớt nhưng hắn đến nháy mắt cũng không dám cố gắng tập trung hết sức quan sát chung quanh chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó có lẽ do hy vọng của mọi người đều phó thác vào đôi mắt này sau khi quả bom khinh k h í nổ chừng bốn năm giây tàu con thoi lại quay sang một nơi mảnh vỡ chủ hạm khác làm như định tấn công dĩ nhiên trên tàu làm gì còn quả bom khinh khí nào chẳng qua hư trường thanh thế thôi nhưng chỉ trong trước mắt ư ơ n g đã thấy được tại một mảnh vỡ chủ hạm xa xôi ánh sáng phát ra từ mảnh chủ hạm kia đột nhiên biến đổi một vài tia lửa mỏng manh bay ra từ phía tuy điều đó xảy ra trong trước mắt nhưng tất cả đều hiện rõ trong mắt hắn tìm được rồi tọa độ sáu mươi bảy một trăm hai mươi sáu 71. ưng lập tức giống lên trong thiết bị liên lạc đồng thời hắn kéo cần động cơ hết ga dùng tốc độ lớn nhất lao thẳng về mục tiêu diễu nguyên nghe tiếng hét của ưng trong nháy mắt tính ra khu vực chứa tọa độ đó ba con số trong tọa độ vừa nêu hắn đã sớm quy ước từ trước số đầu tiên chỉ khu vực ở trước hay sau khoảng cách bao nhiêu số dương chỉ phía trước còn số âm chỉ phía sau số thứ hai trong tọa độ chỉ khoảng cách trên hay dưới cũng như số đầu tiên số dương chỉ phía trên số âm chỉ phía sau số thứ ba trong tọa độ chỉ khoảng cách trái phải do đây là không gian ba chiều cho nên tọa độ chứa ba số mới có khả năng chỉ ra vị trí của mục tiêu chính xác và rõ ràng nhất xông vào ria nguyên hét lên kéo mạnh cân g ạ n khởi động toàn bộ động cơ trên tàu ngọn lửa từ động cơ phía sau phun ra mãnh liệt so ra tính năng di chuyển của tàu con t o y xuất sắc hơn phi thuyền vận chuyển nhiều mảnh vỡ chủ hạm kia chỉ cách khoảng một trăm km không tới nửa phút sau tàu con t o y đã tiếp cận chiếc tàu không giảm tốc độ lao thẳng vào một lỗ hổng lớn trên mảnh vỡ do sông vào quá nhanh khi tiếp đất bên dưới con tàu đã hoàn toàn biến dạng rách nát thê thảm không nỡ nhìn trừ việc chưa phát nổ ra thì chiếc tàu con t o y này đã hoàn toàn hỏng thân trong tàu diễu nguyên càng chịu ảnh hưởng nặng nề bộ xương cứ như muốn vỡ ra bất quá cũng may có dây an toàn giữ chặt hắn lại trên ghế thêm vào trang phục chiến đấu cũng có công năng giảm sốc sau vài giây t r ò n váng cuối cùng hắn đã tỉnh lại so với tàu con thoi phi thuyền vận chuyển khá hơn nhiều động cơ của nó dùng động cơ hạt đầy tính năng hạ cánh xuất sắc hơn tàu con thoi rất nhiều nhưng đáng tiếc động cơ này không ổn định cũng không thể hoạt động lâu dài được nhưng dù vậy phi thuyền vận chuyển cũng an toàn đáp xuống mảnh vỡ ngoại hình tương đối hoàn hảo trừ phần đầu phi thuyền có hơi móc méo ra còn lại vẫn có thể nhận ra đây là một chiếc phi thuyền cùng lúc đó thanh âm trương hằng vang lên trong tất cả trang phục chiến đấu của mọi người cẩn thận rất nhiều mối nguy hiểm đang tiến tới gần đội quân robot đang chuẩn bị tấn công chúng ta chương một trăm hai mươi tám thân nhân loại phát huy năng lực dự cảm của trương hằng cực kỳ nổi tiếng trên phi thuyền hy vọng thậm chí với một số người âu mỹ hắn gần như là một nhà tiên tri đích thực thỉnh thoảng trên phi thuyền hy vọng trương hằng còn gặp phải mấy người nhờ hắn dự đoán tương lai làm cho c h o hắn d ở khóc d ở cười so với cô nàng tiểu thư nhâm chịu nguyệt lúc được lúc không năng lực dự chi của trương hằng đã trở thành tài liệu kinh điển của cơ quan tân nhân loại tất cả tài liệu về dự chi giả như miêu tả năng lực quy tắc hoạt động cũng như mọi thứ khác đều dựa vào dữ liệu thu thập từ trương hằng bởi vì khả năng dự báo nguy hiểm của hắn là 100%. đúng vậy chỉ cần có nguy hiểm thì hắn sẽ dự báo chính xác 100%. đây không phải là giác quan thứ sáu mà là dự báo tương lai thật sự bí ẩn này đến giờ khoa học cũng chưa giải đáp được trong quân đoàn vũ trụ trừ một nhóm nhỏ người là các tân nhân loại bình thường phần lớn là binh lính tinh nhuệ từ trái đất trong đó còn có vài binh lính đặc nhiệm từ đội đẹn tạ hay s ở hoạt bọn họ được huấn luyện kỹ cảng trước trận chiến đều hiểu rõ đồng đội của mình trừ các thành viên trong tiểu đội htin ra bọn họ đều hiểu rõ các binh lính khác trong đó có hai người bọn họ đặc biệt chú ý chính là suy luận giả thích hiểu điều và dự chi giả trương hằng suy luận giả tương đương với trung tâm xử lý thông tin hơn nữa còn là trung tâm xử lý tức thời hơn thua về tốc độ có thể cứu được rất nhiều mạng người còn dự chi giả thì tương đương với nhà dự báo 24-24. hơn nữa còn dự báo đủ chủng loại từ bấy dập kẻ địch đều có thể biết trước trước khi xuất phát d i ê u nguyên đã sớm sắp xếp để thành viên trong tiểu đội hát tinh làm quen với các binh lính khác đặc biệt trong đó phải chú ý bảo vệ bằng mọi giá hai người thích h i ể u điểu và trương hằng chỉ cần hai người này còn sống thì quân đoàn vũ trụ mới có khả năng sống sót lúc này sau tiếng kêu của trương hằng mọi người đồng loạt chuẩn bị không chút chân c h ờ nghi hoặc hay chậm chạp năng lực dự c h i của trương hằng đã trải qua rất nhiều lần nghiệm chứng tuyệt đối không hề sai lầm r i ê u nguyên hét lên lấy tiểu tổ làm cơ sở ba tiểu tổ hợp thành một tiểu đội tự do hành động nhắc lại tự do hành động dùng thiết bị liên lạc để liên lạc với nhau chúng ta không có thời gian tập hợp quân đoàn nhanh đầu tiên phân tán ra tiến vào trong mảnh vỡ này mục tiêu tìm ra trí tuệ nhân tạo đang ẩn n ú t trong đây tiêu diệt toàn bộ robot cản đường mọi người nên nhớ phi thuyền hy vọng đã bị ngắt nguồn điện khoảng 13 phút dựa vào thể tích của phi thuyền hiệu suất của hệ thống duy trì sự sống cũng như các buồng c h ứ a khí nếu mất điện thì tối đa chỉ đủ o xy để mọi người hít thở trong 30 phút một khi vượt quá thì những người có thể trạng yếu như trẻ em sơ sinh sẽ rơi vào hôn mê n g ẹ i thở sau 5 phút từ lúc đó sẽ đến lượt người già phụ nữ còn nếu thêm 10 phút nữa d i ê u nguyên dùng sức hét to nhất có thể chúng ta không có thời gian mau dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra trí tuệ nhân tạo hủy diệt nó trải qua nửa năm huấn luyện ba trăm linh một người này sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh không trọng lực trong vũ trụ nhờ vào thiết bị đẩy mini trong lòng bàn tay họ có thể giữ t h ă n g bằng và lấy lực bay về trước mười giây sau mấy tiểu đội đầu tiên đã tập hợp xong chia ra từng ngõ tản ra xung quanh bắt đầu công cuộc lục soát bên trong mảnh vỡ chủ h ạ m cuối cùng chỉ còn lại diêu nguyên hắc thiết lý hải vân còn có hai tiểu đội chứa trương hằng và thích hiểu điều bị hắn gọi lại chúng ta sẽ đi chung làm m ồ i dụ robot d i ê u nguyên chỉ nói một câu rồi ra lệnh cho trương hằng chỉ ra nơi có nhiều robot nhất đi về hướng đó trên đường thích hiểu điều nhìn các gian phòng khổng lồ giải rác than thở đó chính là cách mạng công nghiệp lần bốn sau so với trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta rõ ràng hơn một tầng nếu không phải chúng ta may mắn gặp lúc họ đã bị tiêu diệt trời mới biết phi thuyền hy vọng sẽ tan nát ra sao diêu nguyên đồng ý thực ra so với các con robot kia chúng ta đã chiếm hết mọi ưu thế rồi đa số chúng đều hư hỏng hơn nữa chip xử lý đã bị hạn chế bất công năng không thể tự do sử dụng vũ khí gột bên trong phi thuyền như vậy về tương quan thì vũ khí của bọn chúng tương đương với chúng ta có khi còn thấp hơn cho dù lớp rác ngoài của chúng khá cứng rắn nhưng bề mặt đã bị hư hỏng quá nhiều hơn nữa súng lục g ộ s của chúng ta cũng không phải để làm cảnh cho nên chứ ưu thế về số lượng ra thì về sự tinh nhuệ cũng như linh hoạt chúng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối đồng thời đây là mảnh vỡ của phi thuyền chủ hạm bên trong chắc chắn sẽ có hệ thống phòng ngự nhưng 99% sẽ không thể vận hành nhiều nhất chỉ có giúp nơi chứa trí tuệ nhân tạo phòng ngự một chút xét từ đó tỷ lệ thắng bại giữa chúng ta và trí tuệ nhân tạo là năm năm chẳng qua về mặt thời gian quá gấp gáp cho nên chúng ta buộc phải thu hút số lượng lớn robot lại đây tranh thủ thời gian cho các tiểu đội khác không để bọn họ bị quá nhiều robot k i ề m chân chưng hàng trợn biến sắc hét lớn kế bên vách tường có ít nhất m ư ờ i mấy robot đang tiếp cận r i ê u nguyên phản ứng nhanh nhất hắn lập tức rút khẩu súng lục g h t từ bên hông ra sau đó nhắm vào mặt tường bắn liên tục mỗi một lần bắn ra hai ba phát sau đó đổi góc độ bảy tám giây sau hắn thu hồi khẩu súng l ụ c g o s dẫn mọi người tiếp tục đi về trước đằng sau ở phía bên kia vách tường mười mấy con robot hoàn toàn bị hủy diệt tia lửa điện bắn ra tung tóe hơn nữa chúng ta còn có một ưu thế mà các con robot rách nát này không thể vượt qua đó chính là tân nhân loại đừng quên ta chính là toàn năng giả ta cũng có năng lực dự chi r i ê n nguyên nhàn nhạt nói sau đó dẫn mọi người tiếp tục di chuyển cùng lúc đó khắp nơi trong mảnh vỡ chủ hạm đều có robot tuần tra trong đó ít nhất năm tiểu đội đã tiến hành chiến đấu với các robot đây là tiểu đội của ba người minh chi khiết ưng và lưu bạch đội ngũ của họ dưới sự chỉ huy của ưng sộc thẳng vào trong tốc độ tiến vào của họ cơ hồ nhanh nhất trong tất cả lý do rất đơn giản tất cả nhờ vào năng lực của ưng hắn có thể phân tích cấu trúc của mảnh vỡ chiến hạm rồi từ đó tìm ra đường đi nhanh nhất theo dự đoán của hắn trí tuệ nhân tạo hẳn phải ở nơi được bảo tồn hoàn hảo nhất như vậy chỉ cần tìm ra nơi còn nguyên vẹn là được cứ như vậy theo đường này rất có khả năng tìm ra trí tuệ nhân tạo nhưng ở nơi này bọn họ bị mấy trăm robot bao vây trên hành lang dẫn ra quảng trường mà bọn họ đang tiến vào mấy trăm robot đã chặn ở cửa ra vào áp chế không cho họ thoát ra theo thời gian số lượng robot tập hợp lại trong quảng trường càng lúc càng đông mà phía sau cũng bắt đầu xuất hiện robot tổ của hưng đã bị vây trong hành lang chật hẹp xem ra phương hướng của chúng ta đúng rồi trí tuệ nhân tạo chắc chắn ở phía trước ta vừa gọi cho các tiểu đội khác ở gần đây nhưng bọn họ cũng bị robot bao vây tấn công không thể tiếp viện cho nên hiện giờ chỉ có thể tự trông cậy vào chính mình thôi ư n g lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh ta cần ba người tình nguyện đây là ba quả lựu đạn công nghệ cao một viên có thể dọn sạch mọi thứ trong phạm vi một trăm mét nếu xét tầm sát thương từ mảnh lựu đạn thì phạm vi còn rộng hơn nữa nhưng số lượng không nhiều mỗi thành viên hắc tinh chúng ta chỉ có một quả ta cần ba người tình nguyện ta không thể chết tiểu đội này cần ta dẫn đường những người còn lại bao gồm hai tổ trưởng sẽ do bốc thăm lựa chọn lưu bạch ngươi có ý kiến gì không lưu bạch nún vai không có vấn đề gì dĩ nhiên ta cũng sẽ tham gia rút thăm còn cô minh chi khiết quyết định của cô ra sao ánh mắt minh chi khiết nhìn về bên ngoài hành lang cặp mắt nàng toát ra vẻ hưng phấn sen lẫn sự khát máu ẩn chứa sự điên cuồng nhưng do nàng quay lưng về phía mọi người không ai thấy được biểu tình trong mắt nàng chỉ nghe tiếng nói h êm ái đáp lại thượng úy ưng thượng úy lưu bạch không biết hai người đã xem đoạn video quay cảnh trung tá r i ê u nguyên chiến đấu với robot ngoài hành tinh được quay bởi thiết bị gắn trên trang phục chiến đấu chưa ưng và lưu bạch liếc mắt nhìn nhau đắp đã, đã xem vậy sau khi xem đoạn video ấy ta cảm giác hắn dường như đang khiêu vũ múa lên điệu nhảy sinh mệnh trong k h o ả n g khắc ấy giới hạn giữa chết và sống thật là mỏng manh hoặc chết hoặc sống sau khi xem ta đã từng nghĩ không chừng tân nhân loại chúng ta cũng như làn danh sinh tử này vượt qua làn danh của đám người bình thường bẩn thỉu cho nên lúc này đây ta cảm thấy nên giọng nói chưa dứt thiết bị phản lực cao từ điện phía sau trang phục chiến đấu của minh chi khiết t r ợ t khởi động nàng ta thuận tay đoạt lấy khẩu súng lục g ộ s của một binh lính bên cạnh tay kia cầm khẩu súng của mình lao thẳng về trước tốc độ nhanh đến khó tưởng sau khi lao ra khỏi hành lang minh chi khiết giậm mạnh xuống đất nhờ phản lực bay vọt lên trời nơi nàng vừa bay lên đã hiện ra chi chít vết đạn có mấy viên thậm chí còn bay thẳng vào hành lang làm cho mấy binh lính xui xẻo đi sau trúng đạn ngã nhào lúc này đây minh chi khiết đang chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu của tân nhân loại bốn bề tĩnh lặng đầu tiên là cảm ứng giả sau đó là thanh tích giả rồi là dự chi giả lúc đó hắn nhất định dùng lần lượt từng kỹ năng như vậy không đúng à còn có kỹ năng của suy luận giả nữa nghĩa là phân tâm đa dụng đúng vậy cảm giác như thế này cảm giác đối mặt với tử vọng so sánh với sự sung sướng kia còn tuyệt hơn cả v ạ n lần trong đầu minh c h i khiết hiện lên mấy suy nghĩ ngắn ngủi còn thực ra thân thể nàng đã lao đến trần quảng trường bả vai nàng trôi xuống cả người quay lưng về mặt đất nhờ vào thiết bị phản lực bay thẳng lên trên theo hình xiên rồi tiếp đó nàng khẽ xoay người bàn chân điểm xéo vào trần đẩy người bay ngược về mặt đất phía sau vô số viên đạn lướt qua bắn thẳng vào nơi vừa đặt chân đến giờ cặp súng lục gột trên tay mình chi khiết mới khai hỏa không có tiếng động không có chấn động chỉ có bảy tám dô bốt đồng loạt từ các nơi khác nhau như mặt đất trần nhà lập tức bị phá hủy quả nhiên toàn năng giả là vua chân chính của tất cả tân nhân loại chỉ có toàn năng giả như hắn mới xứng với ta còn các tân nhân loại khác chỉ có thể là kẻ dưới có tư cách sinh sản để lại đời sau về phần đám người bình thường kia chủng tộc hèn hạ nhơ bẩn kia thì chỉ có thể hủy diệt triệt đề bất quá không thể gấp phải từ từ lấy được tín nhiệm của hắn tiến vào tầng lớp trên giành được quyền lực cao nhất khi đó mới có thể chương một trăm hai mươi chín kế hoạch giải cứu lúc này trên phi thuyền hy vọng khi hệ thống duy trì sự sống cùng hệ thống phản trọng lực vô hiệu nguồn điện bị cắt tầng năm cũng xảy ra một hồi hỗn loạn nhưng dù sao đa số đều là binh lính cho nên hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống sau đó vương quang chính dẫn đầu tập hợp các binh lính lại ngay lập tức vương quang chính tức tốc ra lệnh mọi người đi lấy bộ đồ du hành vũ trụ cũng như vũ khí nhưng bất đắc dĩ thay bộ đồ du hành vũ trụ này là thế hệ cũ của trang phục chiến đấu bản thử nghiệm số hai độ linh hoạt và phòng ngự đều kém xa còn vũ khí thì toàn là các loại súng bình thường chưa qua cải tạo trong trạng thái không trọng lực phản lực khi dùng loại súng này rất lớn nếu không có binh lính thuần thục điều khiển khó mà bắn trúng mục tiêu có khi còn ngộ thương người bên mình nhưng vương quang chính chỉ có thể cắn răng ra lệnh mọi người trang bị dù sao cũng phải ổn định tinh thần của mọi người hơn nữa chưa do phi thuyền hy vọng phát sinh sự cố gì làm hạm trưởng tạm thời hắn nhất định phải chỉ huy quân đội giải quyết việc này cái gì ngay cả thiết bị liên lạc bên trong bộ đồ du hành vũ trụ cũng bị vô hiệu hóa hơn nữa hệ thống duy trì sự sống bên trong bộ đồ cũng không khởi động được chỉ có bộ phận chiếu sáng khởi động bằng tay là dùng được vương quang chính nghe mấy người mặc bộ đồ du hành vũ trụ báo cáo lòng cảm thấy lạnh lẽo vành đai nhiễu tín hiệu đây không phải là đặc điểm của nó sao nhưng vành đai nhiễu tín hiệu sao lại xuất hiện gần phi thuyền hy vọng vương quang chính đứng trước kho con nu lớn tiếng hỏi bởi vì trí tuệ nhân tạo ngoài hành tinh đang chuẩn bị tấn công chúng ta một thanh âm vang lên coi như trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn mọi người đồng loạt giơ súng lên ngắm về nơi phát ra tiếng động nhờ ánh sáng từ thiết bị chiếu sáng bọn họ thấy nhâm đ à o ôm nhâm chịu nguyện đang bay nhanh về hướng này nhâm đ à o thở dốc một hơi rồi nói trí tuệ nhân tạo điều khiển mảnh vỡ chiến hạm hoặc là mảnh vỡ chủ hạm đang tiếp cận chúng ta ít nhất trong phạm vi ba trăm km xung quanh phi thuyền hy vọng chỉ như thế mới khiến cho toàn bộ thiết bị điện tử trên phi thuyền bị vô hiệu hóa trừ các thiết bị dùng thao tác vật lý để khởi động các thứ còn lại đều vô tác dụng vương quang chính thấy nhâm đ ả o tinh thần phân chấn lên nói nhanh như vậy lập tức triệu tập các nhà khoa học để cho bọn họ phá giải vành đai nhiễu tín hiệu này hoặc là khởi động năng lượng dự phòng trên phi thuyền nhâm đ ả o thở dài cắt ngang lời nói của vương quang chính không được các nhà khoa học đã nghiên cứu vành đai nhiễu tín hiệu này hơn nửa năm nay hiện giờ vẫn chưa có đột phá gì chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi sao có phá giải thành công được hơn nữa đây không phải là vấn đề về năng lượng v á n h đ a i này không cản trở năng lượng chẳng qua làm nhiễu toàn bộ tín hiệu điện tử cho nên nguồn năng lượng cung ứng cho phi thuyền vẫn đầy đủ cái cần làm là khôi phục lại tín hiệu điện tử truyền đến các thiết bị hệ thống chúng ta không còn thời gian để chờ đâu vương quang chính trầm ngâm hỏi nhân đạo vậy hiện giờ có biện pháp nào giải quyết ta biết trong trường hợp hệ thống duy trì sự sống ngưng hoạt động lượng oxy chỉ đủ để hít thở trong ba mươi phút sau đó mỗi phút trôi qua sẽ có người chết ngươi là tân nhân loại lại là suy luận giả nói cho ta biết trước mắt có biện pháp nào giải quyết đây bom k i n h khí nhân đạo lớn tiếng đáp theo lời diêu nguyên trên phi thuyền hy vọng tổng cộng có bốn quả bom k i n h khí ngoài quả mà quân đoàn vũ trụ mang đi còn lại ba quả đều ở trong kho chúng ta cần lấy ra một quả gắn lên tàu con toi kiểu cũ cho nó tới gần mảnh vỡ chiến hạm kích nổ quả bom chỉ có như vậy mới có hy vọng giải cứu mọi người trên phi thuyền vương quang chính trầm ngâm suy nghĩ tuy hắn không phải là tân nhân loại càng không phải là suy luận giả hay toàn năng giả nhưng thân là phó đội trưởng của tiểu đội đặc nhiệm tâm tư hắn vốn rất tỉ mỉ đặc biệt về phương diện liên quan đến mười mấy vạn người vận mệnh của nền văn minh nhân loại đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh chưa từng có không được kế hoạch này không thể thực hiện ta biết nơi chứa bom khinh khí nhưng nhà kho đó sử dụng thiết bị khóa mã bằng điện tử thiết bị khóa này hoàn toàn khác với các thiết bị khác một khi bị cắt điện sẽ lập tức khóa chết nhà kho không có cách nào mở ra đó là vấn đề thứ nhất thứ hai là muốn dùng bom khinh khí thì cần có mật mã kích hoạt mật mã này do máy tính chủ trên phi thuyền cung cấp nếu nguồn điện đã bị cắt thì máy tính chủ cũng vô pháp khởi động thứ ba hệ thống điều khiển trên tàu con toi kiểu cũ chỉ được khởi động thông qua tín hiệu điện tử khi tín hiệu đã bị nhiễu thì nó căn bản không thể khởi động húng chi là bay tới gần mảnh vỡ chiến hạm còn nữa một khi chiếc tàu cất cánh rời khỏi phi thuyền hy vọng thì cũng bị robot từ mảnh vỡ chiến hạm bắn hạ thôi đúng lúc này một tia sáng lóe lên kèm theo một giọng nói lạnh lùng các binh lính có mặt vội giơ súng lên nhắm về phía nguồn sáng bởi nguồn sáng bắt nguồn từ một robot ngoài hành tinh bất quá bên cạnh robot là ba lệ và các nhà khoa học khác nàng giải thích đây là robot ngoài hành tinh mà tiểu tổ chúng ta sửa chữa được chương trình của nó đã được lập trình lại hắn sẽ không tấn công chúng ta vương quang chính phất phất tay ra lệnh cho mọi người hạ vũ khí xuống mọi người có hơi sợ hãi nhìn về con robot xa lạ vương quang chính nghi hoặc hỏi không thể nào các nhà khoa học đã nghiên cứu đám robot này hơn nửa năm rồi tuy đã hiểu rõ chim xử lý của chúng hệ thống năng lượng cũng như hệ thống động cơ nhưng dù sao kỹ thuật chế tạo robot này vượt xa nền khoa học của chúng ta các ngươi làm sao có thể lập trình lại nó được ba lệ lấy tay chỉ vào đầu mình ta là nhĩ ngữ giả người nhắc nhở một khi gặp phải vấn đề khó khăn ta tự nhiên sẽ có phương pháp giải quyết nếu không các ngươi cho rằng nửa năm nay ta làm cái gì bây giờ không phải là lúc thảo luận điều này vừa nãy ta mới nghe được cuộc nói chuyện của mọi người quả thật kế hoạch của nhâm đảo là kế hoạch duy nhất có khả năng cứu lấy phi thuyền hy vọng ta tán thành vương quang chính nhữ mày vậy còn mấy vấn đề kia thì sao ba lệ chỉ tay về robot ngoài hành tinh bên cạnh hắn có thể giải trừ việc nhiều tín hiệu nhưng khả năng tính toán của c h i p xử lý trong người hắn có hạn không thể thay thế máy tính chủ khởi động các hệ thống khác được tuy thế kích hoạt vài bộ phận thì không thành vấn đề dùng năng lượng của nó để mở kho chứa bom k i n h khí rồi sau đó dùng nó để khởi động máy tính chủ lấy mật mã kích hoạt cuối cùng dùng động cơ của hắn đẩy tàu con t o y kiểu cũ bay về phía kẻ địch động cơ đẩy bằng hạt của nó vượt xa động cơ trên tàu đồng thời nó tín hiệu giống hệt đúng không nhân đào lập tức hỏi nhờ tín hiệu của nó mà các robot từ mảnh vỡ chiến hạm không tấn công hắn cùng tàu con t o y đúng không do hạn chế trong khả năng xử lý của chip xử lý trong người robot bọn chúng không có khả năng nhận định và phán xét chỉ có thể hành động dập khuôn theo chương trình đã cài đặt từ trước nếu tín hiệu hắn phát ra trùng khớp với tín hiệu của bọn chúng như vậy hắn sẽ không bị các robot khác tấn công ba lệ gật đầu không nói gì thêm nữa vương quang chính không c h ầ n chờ, lập tức ra lệnh tốt lắm chúng ta lập tức đi tới kho chứa bom kinh khí lấy bom thôi mọi người hành động nhanh tiếng nói vừa dứt hắn đã dùng cả tay và chân đẩy mạnh cấp tốc bay về hướng nhà kho chứa bom kinh khí trên đường vương quang chính bỗng tỏ mò hỏi n h â m đạo nhâm đào ngươi là suy luận giả không thể nào đưa ra kế hoạch bất khả thi được nhưng kế hoạch lúc trước của ngươi thật sự là ngươi dựa vào gì mà đưa ra kế hoạch đó nhâm đào nở nụ cười khổ hắn phát hiện trí tuệ của vương quang chính tuy kém r i ê u nguyên nhưng cũng không phải là kẻ to xác chỉ biết đánh đấm lúc này hắn cũng không giấu giếm nói thẳng thứ ta dựa vào chính là chiếc đĩa bay đừng ngạc nhiên như vậy là suy luận giả điều quan trọng nhất là góp nhặt thông tin tình báo có đầy đủ thông tin thì người suy luận mới phát huy giá trị lớn nhất cho nên d i ê u nguyên không giấu g i ế m ta điều gì cả chiếc đĩa bay kia được tạo thành bởi nền văn minh còn tiên tiến hơn cả quần thể chiến hạm này ít nhất so với nền văn minh của chúng ta thì cao hơn không biết bao nhiêu m à kể. rốt cuộc là lần cách mạng công nghiệp thứ năm thứ sáu hay thứ bảy đây nhưng có điều này là chắc chắn trình độ khoa học kỹ thuật của chiếc đĩa bay kia đã vượt xa quần thể chiến hạm như vậy nếu đều là trí tuệ nhân tạo hắn chắc chắn sẽ có biện pháp giải trừ sự nhiễu tín hiệu này đến cuối cùng vẫn phải nhờ vào nó tại sao nó vẫn im lặng tại sao nó không có hành động gì với chúng ta theo lý thuyết giá trị quyết định hành động chúng ta chỉ đáng giá như con vi khuẩn con kiến để nó quan sát thôi ư vì thí nghiệm sao nếu thế chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn một ít giá trị với nó có giá trị thì sẽ không bị vứt bỏ hơn nữa còn do nền văn minh ngoài hành tinh khác tấn công nhân đ ả o nói tới đây k h ẽ thở dài lát sau mới lên tiếng suy luận giả cũng không phải vắn n ă n g trong tình huống không có thông tin gì để suy luận như vậy chỉ có thể đánh cờ tôi ta cũng như thế dùng cách đó để xem chiếc đĩa bay này có ý đồ gì với chúng ta không thắng thì chết so ra kế hoạch này còn thảm hại hơn phương án ba lệ đưa ra vương quang chính không tiếp tục truy hỏi b ở i vì đã gần tới nhà kho chứa bom k i n h khí sau đó dưới sự hướng dẫn của vương quang chính ba lệ điều khiển robot ngoài hành tinh trực tiếp phá khóa điện t ử cổng ngoài theo đường đi về trước thẳng đến khi gặp cánh cửa kho đến đây nhờ chịm xử lý t r o người n g robot tiến hành giải mã mật mã ánh đèn trên cửa chuyển qua màu xanh cánh cửa từ từ mở rộng hơn m ộ ư ơ i giây sau cả nhà kho rộng lớn đã hiện ra trước mặt mọi người nhà kho này rất rộng lớn trong đó chứa ba vật thể to lớn đây cũng là vũ khí hủy diệt mạnh nhất mà loài người có thể có được bom k i n h khí t r ư ớ c 130, vòng bảo hộ điện tử trước mắt đã có 142 b i n h lính hy sinh tân nhân loại chết một người đúng là tổn thất nghiêm trọng trong quá trình các tiểu đội giao chiến với robot kết quả liên tục được báo cáo cho diêu nguyên trước mắt tỷ lệ tử vong của quân đoàn vũ trụ đã gần 50%. hầu như mỗi giây trôi qua có một người chết nhưng không có ai dừng lại tất cả mọi người đều l i ề u mình xông về trước kẻ địch robot rõ ràng được thứ gì đó chỉ huy dựa vào nhân số cũng như khoảng cách xa gần nơi nó ẩn nấp mà tiến hành bố trí lượng robot bao vây tấn công thích hợp bất quá trí tuệ nhân tạo đã tính sai khả năng chiến đấu của loài người hay nói đúng hơn là khả năng của tân nhân loại các tân nhân loại bao gồm những tân nhân loại bình thường đều là các chiến sĩ theo r ờ i i s n trong vũ trụ. trọng xuất trong thể. thêm tương Ghost, robot thể hoàn vào cảnh không trọng lực, cảm giác xuất sắc về phương hướng trong không gian lập thể. Hơn nữa, thêm vào vũ khí gần như đương, chiến nói giác vũ Với về vũ vũ với khi khí khí là là lực, cảm sắc có đảo. lập áp đều đấu đánh giá của d i ê u nguyên trong tất cả tân nhân loại cảm ứng giả là loại hình chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ có thể nói kỹ năng của cảm ứng giả là vũ khí thích hợp nhất trong chiến đấu so với các tân nhân loại khác tuy họ đều có khả năng cảm giác xuất sắc nhưng đều thua cảm ứng giả một khoảng lớn và cảm ứng giả cũng chiếm số lượng đông nhất trong tân nhân loại tiểu đội do r i ê u nguyên chỉ huy ít nhất đã tiêu diệt hơn 1.000 robot đồng thời thành công thu hút một lượng lớn robot khác càng ngày càng có nhiều robot bao vây nhưng với sự cảnh báo chính xác của trương hằng thêm vào địa hình phức tạp trong mảnh vỡ chủ hạm vô số lô hổng có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt giữa các tầng và hành lang đám người diêu nguyên thành công thu hút một số lượng lớn robot ít nhất là gấp mười lần số robot tiểu đội hắn đã tiêu d i ệ t hay nói cách khác có gần một vạn robot đang truy đuổi bọn họ hiện giờ hắn đang cấp tốc tiến về khu vực của mà tiểu đội ưng đang chiến đấu theo suy đoán của ưng tiểu đội hắn đã rất gần chỗ trí tuệ nhân tạo nhưng bất hạnh là cũng có một lượng lớn robot xung quanh với lực lượng của bọn họ không thể đột phá nghe xong diêu nguyên thay đổi chiến lược cấp tốc chạy tới chỗ phía tới tiểu ứng, không thèm bận tâm một vạn robot đang truy không vạn đội đổi đang ưng, bận sau khi diêu nguyên tới được quảng trường đám người hưng đang tập trung hỏa lực tiêu diệt mười mấy con robot cuối cùng chỉ lát sau các con robot này đổ gục xuống tia lửa điện tỏa ra xung quanh nhìn xung quanh diêu nguyên cảm thấy kinh hãi s á t robot ở nơi này ít nhất cũng phải hơn hai nghìn con tiểu đội ưng mạnh như vậy sao chỉ có mấy người như vậy mà hủy diệt nhiều robot như vậy không không phải chúng ta là nàng nàng quá mạnh lúc đó nàng tựa như ngài lúc đó vậy trong chiến dịch thăm dò lúc trước dễ dàng tránh né đòn tấn công của đám robot trong địa hình rộng lớn này lấy sức một người thu hút phần lớn robot nhờ đó mà chúng tôi mới có thể dùng lựu i đạn công nghệ cao tấn công bất quá nàng cũng kiệt sức ưng chỉ vào mình chi khiết đang nằm trên đất nói diễu nguyên lập tức kiểm tra cô nàng chỉ thấy cô ta đang say ngủ trên môi còn nở nụ cười khuôn mặt cô nàng còn vương nét đỏ tựa như tình trạng hồi quang phản chiếu lúc trước mà m ọ gì sờn gặp phải nhưng mà có vài phần không giống mà giống như thoát lực sau khi sung sướng quá độ diễu nguyên lắc đầu phủ định cái ý nghĩ hoang đường này nói với ưng mang nàng ta đi cùng xem ra năng lực của nàng ta còn mạnh hơn cảm ứng giả không thể bỏ nàng lại ưng dẫn đường không còn thời gian nữa chỉ còn mười phút cuối cùng nhanh ưng nghe vậy không chút c h ầ n c h ờ lập tức sử dụng kỹ năng của thanh tích giả sau đó chỉ vào một hành lang nơi này chỗ đó có rất nhiều dấu vết để lại cả đội dưới sự hướng dẫn của ưng không ngừng tiến lên đoàn đội này không những có chương hằng là dự chi giả riêng nguyên là toàn năng giả thêm vào hưng và lưu bạch khả năng chiến đấu đã vượt xa đám robot bình thường cơ hồ một đường sông thẳng vào trong khi đi qua mấy hành lang thứ hiện ra trước mặt là khu vực rộng lớn nơi này được bảo toàn rất tốt trừ một số dụng cụ vỡ nát ra còn lại hầu như nguyên vẹn hơn nữa còn có đèn chiếu sáng trong hành lang đã có sẵn nhiều tấm kim loại đang trôi nổi lơ lửng khi mọi người đi tới cuối hành lang các tấm kim loại này đột nhiên bay tới trước mọi người lập tức giơ súng nhắm vào chúng nhưng vài giây sau các tấm kim loại vẫn không có biến hóa gì chỉ trôi nổi dưới chân mọi người cách sàn mặt đất không tới mười cm đây có lẽ thiết bị dùng để di chuyển thích hiểu điều sợ hãi than cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn a chỉ xê xích một cuộc cách mạng công nghiệp không ngờ lại t r ê n lệch như thế diễu nguyên cẩn thận kiểm tra các tấm kim loại dưới chân ngoài bề mặt chân nhẵn độ dày của tấm kim loại này khoảng năm mươi cm nói cách khác bên trong có thể chứa rất nhiều linh kiện có lẽ đây là thiết bị tương tự với vòng tròn kỳ quái trên robot đều có động cơ đ ẩ y bằng lực điện tử hẳn là thiết bị di chuyển trí tuệ nhân tạo có thể đang ở khu vực này mọi người đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể l ụ n g độ diêu nguyên nói rồi dẫn mọi người xông thẳng vào quảng trường phía trước nhờ ánh sáng từ các ngọn đèn đám người diêu nguyên dựa vào cảm giác của trương hằng tiến thẳng về nơi có nhiều robot nhất đó là một kiến trúc có dạng như chiếc ốp vít khổng lồ chỉ có một lối vào xung quanh là vô số đường ống từ khắp nơi trong mảnh vỡ phi thuyền tập hợp lại vào chiếc ốp vít này nhưng tại đây bọn họ gặp phải một loại robot hoàn toàn mới loại robot này có hình dạng gần giống con người nhưng phần dưới của nó có sáu chiếc chân máy giống như chân của loài nện nửa thân trên có bốn cánh tay chia ra hai bên đối xứng số lượng không nhiều lắm chỉ có hai con mà thôi nhưng ngoại hình của chúng tương đối hoàn hảo không nhìn ra dấu hiệu hư hại nào nếu chỉ như thế với vũ khí của loài người như súng máy và súng lục gột tấn công dù bề ngoài còn hoàn chỉnh cũng vô dụng nhưng thứ làm cho đám người r i ê n nguyên lâm vào khổ chiến là việc đám robot này hoàn toàn miễn dịch với đạn súng gột đúng vậy khi mọi người phát hiện ra đám robot bảo vệ trước cửa liền dùng súng trường cùng súng gột tấn công rất nhanh mấy trăm con robot đã bị tiêu diệt sạch sẽ tuy thế đội ngũ cũng có bốn người hy sinh nhưng khi đối phó với hai con robot này vô luận là dùng súng máy thông thường hoặc súng lục gô tấn t công bên ngoài robot liền xuất hiện một tầng bảo vệ mỏng manh màu trắng chính lớp bảo vệ này ngăn cản toàn bộ đạn bán tới thêm vào bốn cánh tay máy chuyển đổi thành bốn nòng súng điên cuồng oanh kích chưa hết sáu chân của nó không biết cấu tạo ra sao mà có thể bám dính vững vàng ở bất kỳ địa hình nào từ vách tường tới chân nhà phảng phất như nơi đây không phải là môi trường vũ trụ không trọng lực tốc độ của nó siêu nhanh hơn nữa cũng rất linh hoạt bốn binh lính tử vong lúc trước đều do hai con robot này giết chết khốn kiếp vong bảo vệ bằng năng lượng sao lẽ ra phải sớm dự đoán trước dù gì kỹ thuật của bọn họ cũng tiên tiến hơn chúng ta r i ê u nguyên thở hồn hẹn hai con robot này căn bản không rời lối vào duy nhất kia đến giờ họ đã bị chặn ở đây gần năm phút rồi thời gian nửa tiếng chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi hắn càng nóng lòng hơn mặt thích hiểu điều cũng trắng bệnh đáng lẽ hắn đã chết trong đợt tấn công vừa rồi may mà có một binh lính khác kịp thời cứu hắn nhưng binh lính đó không may mắn thoát khỏi k h o ả n g khắc đó làn danh giữa chết và sống sao lại mong manh đến thế vô số cảm xúc phức tạp dày xé trái tim hắn nhưng bộ nao hắn không ngừng vận chuyển không ngừng suy luận thu thập thông tin đưa ra các giả thuyết và kết luận cho đến khi một đoạn hình ảnh lóe lên trong đầu hắn vội vã nhìn qua các thiết bị bằng kim loại xung quanh rồi kêu to lên không không phải là vòng bảo vệ bằng năng lượng kỹ thuật đó qua tiên tiến không thể là thứ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có thể tạo ra đây là vòng bảo hộ bằng điện tử bản chất của hai cái khác nhau hoàn toàn nó chỉ có thể phòng ngừa các tác nhân tấn công bằng kim loại đúng nó có khả năng vô hiệu hóa đạn của chúng ta vậy tựa như kỹ năng trong bộ phim chiến binh ít nào đó vậy d i ê u nguyên hơi sửng sốt lập tức mở miệng m a n g to đạn băng nhựa bây giờ tìm đâu ra đừng đua chứ loại kỹ thuật này được che giấu tới tận giờ không sử dụng trên các robot bình thường nếu không chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi khốn kiếp vừa nói d i ê u nguyên bỗng nhiên vứt khẩu súng lục g h t trên tay ánh mắt nhìn chết về trước rõ ràng hắn muốn thông qua cảm biến trong mũ chuẩn bị khởi động thiết bị phản lực cao điện từ phía sau trang phục chiến đấu thích h i ể u điệu nhìn thấy vội hét lớn diêu nguyên ngài muốn làm gì diêu nguyên lúc này không còn vẻ nóng giận như lúc trước chỉ trầm giọng nói c ả m ơn ngươi thích h i ể u điệu trong thời điểm quan trọng nhất đưa ra một thông tin quyết định hiện giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi tiếp theo là đến lượt các binh lính như chúng ta chiến đấu ừng ta sẽ tiến hành cận chiến với hai con dô b ố t này trang phục chiến đấu mà chúng ta đang mặc được làm từ gốm s ứ công nghệ cao có thể tiếp cận bọn chúng hơn nữa nòng súng trên tay bọn chúng được lắp ráp từ các đốt ngón tay vô luận được chế tạo bằng cách gì cũng sẽ có điểm yếu cho dù không được ta cũng thể cuốn lấy bọn chúng kế tiếp việc trí tuệ nhân tạo giao cho ngươi ngươi nhất định phải phá hủy cái thứ khốn nạn kia tiếng nói vừa dứt thiết bị phản lực cao điện từ sau lưng diêu nguyên đã khởi động cả người bay thẳng về trước với tốc độ cực nhanh phía sau ương và lưu bạch đồng loạt đứng lên chuẩn bị chiến đấu hét to thân vi hát tinh t h á g tử vô hám thanh âm cuối cùng của diêu nguyên vọng về chương một trăm ba mươi mốt anh hùng vô danh trong phi thuyền hy vọng vương quang chính dẫn mọi người đi tới nơi chứa máy tính chủ dọc đường triệu tập tất cả binh lính gặp phải đồng thời phái một trăm binh lính đi c h ấ n an các tầng dưới phòng ngừa bạo loạn xảy ra nhưng hết thảy đều không quan trọng bằng chuyện trước mắt la tới máy tính chủ để lấy mật mã kích hoạt bom khinh khí sau đó thực hiện kế hoạch giải cứu điểm mấu chốt ở đây là mật mã kích hoạt liệu robot ngoài hành tinh này có thể khởi động máy tính chủ hay không hoặc là xâm nhập vào hệ thống dữ liệu trộm lấy mật mã không lúc này nhâm chịu nguyệt bỗng giật mình nàng trần c h ờ một lát rồi nói nhỏ với nhâm đảo không biết tôi có nhầm hay không nữa tôi cảm thấy nguy hiểm vị trí từ ba tầng dưới đang tiến về đây nhâm đ ả o cảnh giác vội vàng hỏi kỹ nguy hiểm dạ nguy n g hiểm gì nguy hiểm do tự nhiên hay nhân tạo tốc độ của nguy hiểm nhâm chịu nguyệt lắc đầu đáp cảm giác không rõ ràng lắm bọn chúng còn cách chúng ta một khoảng nhưng quả thật có nguy hiểm hơn nữa không chỉ một nơi vài c h ỗ còn có tốc độ di chuyển rất nhanh dỗ bốt nhâm đ ả o vội vàng nói với vương quang chính nguy rồi trí tuệ nhân tạo bắt đầu phái robot ra hơn nữa còn là một lượng lớn robot nữa các con robot kia có thể đã bắt đầu xâm nhập vào phi thuyền hy vọng chúng ta phải mau lên vương quang chính cũng giật mình hắn từng tận mắt thấy được năng lực của đám robot này như bay lượn di chuyển tốc độ cao được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau trong đó có vũ khí g h t đáng sợ có thể dễ dàng phá hủy phi thuyền hy vọng nhưng đào thấy sắc mặt vương quang chính biến đổi lập tức chấn an đừng lo lắng các con r ô bốt kia hẳn không có ý định phá hủy phi thuyền hy vọng nếu không bọn chúng căn bản không cần xâm nhập chỉ cần dùng súng gột tấn công từ xa đã đủ hủy diệt chúng ta rồi nếu bọn chúng không có ý định phá hủy phi thuyền hy vọng như vậy còn chưa muộn ít nhất chúng ta còn chưa chết sắc mặt vương quang chính trăng xanh lẫn lộn cắn răng ra lệnh tăng tốc lên nhanh hơn nữa với hết tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều xung quanh ai cũng thế vương quang chính sợ rằng ba tầng dưới đã máu chảy thành sông hầu như tất cả người bình thường đều sống ở ba tầng dưới bọn họ có thể đã nhưng còn thế nào nữa t r o n g đợi bọn họ kháng cự lại đám robot hung hãn kia sao đó là nhiệm vụ bất khả thi không nói đến phi thuyền hy vọng chỉ có hơn một trăm bộ trang phục chiến đấu thử nghiệm số hai cùng hơn một trăm khẩu súng logos nhưng trừ tân nhân loại ra người bình thường căn bản không hề có kinh nghiệm chiến đấu trong môi trường không trọng lực hơn nữa đây là phi thuyền hy vọng à không phải là quần thể chiến hạm hư hỏng kia bọn họ không thể dùng súng lục gột tấn công bọn robot được nhưng đám robot thì không cố kỵ như thế hoàn toàn thoải mái dùng súng gột đến tốt cùng sẽ còn bao nhiêu người sống s ó t đây chẳng lẽ phải dùng tới trứng và tinh trùng đông lạnh để thụ tinh nhân tạo sao dùng chúng để kéo dài hơi tàn tiếp tục truyền thừa nền văn minh h ư làm một khởi đầu mới trong vũ trụ bất kể thế nào lát sau mọi người đã đi tới chỗ máy tính chủ các binh lính canh gác khu vực này cũng gia nhập vào đội ngũ về phần các robot trên phi thuyền hy vọng đảm đương nhiệm vụ bảo vệ xung quanh giờ này tất cả chỉ là một đống sắt vụn không hơn không kém vương quang chính cũng không có thời gian quan tâm chuyện này hắn dẫn mọi người đi đến phía sau bục chứa máy tính chủ ba lệ bắt đầu điều khiển robot nhập các dòng lệnh thông qua bàn phím gắn ngoài robot dùng vi mạch kết nối với máy tính chủ thông qua cổng kết nối nhờ vào năng lượng có từ robot một vài linh kiện của máy tính chủ bắt đầu c h ấ p động nhưng dù sao nguồn năng lượng của nó quá ít không thể nào khởi động được máy tính chủ cho dù là robot ngoài hành tinh cũng bất lực chờ một lát lượng dữ liệu quá lớn thời gian tìm mất chừng năm phút ba lệ nhìn vào màn hình bên ngoài robot lẩm bẩm năm phút sau vương quang chính nhìn đồng hồ trên tay hiện giờ đã trôi qua gần hai mươi phút nói cách khác chỉ còn m ộ ư ơ i phút ngắn ngủi trước khi đến giới hạn thời gian tìm mật mã đã mất năm phút như vậy trong năm phút còn lại phải đặt quả bom khinh khí lên tàu lái n、no、ó đến gần mảnh vỡ chiến hạm kích hoạt nó cả một quá trình như vậy thời gian không đủ a cùng lúc đó bên dưới máy tính chủ toàn thân chiếc đĩa bay tỏa ra ánh sáng trắng lưu hòa vô số dòng điện lưu chuyển không ngừng thông qua các sợi cắp từ khắp nơi hội tụ về bên trong đĩa bay cùng lúc đó robot ngoài hành tinh đang tiến hành xâm nhập máy tính chủ ngay lập tức một đoạn dữ liệu hiện ra bên trong đĩa bay và một đoạn dữ liệu khác được nạp vào trong robot nhưng con robot này không có biểu hiện gì khác thường chuyên tâm xâm nhập vào máy tính chủ tìm mật mã cứ thế thời gian trôi qua lặng lẽ mọi người đều lo lắng về tương lai nhưng chỉ có thể bất lực chờ đợi cảm giác ấy thật khó chịu mỗi giây trôi qua chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tim mọi người g i ậ t thót có người bắt đầu thở dốc rốt cuộc chưa tới năm phút đồng hồ chỉ qua bốn phút một chút màn hình trên ngực rô bốt chợt l o ạ sáng hiện ra mấy dòng chữ một nhân viên nghiên cứu bên cạnh ba lệ lập tức lấy giấy bốt ra ghi lại đợi hắn ghi chép xong vương quang chính vội vàng cầm lấy tờ giấy nói đi lập tới chạy tới bãi phóng các nhân viên khác hẳn đã vận chuyển bom khinh khí tới đó chuẩn bị xong xuôi rồi chỉ cần mang theo mật mã đến chúng ta có thể khởi hành ngay một đường vô sự không có gì ngăn chặn nhưng khi mọi người đi tới bãi phóng tiếp đó là một sự im lặng nặng nề bởi vì thiết bị kích hoạt bom khinh khí cũng sử dụng thiết bị điện tử cho nên buộc phải kích hoạt bằng tay nhưng như thế khi bom nổ trong phạm vi mười km xung quanh sẽ tan thành cho đ i điều đó nghĩa tàu con toi lúc ấy vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng nổ tung nói cách khác người kích hoạt bom khinh khí nhất định sẽ chết ai mà chẳng muốn sống không tới vạn bất đắc dĩ ai lại nguyện ý tự sát chứ dĩ nhiên tình huống bây giờ cũng coi như vạn bất đắc dĩ rồi nhưng có nhiều người như vậy sao lại chọn ta đó là suy nghĩ trong lòng nhiều người tuy ích kỷ nhưng đó là nhân tính là bản chất của con người vương quang chính nhìn xung quanh rất nhiều người t r ộ t dạ lảng tránh ánh mắt của hắn nhưng hắn biết chỉ cần hắn hạ lệnh thì nhất định họ sẽ phải chấp hành nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này ảnh hưởng đến tính mạng của mười mấy vạn người trên phi thuyền hy vọng hoặc có thể nói nó quyết định số phận của nền văn minh nhân loại chưa từng có trường hợp chỉ một cá nhân lại có thể quyết định sự truyền thừa của loài người nếu người đó không cam tâm tình nguyện hoặc có điều bất mãn rất có thể sẽ vấp phải sai sót có khi còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng như phán đoán lúc nào nên nổ bom khinh khí lúc nào không nếu chọn phải một người như thế chấp hành nhiệm vụ như vậy lỡ có sai sót gì thì người ra lệnh là vương quang chính hắn sẽ thành tội nhân của loài người hy sinh cần có người tự nguyện như vậy mới gọi là hy sinh ta sẽ đi vương quang chính thở dài nói bằng giọng bình thản ta sẽ lái tàu con t h ô i ta cũng là một thành viên trong tiểu đội hát tinh còn là một binh lính đặc nhiệm để chấp hành nhiệm vụ này là thích hợp nhất nếu lao diêu đã giao phi thuyền hy vọng cho ta phó thác mọi người cho ta thì cũng thì ta lập à hoàn thành trách nhiệm này. này. lúc l trách thực hiện nhiệm vụ cuối cùng ta Ta nên nhiệm hiện nhiệm người Mọi sẽ vụ tức trở lại vị trí của mình chú ý theo dõi tình hình xung quanh đặc biệt là đám robot đã xâm nhập vương quang chính còn chưa nói hết đ ó n g nảy sinh cảnh giác xoay đầu né tránh với thân thủ của hắn vốn có thể dễ dàng né được nhưng nơi đây là môi trường không trọng lực kết quả là khi xoay đầu thân thể hắn chỉ dịch chuyển một chút một tiếng bốt vang lên một vật nặng đã đánh trúng sau gáy vương quang chính khiến hắn hôn mê thủ phạm là một binh lính trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn cầm báng súng đập vào gáy vương quang chính biến cố xảy ra trong trước mắt mọi người lập tức giơ súng lên nhắm vào binh lính kia người lính này r ứ t khoát ném khẩu súng xuống, xuống bình tĩnh nói để tôi đi tôi là thành viên dự bị của quân đoàn vũ trụ đã từng trải qua mấy khóa huấn luyện cũng như sát hạch tôi có thể điều khiển tàu con t h ô i cũng như không giữ chức vụ gì quan trọng không người thân không vợ con tôi chết cũng không có gì ảnh hưởng cả đưa mật mã cho tôi mọi người xung quanh im lặng ba lệ ngồi xuống lấy mảnh giấy từ tay vương quang chính đưa cho người binh lính trẻ tuổi kia nàng hỏi anh có gì ngôn gì không người lính trẻ tuổi cầm lấy tờ giấy nở nụ cười không cần thiết được rồi coi như đây là gì chúc đi tôi thích phi thuyền hy vọng nó là nhà của tôi nơi đây không có sự xấu xa như trên trái đất người với người giúp đỡ lẫn nhau vì loài người công hiến tôi thích không khí này thích nơi này vừa nói hắn vừa mặc bộ đồ du hành vũ tụ đi vào khoang cách ly chân không r ô b ố t ngoài hành tinh nối bước theo sau cùng tiến vào khoang cách ly với hắn một người một r ô b ố t trải qua các trình tự như nhau thẳng đến khi lên tàu con r ô b ố t sẽ cung cấp lực đẩy cho tàu con t h ô i bay về nơi phát ra tín hiệu duy nhất bên ngoài phi thuyền nơi có mảnh vỡ chiến hạm chúng ta còn chưa biết tên hắn nhâm chịu nguyệt đông thì thầm ánh mắt nhâm đào lộ vẻ phức tạp hồi tưởng lại tư thái bình thản của người lính da đen trẻ tuổi kia hắn thở dài hắn là một người vô danh anh hùng vô danh người lính da đen kia ngồi trên tàu con thoi nhìn về phi thuyền hy vọng thông qua cửa sổ hắn nắm lấy dây chuyền có mặt chữ thập trên cổ thấp giọng cầu nguyện thượng đế xin hãy cứu vớt nhân loại xin hãy cứu lấy phi thuyền hy vọng bảo vệ cho mái nhà cuối cùng của loài người thiên đường còn lại không có kỳ thị chủng tộc không có áp bức không có tội ác vĩnh viễn trường tồn a m n chương một r ư ơ i hai dũng khí khi r i ê u nguyên sử dụng đến thiết bị phản lực cao điện từ gắn ở phía sau trang phục chiến đấu hắn đã không còn nghĩ đến việc sống sót trở về nói chuẩn sắc hơn hắn đã quyết liều mạng không có vũ khí chỉ dùng bàn tay trần quyết chiến cùng một con robot ngoài hành tinh hơn nữa con robot này còn có vũ khí tấn công tầm xa vòng bảo hộ bằng điện tử bốn cánh tay máy và sáu chân linh hoạt đây không phải là bộ phim viễn tưởng nào đó của mỹ và hắn cũng không phải là vị siêu nhân nào đó trong phim diễu nguyên cho dù biết tân nhân loại có thiên phú chiến đấu trong vũ trụ nhưng cũng có những thứ mà con người không sao làm được đây không phải là chiến đấu nói đúng ra là đi tự sát cho dù như vậy lấy mạng mình cực một lần đi không được ta không thể chết phi thuyền hy vọng loài người vẫn còn cần ta nhưng ta đã quá mệt mỏi rồi đó là trốn tránh trách nhiệm ta không thể chết ta còn phải lãnh đạo mọi người sinh tồn trong k h o ả n g khắc ấy dường như hồi quang phản chiếu trước lúc tử vong hắn chợt nhớ lại vô số ký ức t r ô n giấu trong lòng những hình ảnh hiện lên rồi tàn biến biểu thị cho một niềm khao khát lời hứa nào đó mãi không thể đạt được trong các hình ảnh đó rõ nét nhất là hai hình ảnh một là về người hạm trưởng của phi thuyền hy vọng là lanh tụ tinh thần của mọi người còn lại chính là hình ảnh hắn đoàn tụ với một cô gái trẻ nô đùa với đứa bé trong lòng cô gái ấy tất cả lướt qua nhanh như chớp rồi tàn biến hắn đã đối mặt với hai con r ô bốt ngoài hành tinh số lượng ít ỏi của hai con robot chứng tỏ bọn chúng hẳn là một tác phẩm đỉnh cao của nền văn minh ngoài hành tinh ví dụ như vòng b ả o hộ điện tử hắn cũng có hiểu biết chút ít về nó nói theo ngôn ngữ khoa học thì vòng bảo hộ này được tạo thành bởi một thiết bị điện tử có khả năng sinh ra từ trường cực mạnh trong trước mắt từ trường này sẽ ngăn chặn các vật thể kim loại bất minh tấn công không hề tổn hại đến thân thể người dùng tỷ như con robot này toàn thân đều được chế tạo bằng kim loại mà loại siêu từ trường này không có vẻ gì ảnh hưởng đến chúng muốn chế tạo được thiết bị tương tự n ề n khoa học kỹ thuật của con người vẫn chưa thể làm được hơn nữa vòng bảo hộ điện tử này hoàn toàn khác với vòng bảo hộ năng lượng trong phim ảnh giả tưởng nó chỉ có thể phòng ngừa vật thể kim loại hơn nữa rất tốn năng lượng trên căn bản chỉ có thể phòng ngừa các vật thể kim loại bay với tốc độ cao nếu như có người cầm một thanh dao găm đâm từ từ vòng bảo hộ điện tử cũng vô tác dụng do vậy diêu nguyên mới chọn cách cận chiến hai con robot này dù sao bên trong trang phục chiến đấu hắn đang mặc cũng c ó vài thiết bị làm bằng kim loại ví dụ như thiết bị liên lạc nếu vòng bảo hộ điện từ hoàn toàn cách ly kim loại như vậy hắn cả việc tới gần robot cũng không làm được khi diêu nguyên xông ra ngoài công sự che chắn hai robot lập tức giơ nòng súng lên nhắm vào hắn không chút do dự nổ súng vô số viên đạn bay như mưa d i ê u nguyên không dám lấy thân mình đón đỡ đống đạn đó như vậy khác nào tự sát hắn chỉ có thể áp dụng cách mà hắn từng làm lúc trước giống như minh c h i khiết cả người lướt dọc trên mặt đất hoặc trần nhà dùng chân và cơ thể đổi hướng liên tục khả năng của cảm ứng giả được phát huy đến tận cùng dường như không cần tính toán xem xét gì cả mỗi lần hắn đặt chân xuống điểm tựa lại bật mạnh di chuyển đến vị trí khác mà góc độ mỗi điểm hắn mượn lực đều chính xác tuyệt đối tựa như dùng thước đo tính toán tỉ mỉ chỉ trong bốn năm giây ngắn ngủi hắn đã vọt tới trước một con robot chỉ thấy hắn giậm mạnh chân cả người nhảy vọt lên nhờ vào lực đẩy từ thiết bị phản lực sau lưng lao thẳng đến đỉnh đầu robot khi hắn vừa bay qua khỏi đầu robot bàn tay tóm lấy cổ robot dùng sức xoay mạnh vặn người bám vào sau lưng robot nhưng con robot này cũng phản ứng cực nhanh đầu nó bỗng nhiên quay 180 độ đồng thời bốn cánh tay máy cũng xoay theo trong n g á y mắt d i ê u nguyên lại đối mặt trực tiếp với nó bốn cánh tay máy nhanh chóng bủ về trước xiết chặt lại nếu kẹt trong các cánh tay đó dù là người sắt cũng bị ép thành mảnh vụn d i ê u nguyên gầm lên hai tay ôm lấy đầu robot đẩy mạnh cả người bay lên trên phía sau vang lên âm thanh kim loại va chạm kịch liệt nếu chỉ chậm nửa giây thôi cú xiết đó đủ để ép hắn thành mảnh vụn cùng lúc đó bốn nòng súng từ con dô bốt khác đã khai hỏa vô số viên đạn bay thẳng về phía diêu nguyên lúc này hắn đang lơ lửng trên không căn bản không kịp né tránh diêu nguyên chỉ kịp thầm nghĩ một tiếng hỏng bét cả người cuộn lại chờ các viên đạn va chạm nhưng không xuất hiện cảm giác đau đớn như hắn tưởng tất cả đạn đều bị một luồng sáng trắng mở ngăn lại sau đó rơi xuống đất thì ra hắn đang ở trong phạm vi của vòng bảo hộ điện tử thấy thế diêu nguyên thầm hô may mắn không chờ con robot bên cạnh xoay qua hắn tóm lấy một cánh tay của nó lấy chân đạp trên sàn bay lên cả người bay tới vừa tầm cánh tay robot toàn thân còn lại nhờ vào lực đẩy từ thiết bị phản lực đằng sau xoay tròn xung quanh cánh tay bị hắn nắm chặt một vòng hai vòng ba vòng một tiếng rắc vang lên diêu nguyên đã vặn gãy các khớp nối cánh tay của con robot tia lửa điện loay lên một người ôm lấy cánh tay robot đã gãy lịa vang ra xa không chỉ r i ê u nguyên hét lên mà đằng xa đám người hưng và lưu bạch cũng đồng loạt hô to cùng lúc đó tướng giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau c h ừ trương hằng và thích hiểu điều ở lại còn lại ai không sợ chết theo ta tiến lên vừa nói hắn đã nhảy ra khỏi công sự những người còn lại bao gồm tân nhân loại và binh lính bình thường tất cả đều hét to theo s á t tường lao về gian phòng nơi mà trí tuệ nhân tạo đang ẩn nấp chỉ trương hằng và thích hiểu đ i ề u cắn răng đứng tại chỗ khuôn mặt hiện v ẻ không căm lòng nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh hai con robot ngay lập tức giơ xuống hướng về đám người ư n g nhưng không chờ chúng tấn công diễu nguyên lại lao đến một lần nữa đụng thẳng vào con robot còn nguyên vẹn cả người lẫn robot đều bị văng ra xa duy chỉ còn con robot bị mất một cánh tay máy vì loài người một binh lính hét to mắt hắn nhìn vào cảm biến trong mũ muốn khởi động thiết bị phản lực phía sau khi các viên đạn bay tới thiết bị phản lực cũng đồng thời khởi động nhưng hắn không phải là tân nhân loại không thể né tránh như diêu nguyên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt dẫn đường cho thiết bị phản lực xông thẳng về trước vô số đạn bắn vào người hắn thân thể hắn rung động kịch liệt máu tươi trào ra từ các lỗ hổng trên trang phục chiến đấu thông qua thiết bị liên lạc mọi người đều nghe rõ tiếng hô cuối cùng của hắn vì loài người thi thể binh lính này rốt cuộc va mạnh vào con robot máu của hắn văng tung tóe tựa như vô số viên bi màu đỏ lay động giữa không gian thấm ư ớ c tầm mắt của những người đi sau xin hãy nói cho vợ ta biết ta yêu nàng rất nhiều một binh lính khác cũng khởi động thiết bị phản lực dùng ánh mắt điều khiển phương hướng xông thẳng về trước hắn va mạnh vào thi thể của binh lính kia khiến cho con robot lùi thêm mấy mét nhưng không kịp để cho binh lính này thoát ra ba nòng súng trên tay robot đã khai hỏa máu tươi lại tôn trào nơi xa mắt trương hằng và thích hiểu điều đỏ bừng mũ bảo hộ thấm đầy nước mắt trong ánh mắt của bọn họ chỉ có thể vô số viên đạn máu tung bay trên con đường dẫn tới căn phòng kia một con đường nhuộm máu đồng đội một con đường đi thẳng tới căn phòng kia một con đường đi thẳng tới tương lai loài người a trương hằng gầm lên mắt hắn nhìn về cảm biến trong mũ chỉ vài giây sau lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau hắn chuyển đến đẩy hắn lao vọt ra ngoài theo sát phía sau chính là thích h i ể u đ i ể u hai người một chức một sau lao thẳng về con r ô bốt tựa như các binh lính đi trước đã từng làm h ư n g thấy được cử động của hai người trương hằng và thích h i ể u đ i ể u tức giận hét lớn hai thằng ngốc kia không được sử dụng thiết bị phản lực cao điện tử r ô bốt để cho bọn ta đối phó hai n g ư ờ i là tân nhân loại khốn nạn theo ta giết con trí tuệ nhân tạo khốn kiếp kia cho nó thấy sự điên cuồng của con người khi bị dồn vào đường cùng các binh lính còn lại im lặng bọn họ theo ưng và lưu bạch nhanh chóng xuyên qua hai con rô bốt bay thẳng gian phòng phía sau miệng của họ thoáng hiện vết máu hàm răng cắn chặt như muốn cắn nát cả môi như thể hiện sự tức giận trào dâng trong lòng bị đè nén lai còn có cảm phục sự dũng cảm của các binh lính đằng sau vì loài người vì phi thuyền hy vọng vì người thân dù có phải hy sinh cũng không hối hận không ai thấy được vết máu trên khỏe miệng ưng còn nhiều hơn bất kỳ binh lính nào khác trong lòng anh sinh mạng là gì đ ồ n ố c sinh mạng là sự sống sao không phải đ ồ n ố c cả mỗi người đều có sự lý giải khác nhau với sinh mạng như người xưa có nói hoặc nặng tựa thái sơn hoặc nhẹ như lông hồng trong lòng anh nhất định có sự lý giải riêng của mình tên khờ ạ chờ anh sau này hiểu được ý nghĩa của sinh mạng nhớ phải nói cho em biết đấy được anh hứa với em r i ê u nguyên trang tỉnh vừa rồi hắn bám trên cánh tay máy cuối cùng của con robot ý đ ồ dùng cách cũ phá hủy nó nhưng chưa kịp xoay tròn thì đã bị robot dùng tay đập mạnh hắn xuống đất chấn động kịch liệt khiến hắn phun ra một ngụm máu cả người mất ý thức trong chốc lát khi hắn tỉnh lại robot đang định giơ tay định đập xuống lần nữa hai tay hắn dùng sức đẩy cả người bay lên nhảy thẳng tới đỉnh đầu robot sau đó nhờ vào lực đẩy từ thiết bị phản lực phía sau cùng với lực đẩy từ đôi tay mạnh mẽ xoay đầu robot xoay được nửa vòng tròn cổ robot bị cắt đứt lộ ra vô số lửa điện bay tung tóe con robot cứng đờ đổ ập xuống sàn hoàn toàn bị phá hủy sinh mạng là dũng khí dũng khí hy sinh dũng khí chiến đấu dũng khí sống sót tựa như hai người t r ư ơ n g hằng và thích hiểu điều đang lao tới con robot còn lại tựa như năm sáu binh lính đã hy sinh cản đường nước mắt diêu nguyên rơi xuống hắn nhìn trương hằng và thích hiểu điều lần cuối cùng sau đó cả người bay về hướng ngược lại đuổi theo đội ngũ của ưng và lưu bạch lao thẳng về căn phòng chứa trí tuệ nhân tạo t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba thắng lợi diêu nguyên bay thẳng về trước nhưng không lâu sau tốc độ giảm xuống nguyên nhân vì năng lượng của thiết bị phản lực đã cạn và trên đường hắn thấy được ít nhất năm thi thể đúng vậy đoạn đường này hắn thấy được ít nhất năm thi thể binh lính của quân đoàn vũ trụ bất quá không có ưng và lưu bạch trong đó các thi thể này bị cắt thành từng khúc nhỏ tựa như bị một vật cực kỳ sắc bén chém qua hơn nữa miệng vết thương có dấu cháy xém rõ ràng do vũ khí laser gây nên xem ra hành lang này có trang bị vũ khí laser từ lúc bay vào hắn đã sử dụng kỹ năng của thanh tích giả người quan sát nhờ đó hắn nhận thấy các vật dụng vách tường kim loại xung quanh đều có dấu vết cải tạo sơ sài theo lý thuyết với trình độ khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn không thể nào có dấu vết cải tạo thô sơ như vậy được nhưng ở đây lại xuất hiện rất nhiều nói cách khác trí tuệ nhân tạo vốn nguyên mẫu không ở đây mà sau khi quần thể chiến hạm này bị hủy diệt nó mới di chuyển đến đây cải tạo lại chỗ này năng lực của suy luận giả đồng thời được khởi động vô số thông tin kết quả có được n h ờ suy u l ậ n hiện khá Bởi vấn đề này khá quan n ra. r đề t ọ g nếu như trí tuệ nhân tạo vốn ở chỗ này từ đầu như vậy cho thấy nền văn minh ngoài hành tinh tương đối coi trọng nó tương tự như máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng như vậy xung quanh nhất định có sự bảo vệ nghiêm ngặt con đường phía trước rất nguy hiểm hơn nữa cho dù liều mạng tiến lên cũng chưa chắc tìm được nó nhưng nếu trí tuệ nhân tạo vốn nguyên bản không ở đây mà di chuyển lại đây sau cơn hạo kiếp vậy chứng tỏ nó vẫn bị người ngoài hành tinh đề phòng cho đến khi tất cả bị hủy diệt nó mới chạy trốn ra ngoài sau đó đến đây cải tạo lại làm chỗ ẩn nút như vậy số lượng robot bảo vệ xung quanh nó nhất định không nhiều cũng như khả năng phòng ngự sẽ kém đi trong lúc diêu nguyên tự hỏi phía trước xuất hiện một ngã rẽ hắn mặc vào chợt thấy đám người hưng đang d ơ súng nhắm về mình vội vàng hỏi là ta sao rồi tại sao không đi tiếp đám người hưng thở phào nhẹ nhõm tinh thần đại trấn bất kể ai khi thấy diêu nguyên còn sống sót đều tỏ ra vui mừng kích động thậm chí có người còn không nói nên lời hương tuy cũng cảm thấy thế nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ phía trước có một lượng lớn tia laser bảo vệ ba binh lính tình nguyện thăm dò đã tử vong chưa tìm được tiết điểm chứa năng lượng dung lựu đạn công nghệ cao diêu nguyên không c h ấ m trễ lập tức móc một viên lựu đạn từ bên hông đưa cho hưng ta còn dư một trái đây dùng nó thời gian không còn nhiều chỉ còn hơn hai phút thôi nhanh ưng nhận lấy lựu đạn ra lệnh với mọi người còn lại lui ra ngoài chuẩn bị đột kích nói xong hắn lập tức kéo chốt lựu đạn mọi người nhanh chóng theo riêu nguyên lui về sau chỉ thấy ưng cẩn thận giơ lựu đạn lên hắn sử dụng kỹ năng của thanh tích giả đến cực độ t í ngã h định toán xác định rõ điểm rơi, sức ném n sức c điểm rõ rơi, ũ như tích của quả liều đạn có thể nói, các thông số này hiện lên trong đầu hắn tựa như bản năng. Ngay lập tức, hắn ném đạn dùng chân người Nguyên nhanh trong túm lấy hắn, ép cả hai người sát xuống sàn. n tích thể hai quỹ quả quả liều đầu liều lui sau. Diêu tựa tức, tay túm của có các cả cả cả ra, lập lấy rồi đẩy g số sắt và ép về rẽ kia truyền đến tiếng nổ vang r ộ i chấn động kịch liệt khiến cho nhiều người bay loạn xạ vô số mảnh vỡ kim loại vang từ phía d i ê u nguyên là người đầu tiên đứng dậy xông vào hành lang phía trước hắn cả hành lang đã bị phá hủy tan cảnh vô số lô h ổ n g xung quanh vách tường các tia điện tỏa ra xung quanh chiếc hố to tướng giữa hành lang đi trang phục chiến đấu được làm bằng gốm có khả năng c ắ t điện chỉ cần không phải laser thì không có gì phải sợ d i ê u nguyên gầm lên dẫn đầu mọi người lao thẳng về màn điện những người còn lại hiện vẻ mặt hung tợn đúng vậy khi đến đây bọn họ đã không còn gì phải sợ nữa bao nhiêu đồng đội đã hy sinh mở lối cho mình vậy còn gì phải sợ sệt khi hy sinh đã trở thành một thứ gì đó tầm thường d ũ khí lan truyền khắp thân thể họ cho dù lúc trước có do dự sợ hãi như thế nào đi nữa đến bây giờ đã không còn gì để mất vì sao lại do dự d i ê u nguyên đi dọc theo hành lang bất ngờ là trên đường không còn cơ quan bảo vệ nào như tưởng tượng lát sau một vầng sáng hiện lên trước mắt hắn phía trước là một căn phòng rộng lớn các đường dây chẳng trị từ khắp nơi trong phòng tụ lại chính giữa cắm thẳng vào một bảng mạch dối dắm bảng mạch đó cứ như được chế tạo bằng cách ghép nhiều tấm tin năng lượng mặt trời lại với nhau thoạt nhìn vô cùng quái dị bằng năng lực thanh tích giả của ưng và diêu nguyên thì hắn còn thấy được các dấu vết cải tạo thô giáp xung quanh khi mọi người chầm chậm tiến vào phòng bảng mạch quái dị chấp động liên tục tựa như x u ố n g lại đang suy xét chuyện gì đó đây là trí tuệ nhân tạo sao ánh mắt diêu nguyên phức tạp nhìn đống kim loại bảng mạch trước mắt thật sự hình dạng của nó khác xa hình dáng mà hắn tưởng tượng xét về ngoại hình nó thua máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng nhìn đi nhìn lại vẫn là một đống kim loại được lắp ghép loạn xà ngầu còn có những đường dây gắn lung tung khắp nơi trong phòng nó là thứ đã dồn con người vào đường cùng sao bất quá diêu nguyên không hề có tâm lý khinh địch hắn vây tay về sau tất cả mọi người đồng loạt rút súng lục gốc ra nhắm thẳng về đống kim loại ở giữa diễu nguyên lấy quả lựu đạn công nghệ cao cuối cùng bên hung ra lúc hắn định giơ tay giật chốt bỗng một thanh âm vang lên trong toàn bộ thiết bị liên lạc của mọi người sinh vật ngoại lai chúng ta có thể hợp tác ta có toàn bộ tri thức khoa học kỹ thuật mà các ngươi cần theo như cách mà các ngươi gọi chính là nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thậm chí còn có ba vật phẩm của nền cách mạng công nghiệp lần năm trao đổi được từ thương nhân vũ trụ ta đừng làm nhảm vô nghĩa nữa vừa g ầ m lên d i ê u nguyên đã ném ra quả lựu đạn công nghệ cao gian phòng này rất rộng lớn cho dù đứng tại cửa cũng không cần lo lắng bị ngộ thương do lựu đạn mọi người im lặng đứng tại chỗ khuôn mặt hiện vẻ kiên nghị loài n g ư ờ i chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp với loại trí tuệ nhân tạo tàn bạo như ngươi d i ê n nguyên lạnh lùng nói cho dù tương lai có nhiều khó khăn nguy hiểm hơn nữa chúng ta sẽ dùng chính sức mình vượt qua chinh phục nó gửi cho ngươi lời cối u đã xâm nhập vào máy tính chủ của phi thuyền hy vọng rồi sao đã biết được lịch sử của chúng ta sao tìm hiểu lâu như vậy chẳng lẽ ngươi không rõ loài người chúng ta mới là chủng tộc tàn bạo và khát máu nhất đừng bao giờ xem thường sức mạnh của loài người khi bị dồn vào bước đường cùng q u ả lựu đạn công nghệ cao bay tới đống kim loại ở giữa phòng một tiếng nổ vang r ộ i xuất hiện phá hủy mọi thứ trong màn lửa cùng lúc đó ở bên ngoài phi thuyền hy vọng tàu con toi đang bay gần tới nơi mảnh vỡ chủ hạm đang ẩn nấp cho đến khi lọt vào phạm vi mười km xung quanh mảnh vỡ chiến hạm tàu con toi bất chợt khôi phục lại ánh sáng tất cả thiết bị được khởi động trở lại người lính da đen đang t h ấ p giọng cầu nguyện trợt giật mình vội vàng khởi động động cơ của tàu cùng với hệ thống thăm dò trên màn hình radar mảnh vỡ chiến hạm đã ở rất gần chưa tới mười km lũ người ngoài hành tinh kia ta tới đây đến mà nhận món quà do loài người gửi tặng đi một quả cầu lửa khổng lồ ha ha ha ha, thích không nào người binh lính trẻ tuổi khe hôn lên cây thập tự giá rồi bung nó xuống điều khiển tàu con thoi bay thẳng tới mảnh vỡ chiến hạm đồng thời hắn cũng khởi động hệ thống vũ khí bắt đầu nhập mật mã kích hoạt bom kinh khí chỉ cần tàu con thoi đến gần hơn càng gần càng tốt hắn sẽ kích nổ quả bom hắn không để ý tới dỗ bốt ngoài hành tinh vốn làm nhiệm vụ đẩy tàu con thoi đột nhiên trên người lóe lên vài tia sáng sau đó quay ngược lại bay về phía phi thuyền hy vọng cứ như nó có ý thức tự chủ vậy nhưng người lính chẳng màng tới điều đó hắn chỉ im lặng ngồi trên ghế lái không có sự hoảng loạn hay bất lực trước khi chết chỉ trầm mặc hắn đơn độc ngồi trên tàu con thoi Quay đầu nhìn về vách tường phía sau phía đó nhìn tường nơi vách về lúc à là nhà phi phi thuyền hy vọng, là nhà của hắn. Tạm biệt, phi thuyền hy h biệt, biệt, mọi người. Tạm Tạm vọng, vọng. gì của c Mà em có một có cuộc s ố này g hạnh phúc. n Lúc này, tàu con thoi chỉ cách mảnh vỡ chiến hạm hơn năm trăm mét mà trong khi đó dỗ bốt ngoài hành tinh đi cùng hắn đã rời xa hơn mười km khi người lính trẻ tuổi vừa giơ tay định nhất nút kích hoạt bom khinh khí mấy chục viên đạn từ khắp nơi bay tới xuyên thủng tàu con thoi thậm chí xuyên qua thân thể h ắ n nhưng một giây sau một luồng sáng mánh liệt lóe lên mang theo nhiệt độ và sức hủy diệt khủng khiếp sau vụ nổ một phút hai mươi bảy giây khu vực bao phủ của một loại hạt vô danh trợt biến mất toàn bộ hệ thống năng lượng trên phi thuyền hy vọng được phục hồi khắp nơi trên phi thuyền nên đón ánh sáng trở lại đầu tiên là hệ thống phản trọng lực cùng hệ thống duy trì sự sống sau đó là máy tính chủ được khởi động lại cùng lúc đó trên phi thuyền hy vọng gần một vạn robot đang tiến hành bắt bớ loài người hơn nữa còn giết hơn một ngàn người phản kháng đột nhiên trên người chúng lóe lên ánh sáng sau đó tất cả nhất tề dừng lại cứ như đã biến thành đống sắt vụn thắng lợi rồi loài người đã thắng lợi chương một trăm ba mươi bốn đau đớn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nổ súng mặc nghiệm c h à o theo tiếng đạn vang lên hơn 200 cô quan tài được thả ra giữa vũ trụ từ phi thuyền hy vọng trong đám người đưa tiễn phần lớn người dân không kiềm được nước mắt mọi người túi đầu mặc nghiệm còn các binh lính thì thực hiện động tác tiễn biệt theo nghi thức quân đội quân đoàn vũ trụ lúc xuất phát có 3 0 t linh một người khi trở về chỉ còn 3 a m người số người hy sinh là 2 6 i t á u m người đúng như lời diêu nguyên nói trước khi hôn mê đây là một đội ngũ anh hùng sau này theo kết quả nghiên cứu của nhà khoa học tuy thành công phá hủy mảnh vỡ chiến hạm gần phi thuyền hy vọng nhưng đội ngũ robot xâm nhập vào phi thuyền vẫn không bị ảnh hưởng bọn chúng hoàn toàn có thể phá hủy triệt để phi thuyền hy vọng từ bên trong nhưng vào lúc đó giữ nguyên tiêu diệt trí tuệ nhân tạo điều này làm cho phần cứng bên trong robot bị chập mạch hàng loạt theo báo cáo sự cố chập mạch này do phần mềm lập trình trước bên trong c h i p xử lý còn lại lớp vỏ bên ngoài vẫn lại lớp vỏ bảo trong ngày này toàn bộ thành viên còn sống sót trong quân đoàn vũ trụ binh lính trên phi thuyền hy vọng còn có người thân của các quân nhân hy sinh cùng với ký giả thành viên trong nghị viện và quốc hội đều tham dự ngoài ra còn có hơn hai ngàn dân chúng được tuyển chọn tham gia tất cả mọi người tập trung ở hành lang kế bên bãi phóng phi thuyền cử hành lần tinh tán hai thứ ba trên phi thuyền hy vọng nghỉ binh lính đứng đầu ra lệnh tất cả quân nhân hạ tay xuống không một hai di chuyển hoặc nói chuyện với nhau tất cả nhìn chăm chăm vào những c ố quan tài đang trôi nổi giữa vũ trụ càng lúc càng xa ánh mắt mọi người hiện vẻ đau thương sen lẫn hồi ức cùng với sự phức tạp riêng những binh lính còn sống sót trong quân đoàn vũ trụ ánh mắt của họ hiện vẻ kiên nghị xen lẫn lạnh lùng chỉ khi nhìn về người thân bên cạnh còn có phi thuyền hy vọng đang chở che mình sự lạnh lùng kia mới biến mất hiện do sự nhu hòa lúc này d i ê u nguyên cũng không có hôn mê đến tận mười ba ngày như lúc trước vào tối ngày thứ sáu hãn tỉnh dậy tựa như đã dự cảm trước nghi thức này trong toàn bộ nghi thức d i ê u nguyên không phát biểu bất cứ lời nào kể cả bắt chuyện với những quan chức kế bên từ lúc bắt đầu nghi thức đến khi kết thúc trừ một ít người dân nghẹn ngào nói lời tiễn biệt những người còn lại chỉ im lặng đưa tiễn các binh lính hy sinh một tính một động hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn phát biểu động viên ca ngợi chiến công hay đại loại như thế chỉ vũ nhục bọn họ đó là những lời diêu nguyên nói với bạ bi trên đường trở về không phải là thành viên của quân đoàn vũ trụ cho dù là các binh lính khác trên phi thuyền cũng không bao giờ có thể hiểu được những người lính kia đã anh dũng thế nào rời khỏi phi thuyền hy vọng chiến đấu trong nôi tuyệt vọng bám víu vào tia hy vọng mỏng manh cuối cùng bọn họ đã chiến đấu đã nỗ lực và hy sinh bọn họ là những người anh hùng chân chính như vậy chỉ có thể tưởng niệm bọn họ như những anh hùng như quy định cũ ghi chép lại tên chiến công của bọn họ lại trong tư liệu và trong quang trường tưởng niệm đồng thời lưu toàn bộ các đoạn video cảnh bọn họ chiến đấu vào trong máy tính chủ à kể cả người anh hùng vô danh tia nữa trao tặng cho bọn họ huy chương cao quý nhất huy chương anh hùng loài người đúng rồi đừng ghi tên của hắn là người vô danh tên của hắn là đủ a n ạ ta muốn cho hậu duệ của chúng ta toàn bộ mọi người ghi nhớ công lao của bọn họ nhớ lấy nhờ sự hy sinh của bọn họ nền văn minh của chúng ta mới có thể tiếp tục truyền thừa diêu nguyên vừa đi vừa nói bạ bị vội vàng ghi chép lại tất cả vào lúc diêu nguyên định nói tiếp bông hắn ho khan kịch liệt những giọt máu tươi tràn ra từ khoe miệng b ạ bị vội vàng lấy khăn tay đưa cho hắn lo lắng hỏi ngài làm sao vậy h ạ m trường ngài không sao chứ diêu nguyên lắc đầu nhưng nhận lấy chiếc khăn lau miệng mình không sao do phổi và một vài cơ quan khác bị tổn thương trong lúc chiến đấu chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại nhưng ta không thể t ỉ n h dưỡng hiện tại phi thuyền hy vọng có quá nhiều chuyện cần xử lý b ạ bị im lặng nửa câu sau định thốt lên cũng đành thu lại một tuần sau c h à n g hạo kiếp cả phi thuyền hy vọng chìm trong n ỗ i bi thương trong biến cố này số người chết do robot tấn công khoảng 1.471 n g ư ờ i do hệ thống duy trì sự sống ngừng hoạt động không đủ dưỡng khí và nhiệt độ khiến cho số lượng trẻ con tử vong là 362 người cộng thêm số người hy sinh trong quân đoàn vũ trụ tổng lại số người chết gần đạt tới con số 2.000. đ ừng xem thường mấy chữ ngắn ngủi kia dù ở trên phi thuyền hy vọng hay trên trái đất nếu không có chiến tranh quy mô lớn xảy ra thì việc hơn 2.000 n g ư ờ i gồm binh lính lẫn người thường chết đi đủ để chấn động cả thế giới mà đối với phi thuyền hy vọng hơn 2.000 n g ư ờ i chết đi trong đó có tới hơn 1.700 n người trưởng thành số lượng người chết còn vượt qua khỏi thiệt hại do những tràng thiên thai khủng khiếp nhất gây nên phi thuyền hy vọng tổng cộng có bao nhiêu người chỉ có hơn 12 vạn người trưởng thành nhưng chỉ trong chốc lát đã chết đi 1.700 n g ư ờ i nếu so sánh với với nhân khẩu của nước trung quốc vào cuối thế kỷ 20, từ 1 t ỷ 200 t r i ệ u người thoáng chốc mất đi 1.700 vạn người dù trên trái đất hai nạn như thế tương đương với thảm họa diệt chủng do đó sau khi r i ê u nguyên tình lại trừ việc chuẩn bị cho việc nghi thức tinh tán g ra còn lại là bù đầu xử lý việc khắc phục hậu quả tuy có nhân viên trong phòng chính phủ trợ giúp nhưng rất nhiều việc vẫn cần hắn ra quyết định cũng như phê duyệt cho nên có thể nói gánh nặng trồng chất trừ các chuyện dân sự trong phi thuyền hy vọng ra còn có những chuyện khác nữa toàn bộ robot này đều không thể sử dụng nói đùa à nhiều tài nguyên như thế lại không thể sử dụng cô có biết nó là thứ mà mấy trăm binh lính đã hy sinh để giành lấy không r i ê u nguyên cơ h ổ gầm lên trước mặt hắn chính là ba lệ cô bé này bây giờ khuôn mặt phờ phạc quần áo xốc xếp cũng do một tuần qua nàng hầu như quên ăn quên ngủ kiểm tra toàn bộ số robot còn sót lại trên phi thuyền gần một vạn robot cả tuần qua cơ hồ không ngày nào nàng ngủ đủ giấc mà bây giờ nàng đang báo cáo cho riêu nguyên việc hơn một vạn con robot không thể tái sử dụng đúng vào lúc ngươi phá hủy trí tuệ nhân tạo thì chim xử lý trong người robot đã bị điện tương phá hủy Do câu t r ú c con chip mà chúng ta đã báo cáo lúc trước gây nên, bọn chúng đã bị hủy diệt triệt đề hoàn toàn vô dụng rồi. đối mặt với tiếng gầm của diêu nguyên, khuôn mặt ba lệ vẫn h ứ n g hở tay cầm chén trà khẽ n h ấ p lạnh nhạt nói. Diêu nguyên buồn rầu ngồi trên ghế xoa xoa chân mày nhưng là không tiếp nhiều robot như vậy còn có vũ khí bình thường trên người chúng và vũ khí ghost rồi cả động cơ đẩy bằng hạt phản lực một vạn con a trong quần thể chiến hạm kia e rằng còn nhiều hơn nếu có thể thu thập và tái sử dụng toàn bộ đó là một lực lượng kinh khủng thế mà lại không thể sử dụng k h ô n k i ế p khoe mắt ba lệ hiện lên nét lời nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến mất nàng tiếp tục nói bất quá các linh kiện của bọn chúng vẫn có thể tháo ra tái sử dụng như vũ khí ghost có thể cải tạo thành súng trường ghost đồng thời với việc nghiên cứu cấu tạo của khẩu súng này súng lục ghost sẽ rất nhanh được hoàn thiện còn với động cơ đẩy bằng hạt phản lực của chúng có thể giúp chúng ta cải tiến thêm thiết bị phản lực cao điện từ gắn sau trang phục chiến đấu gia tăng thời gian duy trì cũng như lực đẩy dĩ nhiên còn có các thứ khác như hệ thống dẫn đường định vị c ò n lớp rác bên ngoài r ứ t khoát nung chảy trước mắt chúng ta vẫn chưa có cách nào phỏng chế lại lớp kim loại này do vậy cứ nung chảy chúng để lấy nguyên liệu sau này sẽ cần dùng tới r i ê nguyên thở dài thật lâu sau mới lên tiếng được rồi hết thể làm theo lời cô đi ba lệ gật đầu để chén trà xuống không nói gì thêm xoay người đi ra không ngờ lúc này diêu nguyên bỗng gọi nàng lại ba lệ ba lệ kỳ quái n g h i ê n g đầu thấy diêu nguyên đang nhìn nàng đã vất vả rồi còn có lần này thật p h i ề n cô cảm ơn khuôn mặt ba lệ hiện vẻ kinh ngạc nàng nhìn diêu nguyên chăm chú hồi lâu lát sau hơi mất tự nhiên quay đầu đi không cần cảm ơn đây là chuyện ta nên làm ta rất thích phi thuyền hy vọng toàn bộ đều thích cho dù ngươi chết thì ta cũng làm thôi vậy sao diêu nguyên nở nụ cười hắn đông nhiên đứng lên đi tới bên cạnh ba lệ vô nhẹ lên đầu nàng ta biết rồi nhưng vẫn muốn cảm ơn cô trở về ngoan ngoãn ngủ đi về sau mới là lúc chiến đấu trường kỳ ba lệ gạt tay diêu nguyên ra nàng xoay người rời đi vừa đi vừa nói không cần ngươi nói ta cũng làm thế Thử, ta ghét nhất hai vô đầu ta ngoại trừ lần này đừng mơ có lần sau tiếng nói vừa dứt nàng đã chạy ra xa diêu nguyên lắc đầu cười khổ nhìn về đống giấy tờ báo cáo chất đống trên bàn cần phê duyệt vừa thở dài hắn lại bắt đầu công việc xem xét đưa ý kiến chỉnh sửa và phê duyệt hồ sơ mỗi một hồ sơ thông qua đều nặng tựa thái sơn làm cho lòng hắn c h ầ m xuống nhưng xen lẫn trong đó là một niềm hy vọng loài người phát triển lên đi ngày thứ chín sau biến cố ba người thích h i ể u điệu lâm khâu thu và vương đan đán tụ tập ở một băng ghế tại quảng trường tầng ba một cánh tay của thích h i ể u điệu còn cuốn băng vòng qua cổ cánh tay của hắn bị chuẩn đoán gãy xương theo lời bác sĩ cần khoảng bốn tháng mới khôi phục bất quá như thế đã rất may mắn rồi ít nhất hắn không có tàn phế hơn nữa vẫn còn sống người anh em lúc ấy mày quá vọng đ ộ n g rồi cứ như vậy lao tới vật lộn với đám rô bốt trâu bò đ ó à? lâm khâu thu thở dài vỗ bả vai thích hiểu điều nói thích hiểu điều lắc đầu cười khổ lát sau mới lên tiếng lúc binh lính ấy bảo vệ ta tiêm máu của hắn bắn trước mũ bảo hộ còn túi b a y không phải cũng l i ề u mạng tác chiến sao nghe nói thằng đan đán chỉ thiếu chút nữa là xong đời rồi vương đan đ á n trầm mặc nhìn mọi người qua lại trên đường trên miệng không nhai nhóc nhép mấy món đồ ăn v ậ t như thường ngày hắn chỉ im lặng lát sau mới lên tiếng tao đang suy nghĩ làm binh lính cũng không tồi bảo vệ mọi người khỏi sự đau đớn khỏi bi thương tính ra cũng không tồi sau này cứ làm quân nhân bảo vệ mọi người đi trên con đường trước mặt ba người ai ai cũng vội vã qua lại trên khuôn mặt hiện vẻ đau thương trờ mặc thích hiểu điều đột nhiên nói chúng ta hay là tạo thành tiểu đội ba người đi đương nhiên vẫn trong biên chế của đoàn đội như lúc trước ba chúng ta đều là tân nhân loại có thể phối hợp với nhau chiến đấu dù sao ba chúng ta khá quen thuộc lẫn nhau phối hợp nhất định rất ăn ý lâm khâu thu và vương đan đán tỉnh táo hắn đồng loạt vỗ tay khen hay rồi trụm đầu tranh cãi với thích hiểu điều về tên của tiểu đội t kêu hát sắc tam liên tinh thì sao hát sắc tam liên tinh trong tiểu đội hát tinh chương một trăm ba mươi lăm chữ viết chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khu vực thứ hai khu vực thứ hai tiểu tổ tác nghiệp thứ sáu đã sắp hết thời gian làm việc xin chuẩn bị trở về trùi hạm từ sau biên cố kia thoáng cái đã nửa năm trôi qua người chết thì đã chết những người còn lại phải tiếp tục sống tương lai vẫn còn đó chờ loài người phát triển và tiến bộ không thể vì sự đau thương mất mát mà ngừng lại thực ra dù có bi thương nhưng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả bởi loài người là một chủng loài kiên cường cũng bởi vì một đời người quá ngắn ngủi nếu cứ chìm mãi vào bi thương thì có ích gì sẽ bỏ l ỡ bao nhiêu thứ tốt đẹp khác một tháng sau biên cố chính phủ đưa ra các chính sách nhằm khôi phục hậu quả cho các nhân viên binh lính và người dân thường tử vong những nhà không còn lao động nào sẽ cố gắng an bài những công việc p h ụ cùng với các vật phẩm viện trợ hàng tháng gia đình của các binh lính hy sinh thì nhận được đái ngộ lớn nhất con cái sẽ được gan bài học tập chú đáo cùng với vật phẩm viện trợ phong phú tuy không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người nhưng đây là một chính phủ mẫu mực không như các chính quyền trước đây trên trái đất cũng như các tập đoàn lớn các nhóm lợi ích khác chi phối không tham nhũng không lạm quyền tận tụy hết chức trách của mình đó là một chính phủ thanh liêm do chính tay r i ê n nguyên lựa chọn dĩ nhiên nếu loài người tìm được tinh cầu mới nhân số gia tăng thì mới có khả năng xuất hiện quan tham n ũ n g do đó tuy dân chúng vẫn còn sợ hãi sau biến cố vừa rồi nhưng không trách móc chính phủ quá nặng nề đặc biệt là những người lãnh đạo cao cấp của chính phủ như diêu nguyên họ tận mắt thấy hắn dẫn ba trăm linh một người rời đi khi trở về chỉ còn v ò n vẹn ba mươi ba người khó ai có thể yêu cầu gì thêm ở hắn nữa vì thế sau khi nhận được đền bù cũng các phúc lợi tương xứng người dân cơ bản khôi phục cuộc sống bình thường cùng lúc đó qua một khoảng thời gian trì hoãn phi thuyền hy vọng bắt đầu xử lý các công việc quan trọng dĩ nhiên trọng yếu nhất là tiếp tục thăm dò trong quần thể chiến hạm kia tích cực thu nạp kỹ thuật của người ngoài hành tinh chuyển thành kỹ thuật của loài người khiến cho nền khoa học của loài người bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đó mới là mục tiêu quan trọng nhất để thuận lợi thăm dò phế tích một quân đoàn vũ trụ mới được thành lập nhưng lần này riêng nguyên lại có dự tính khác đó là về cách chiến đấu trong vũ trụ đặc biệt dưới tình huống nền khoa học kỹ thuật của hai bên không tương xứng khi đó số lượng không quan trọng như hắn tưởng tỉ như lúc ấy đối mặt với hai con robot có vòng bảo hộ bằng điện tử nếu như không thể phá hủy nó thì số người có đông cũng vô dụng chẳng lẽ phải dùng chiến thuật du kích chờ cho chúng tiêu hao hết năng lượng cho nên tác chiến trong vũ trụ có hai điểm trọng yếu một là tinh nhuệ hai là vũ khí khoa học kỹ thuật cao hai điểm này là quyết định mấu chốt dẫn đến thắng lợi h á n tiến hành phân chia trong quân đoàn mới thành lập cứ ba tân nhân loại sẽ lãnh đạo một chiến đội trong đó gồm một đội trưởng và hai đội phó mỗi tân nhân loại trong đó sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy chín binh lính bình thường có khoảng m ộ ư ơ i chiến đội như vậy tổng cộng cần ba mươi tân nhân loại nhưng số lượng tân nhân loại không đủ cho nên chỉ có thể tuyển thêm các người may mắn còn sống sót sau cơn bệnh dịch thần bí kia để bọn họ làm đội phó tuy bọn họ không có kỹ năng như tân nhân loại nhưng trực giác chiến đấu cũng như giác quan thứ sáu về không gian lập thể đều vượt trội hơn người thường rất nhiều chỉ cần huấn luyện đơn giản đã có thể tác chiến cuối cùng với diêu nguyên là tổng đội trưởng quân đoàn vũ trụ số một hay có thể coi là chiến đoàn vũ trụ được thành lập khẩu hiệu của quân đoàn này được lấy từ khẩu hiệu của tiểu đội hát tinh thân vi hát tinh t h á n g tử vô hám trừ quân đoàn vũ trụ mới được thành lập ra vì để thăm dò quần thể chiến hạm một cách nhanh nhất, nhất cũng như đ ể phòng các con robot còn sót lại và các mối nguy hiểm tiềm tàng khác phi thuyền hy vọng b ư ớ c thời vào thời kỳ chế tạo điên cuồng trong ba tháng mỗi tháng chế tạo ra một phi thuyền vận chuyển đây chỉ là phiên bản đơn giản của phi thuyền vận chuyển lúc trước cũng như mở rộng khả năng vận tải của nó nó có thể chở tối đa một ngàn người hơn nữa do phải băng qua vành đai nhiễu tín hiệu cho nên không được trang bị hệ thống duy trì sự sống cũng như hệ thống phản trọng lực toàn bộ đều dựa vào bộ đồ du hành vũ trụ cũng do đã tinh giản như thế cho nên mới có thể sản xuất một chiếc trong một tháng nếu không đừng có hỏng mơ tới tháng thứ hai sau biến cố phi thuyền vận chuyển đã được chế tạo xong quân đoàn vũ trụ mới được thành lập bước lên phi thuyền bay về quần thể chiến hạm mang theo tâm tình bất an và lo sợ của mọi người tuy nhiên lần thám hiểm này khá s u n g sẻ khi đi qua ba mảnh vỡ chiến hạm xác nhận toàn bộ robot đã ngừng hoạt động quả nhiên trí tuệ nhân tạo mới là kẻ chủ mưu sau toàn bộ sự việc vì đề phòng tất cả nguy hiểm tiềm ẩn cũng như các con robot còn lọt lưới trong hai tháng kế tiếp quân đoàn vũ trụ tiến hành thăm dò giải thảm trong khắp quần thể chiến hạm cơ hồ lục tung toàn bộ lên sau khi xác nhận không còn bất kỳ mối nguy hiểm nào nữa thì thời khắc mọi người mong chờ nhất đã đến các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu kỹ thuật viên còn có kiến trúc sư ồ ạt đổ bộ vào quần thể chiến hạm này toàn diện kiểm tra thu thập cũng như tìm hiểu kỹ thuật mà người ngoài hành tinh để lại hơn nữa chủ yếu nhắm vào các ngành kỹ thuật có khả năng đột phá cũng như quan trọng trên phi thuyền lúc này đã là năm tháng sau biến cố cho tới hôm nay phi thuyền hy vọng tổng cộng tạo ra được sáu chiếc phi thuyền vận chuyển mỗi ngày làm việc liên tục 24-24. h ơ n n g à n nhà khoa học cùng các nhân viên nghiên cứu kỹ thuật viên cơ hồ đều đã đến qua quần thể chiến hạm qua mấy tháng tầm b ả o đã làm cho nền khoa học kỹ thuật của loài người đạt đến điểm nút đột phá quả nhiên chính là như vậy ha ha ha quả nhiên là như vậy đây là gian phòng của nhà ngôn ngữ học gạ bi tổm sẩn bên trong chất đầy giấy tờ sách vở các loại cơ hồ đến chỗ đặt chân cũng khó trên bàn một ông láo tầm sáu mươi tuổi đang điên cuồng têu to nếu người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng ông ta bị điên hồi lâu sau ông ta mới ngừng lại vuốt ngực thở dốc khuôn mặt t ư ở n g đỏ biểu hiện sự kích động cực độ ông ta giơ tay r ử a vào bàn định đứng lên nhưng do ngồi quá lâu đôi chân đã tê cứng nên không cẩn thận tê ngã khuôn mặt bầm d ợ p nhưng bất quá ông ta không thèm để ý chỉ l o ạ n t r ọ n g lao ra cửa tiếp tục kêu to đã phá giải xong phá giải toàn bộ tiếng nói thu được trong hộp âm nhạc ta rốt cuộc đã giải mã được nó ta đã hoàn toàn hiểu rõ ngôn ngữ ngoài hành tinh thực ra từ sau lần thám hiểm đầu tiên vào quần thể chiến hạm giới khoa học đã thu được rất nhiều đồ vật của người ngoài hành tinh trong đó có nhiều vật mang tính đột phá với nền khoa học loài người ví dụ đơn giản nhất như hệ thống tồn c h ữ a năng lượng có thể giúp cho viên tin tiểu bình thường của loài người có dung lượng gấp mấy vạn lần bây giờ điều này có ý gì nếu như tin cho các loại điện thoại di động hiện giờ chỉ đủ dùng một ngày vậy nếu áp dụng công nghệ này điện thoại di động sẽ có thể hoạt động liên tục trong một vài ngày ba mươi năm sạch một lần sử dụng trong ba mươi năm hơn nữa còn nhiều kỹ thuật khác vô cùng thiết thực với con người tỉ như công nghệ màn hình hay nói chuẩn xác hơn là công nghệ màn hình 3 d về bản chất đó không phải là hình ảnh ba dê thật mà chỉ là hiệu ứng nhằm đánh lửa thị giác nhưng bên trong quần thể chiến hạm các nhà khoa học lại phát hiện một thiết bị phát hình ảnh ba dê đích thực nó có thể tái hiện lại hình ảnh vật thể dưới dạng ba dê ngay giữa vũ trụ mà không phải dựa vào kỹ thuật ánh sáng để tạo hiệu quả sai lệch thậm chí tới từng chi tiết nhỏ trên vật thể cũng được nó tái tạo một cách hoàn hảo khi dương hóa la biết được kỹ thuật này hắn âm thầm gạt nước miếng n ở nụ cười dâm đ ắ n g mà bất kỳ chị gái nào nhìn vô c ũ n g đỏ mặt đề nghị mình có thể cung cấp tư liệu cho việc thí nghiệm kỹ thuật dĩ nhiên tư liệu của cái tên đàn ông đích thực này chỉ có thể là những hình ảnh ai cũng biết là cái gì đó nếu chiếu hết cái đống tb chứa các tư liệu quý hiếm mà hắn chắt lọc từ đỏ nóng giảm tokyo nóng sờ thiên thần thì nhưng những thứ này chỉ là kỹ thuật chứ không phải kiến thức chân chính kỹ thuật loài người có thể được đề cao nhưng nhờ vào đó để nâng cao kiến thức khoa học thì là điều hoàn toàn khác nó cần sự tìm tòi cũng như nghiên cứu thấu triệt các nguyên lý mới có thể chân chính nắm giữ các loại kỹ thuật này khoa học cần những tri thức l ư u hích các công thức miêu tả bản chất của sự việc như công thức nổi tiếng emc h dùng để miêu tả năng lượng nhưng tiếc thay loài người không hiểu chữ của người ngoài hành tinh tuy bọn họ tìm được rất nhiều tài liệu và sách bên trong các mảnh vỡ chiến h ạ g kia nhưng do khác biệt ngôn ngữ nên không thể phiên dịch điều này làm cho nhiều khoa học phiền nào không thôi tựa như một người đã nhịn đói hàng chục năm đột nhiên một bữa t h i ệ t hoành tráng hiện ra trước mắt hắn nhưng vừa d ơ ngưỡng nghĩa lên mới nhận ra mình đã d ụ n g hết răng phải có hàm răng khác mới ăn được như thế làm sao trả t ứ c cho nên vô số áp lực lại dồn lên các nhà ngôn ngữ học vốn không nhiều trên phi thuyền hy vọng nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là đừng nói là chữ viết của hành tinh này so với hành tinh khác cho dù là hai quốc gia trên trái đất nếu muốn học chữ viết của nhau phải có sách giáo khoa giáo viên cũng như sự cẩn mẫn nỗ lực mới có thể thành công đó là còn giữa hai quốc gia trên trái đất còn đây là giữa hai nền văn minh khó khăn càng trồng chất đầu tiên ngay cả việc xác nhận chủng tộc này là sinh vật có vú hay không còn chưa xác định lỡ bọn họ là loài bò sát tiến hóa thành thì sao hay là tộc côn trùng thậm chí tới giả thuyết cực đoan nhất thằng nào dám khẳng định rằng chủng tộc này không phải là thực vật tiến hóa thành chữ viết của một nền văn minh bao hàm rất nhiều nội dung chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa cũng như lịch sử phát triển liệu loài người chúng ta có thể giải mã được chăng dĩ nhiên không phải không có con đường đột phá đầu tiên trong những cuốn sách tìm được các nhà khoa học đã phát hiện được một vài ký hiệu nếu như chuyển đổi các ký hiệu này thành các con số 0123 quen thuộc thì nó lại trở thành các công thức mà loài người từng biết tỉ như một vài định luật cổ các tiền đề kết luận hơn nữa nếu truy ngược từ kết quả ghi trong sách thì hoàn toàn chính xác rốt cuộc đã giải mã được vài ký hiệu của người ngoài hành tinh sau đó từ chỗ này bắt đầu tiến triển thêm tỉ như các nội dung miêu tả định luật các tiền đề kết luận từ bước đầu suy đoán các ký hiệu thành những con số các ký hiệu khác dần được dần được hoàn thiện thêm mở ra một tràng chiến giải mã và suy luận chưa từng có trong giới khoa học cho tới hôm nay vào lúc g ạ b y tổn sần h e t t o loài người đã bước đầu thành công giải mã chữ viết của người ngoài hành tinh t r ă m ba ư ơ i sáu khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn theo thông tin có được từ các tài liệu của người ngoài hành tinh thứ được gọi là hạt dơ nệ s i s 1. thật ra là một loại siêu phản hạt là loại hạt mà giới khoa học chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu thứ đối lập với các loại hạt thông thường phản hạt đó cũng là nguyên nhân tạo thành vành đai nhiễu tín hiệu tất cả nhờ vào công dụng của loại phản hạt này ở trên bục là nhà vật lý s ì ủy ển khuôn mặt hắn hiện vẻ hưng phấn nói với đông đảo các nhà khoa học bên dưới đúng như chúng ta từng nghi ngờ bất kỳ loại hạt nào đều có đặc điểm lưỡng tính sóng hạt、hay. trong đó đặc điểm lan truyền sóng của hạt sẽ quyết định tính chất của loại hạt đó mà loại phản hạt này có điện tích trái ngược hẳn với các loại hạt thông thường nếu hai loại hạt này tiếp xúc sẽ cùng nhau biến mất không có năng lượng không có chấn động cứ thế triệt tiêu lẫn nhau dĩ nhiên muốn hoàn toàn khống chế tính chất sóng và điện tích của hạt thì trình độ khoa học kỹ thuật không đó không còn là khoa học kỹ thuật nữa mà là sức mạnh của chúa trời ít nhất đó là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được mà vành đai nhiễu tín hiệu là do một thiết bị sử dụng siêu phản hạt này gây nên các lý thuyết cơ bản cùng những công thức liên quan đều có trong tài liệu trên tay quý vị nó sẽ giải thích rõ ràng như đã trình bày và phân tích hạt giơ n ẹ xì này là một siêu phản hạt trong thế giới phản vật chất nó có điện tích hoàn toàn trái ngược với tín hiệu điện tử cho nên toàn bộ tín hiệu điện tử khi gặp nó đều biến mất chính nó là thủ phạm trong vòng đai nhiễu tín hiệu kia như vậy làm cách nào mới có thể phòng ngừa cũng như tạo ra siêu phản hạt này đây theo các thông tin thu thập được từ quần thể chiến hạm phản vật chất vốn vô cùng thưa thất trong vũ trụ hay có thể nói là không tồn tại cho dù là trong môi trường chân không một khi phản vật chất xuất hiện thì một loại điện tích trái ngược sẽ triệt tiêu nó ngay cứ như bản thân vũ trụ không hề thích phản vật chất vậy cho nên t h i ế t tạo bị riêng a l o ạ hạt ẹ xì xì này có thể ọ i thiết là h bị c ấ nguyên đ ộ n tạo sóng và địa tích mà chúng ta t sóng chúng và mà địa đã h được đ hư cùng khác. ba bản bản mẫu cùng với vô số bản hư hại số â là công việc chủ yếu của chúng ta trong một tháng kế tiếp. Khi yếu kế ta một r u g u y ê n hoa mắt chóng mặt rời khỏi phòng họp nhìn thấy ba lệ vẻ mặt bình thản đi qua hắn vội vàng tóm lấy tay cô nàng khẩn thiết nói đi ăn với anh đi anh có vài vấn đề muốn hỏi em n g ư ờ i đầu tiên buông tay ra ba lệ làm đủ mọi cách vẫn không giật tay ra được thẹn quá hóa giận nói diêu nguyên cười cười vung tay ra đi về phía phòng ăn tựa hồ không hề lo lắng việc cô bé phía sau chạy trốn ba lệ chỉ đành thấp giọng hừ h ừ đi theo phía sau em biết về hạt giờ nẹ xỉ chưa diêu nguyên vừa đi vừa hỏi ba lệ tức giận đáp đương nhiên biết hỏi làm gì diêu nguyên lắc đầu cười khổ lên tiếng xem ra rất nhiều người mong chờ thời đại phát triển chủ pháo trên chiến hạm a ba lệ vẫn còn giận thời đại chủ pháo ừ toàn bọn thiếu não nếu cho rằng thời đại robot còn hợp lý hơn nhiều bọn họ cho rằng lúc này còn ở trên trái đất thế kỷ 20, lúc vừa phát minh ra thuốc nổ sao vào thời kỳ chiến tranh những vũ khí có sức công phá mạnh như chủ pháo là thứ được phát triển sau cùng thứ đầu tiên mà chúng ta có thể cải tạo là những trang bị cho các lực lượng nhỏ và linh hoạt như không quân và bộ binh cùng với cải tiến các vũ khí mà chúng ta có được ở trái đất h ừ thời đại chủ pháo diêu nguyên lắc đầu phản bác thật ra cũng không cực đoan như vậy nếu không có hạt dơ nésis như vậy chiến đấu trong vũ trụ tác dụng của chủ pháo có khi còn vượt qua khỏi cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn ít ra là cuộc cách mạng công nghiệp lần năm lần sáu cũng không biết chừng ít nhất các vũ khí khác như robot tuyệt đối không thể so sánh với nó bởi nếu giả dụ một khi phát hiện kẻ địch từ xa với kỹ thuật trinh sát mà chúng ta có được từ người ngoài hành tinh có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch trong phạm vi 10 giây ánh sáng ba khóa chặt mục tiêu và khai hỏa trong phạm vi 1 giây ánh sáng nếu là vũ khí laser thì chỉ đành bỏ tay nhưng với chủ pháo gột thì sao về lý thuyết tốc độ bắn của chúng đạt tới mức tháng một năm năm không tốc độ ánh sáng như vậy trong khoảng cách một giây ánh sáng nó mất năm mươi giây để bắn tới mục tiêu nhưng khả năng một lượt bắn hạ gục kẻ địch là rất cao đặc biệt trong trường hợp có nhiều chiến hạm cùng khai hỏa nhưng khi có hạt dơ nẹ x s tất cả chiến thuật kia đều trở thành hư hảo một khi gặp phải kẻ địch nếu phóng hạt dơ nẹ x s ra đầu tiên như vậy trong thời gian ngắn hạt này sẽ bao trùm phạm vi mười giây ánh sáng khi đó đánh lén từ khoảng cách siêu xa trở nên khó khăn gấp b ộ i đứng ở ngoài phạm vi 10 giây tốc độ ánh sáng nhắm và xa kích cứ cho là bắn chúng đi thì cũng phải mất 500 giây đạn mới bay tới mà trong lúc đó chỉ cần dùng động cơ đẩy bằng hạt phản lực là đủ để thoát rồi một khi tiến vào trong phạm vi hạt giờ nẹ xịt bao trùm trừ 10 km xung quanh phi thuyền thì các khu vực còn lại đều không thể sử dụng thiết bị điện tử kể cả tín hiệu do thám điều này làm cho chủ pháo hoàn toàn vô dụng tuy không hẳn là không có chỗ dụng võ nhưng nhiều nhất chỉ có thể bắt nạt một vài kẻ địch không có hạt giờ nệ x s thí dụ như chúng ta mắt ba lệ hiện nét cười nhìn r i ê u nguyên vẫn còn tiếc các con robot kia à r i ê u nguyên gật đầu cười khổ thật sự không cam lòng a mấy vạn con robot đều biến thành sắt vụn trước khi tìm được hạt giờ nệ x s mà ngay cả thiết bị cách ly hạt giờ nệ x s cũng chưa lấy ra đó là trang bị mini có khả năng vô hiệu hóa hạt giờ nẹ xì trong phạm vi nhỏ a ba lệ khoát tay áo đã tiêu hủy hết rồi chính ta hạ lệ r i ê u nguyên cười khổ đông nhiên hắn giơ tay xoa đầu ba lệ làm cho mái tóc của nàng dối vỏ đến khi nàng ta c h ừ n g mắt nghiến răng nghiến lợi hắn mới cười cười bất kể thế nào h ệ có mâu sắc bén tất có thuẫn kiên cố thiết bị tạo ra hạt giờ nẹ xì cùng thiết bị cách ly hạt giờ nẹ xì một công một thủ nhưng hai thứ này tiêu hao quá nhiều năng lượng đặc biệt là thiết bị cách ly hạt giờ n e s i s không ngừng tạo ra hạt trung hòa có thuộc tính trái ngược chuyện đó vốn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng lại còn phải duy trì trong một thời gian dài khó trách vì sao đám robot kia lại không hề tuần tra trong phạm vi của hạt giờ n e s i s bởi vì bọn chúng cũng không gánh nổi sự tiêu hao năng lượng như thế à nói tới đây lòng r i ê u nguyên vẫn còn sợ hãi cho tới lúc này nghĩ lại chúng ta thắng quả thật may mắn cực điểm đối phương có thứ ngăn cách toàn bộ tín hiệu điện tử của chúng ta có vòng bảo hộ có thể ngăn toàn bộ đạn của chúng ta thậm chí còn có đội quân robot trang bị súng g ộ m chúng ta dù thắng nhưng cũng phải trả giá đắt theo tình huống lúc ấy nếu không có nhiều người l i ề u mạng hy sinh thì chúng ta đã đoàn diệt rồi nhưng may là nó đã qua bây giờ là lúc phát triển vậy còn việc thí nghiệm lò phản ứng nhiệt hạch bốn ra sao rồi khi nói đến vấn đề khoa học ba lệ thoáng cái trở nên nghiêm túc đã có kết quả sơ bộ ứng dụng kỹ thuật nhiệt hạch dựa trên kỹ thuật từ trường dùng nguyên tố h í d r o để thực hiện phản ứng nhiệt hạch quả nhiên có thể khống chế quá trình này chỉ là chúng ta vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu trước mắt lò phản ứng dạng này chưa thể cung cấp quá nhiều năng lượng tối đa chỉ có thể đạt tới mức lò phản ứng hạt nhân trước đây của phi thuyền hy vọng ước lượng cần khoảng mấy tháng nữa mới có kết quả chính thức r ê u nguyên khoác tay thời gian không thành vấn đề trong quần thể chiến hạm chúng ta đã chiếm được vô số vật liệu bao gồm cả một lượng lớn nước có thể phân giải cung cấp hít rồ về phương diện năng lượng cũng không cần gấp trước mắt chúng ta đã ở đây một năm dưới vậy tiếp tục thêm một năm dưới thì sao mấu chốt là phải làm cho nền khoa học của chúng ta tiến gần tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn như vậy chúng ta mới có thể bước đầu thích ứng với cuộc sống trong vũ trụ đó là bước đầu tiên rất quan trọng cũng như nặng nề ba lệ tò mò hỏi nhắc lại mới nhớ đã chín tháng từ khi xảy ra biến cố trừ việc thành lập lại quân đoàn vũ trụ ngươi không hề nhắc gì về việc thay đổi vũ khí nên biết súng trường ghost đã thử nghiệm thành công chỉ cần ngươi ra lệnh sử dụng kim loại lấy được từ quần thể chiến hạm thì có thể dễ dàng chế tạo số lượng lớn tốc độ của viên đạn khoảng một một trăm tốc độ ánh sáng đúng rồi còn có kỹ thuật vòng bảo hộ bằng điện tử về cơ bản chúng ta đã nắm giữ được kỹ thuật đó tuy hiện giờ không thể trang bị vòng bảo hộ cho các đối tượng to lớn như phi thuyền hy vọng phi thuyền vận chuyển nhưng phiên bản mini của nó lại có thể lắp đặt dễ dàng lên trang phục chiến đấu nếu trang bị thêm nó việc bảo vệ mạng sống binh lính sẽ nắm chắc hơn đúng rồi còn có động cơ đẩy bằng hạt phản lực loại lớn nếu lắp đặt trên tàu con thoi không cần gấp d i ê u n g u y ê n cười anh không gấp em biết không nhìn n ê n khoa học kỹ thuật của loài người phát triển từng ngày mỗi ngày đều có phát minh thành tựu mới sinh ra mỗi ngày bước thêm về việc tiếp thu nền văn minh của người ngoài hành tinh cảm giác như thế thật vô cùng vui sướng lúc này anh không hề nói đùa chúng ta cứ nghỉ ngơi ở chỗ này thêm một năm d ư ớ i nữa chờ khi tiêu hóa xong toàn bộ cải tạo động cơ đẩy của phi thuyền hy vọng thành động cơ đẩy dùng hạt phản lực sản xuất thiết bị tạo ra hạt giờ nẹ x ị t cùng với thiết bị cách ly trang bị lên tàu con toi đồng thời pháo gỗ mini và động cơ đẩy bằng hạt phản lực lên tàu con toi rồi trang bị vòng bảo hộ điện từ lên phi thuyền hy vọng còn anh còn muốn rất nhiều d i ê u nguyên mở hai tay ra tựa như muốn ôm ấp một thứ gì đó là ước mơ hay là hy vọng hắn nói lần cách mạng công nghiệp thứ tư với kỹ thuật từ trường là hạch tâm tập hợp các ngành khác như kỹ thuật không gian kỹ thuật năng lượng kỹ thuật g e n đó là dấu hiệu của bước đầu đột phá đánh dấu thời đại vũ trụ tiến bước ra khỏi tinh hệ cách mạng công nghiệp lần bốn đó là những gì ghi trên tài liệu của người ngoài hành tinh đúng không cách mạng công nghiệp lần bốn bọn họ chỉ có khả năng thoát ra khỏi tinh hệ vậy chúng ta thì sao hiện giờ anh chỉ mới nhìn thấy được khởi điểm c ủ a c cách mạng công nghiệp lần bốn sao có thể mạo hiểm dùng bước nhảy không gian đây ít ra cũng phải để cho anh thấy được cuộc cách mạng này chân chính diễn ra. Dù sao, tuổi thọ của chúng ta đã được anh mạng này diễn đến g phải thấy thọ thuật tuổi dài tuổi tuổi. Với để đã sao, kéo ra. ta từ Dù kỹ 150 200 em n cộng hưởng với kỹ thuật điện hoãn cùng có cao thuật hiệu thọ. với với dài tuổi kỹ tử, trì quả yếu đã đề sự e không thấy sau khi sử dụng mấy người như như giáo sư xì ỵ hển tóc bạc đã hóa tóc đen rồi sao d i ê u nguyên cười lớn hương phấn nói để cho cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn diễn ra càng mạnh mẽ hơn đi Trước 137, phi thuyền chiến đấu số 003. thứ khi biến cố xảy ra đã hơn một năm qua đi vào ngày lễ giao thừa mừng năm thứ ba theo lịch hy vọng d i ê u nguyên phát biểu trước công chúng thông qua hệ thống liên lạc được gắn khắp trên phi thuyền mỗi tv biển quảng cáo được gắn khắp nơi trong quảng trường phòng học nhà ở đều hiện hình d i ê u nguyên và lời nói của h ắ n chúng ta đã trải qua thống khổ đã chịu đựng đau thương nhưng tất cả đã qua người chết thì đã chết còn tục chúng những người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Trong một năm này,、phi、thuyền hy vọng thì phải phi hy tiếp lại một ta đúng vậy vào ngày hôm nay ta muốn tuyên bố một tin mừng vào lúc này loài người chúng ta chính thức tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn loài người chúng ta có thể tự hào tuyên bố chúng ta đã trở thành chủng tộc trong vũ trụ bắt đầu từ hai tháng trước ta đã ra lệnh cải tạo lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền mọi người chắc hẳn đều trải qua các đợt di rời phục vụ cho công tác cải tạo như tiến hành di dân quy mô lớn ở tầng hai tầng ba điều này đã làm phiền mọi người rất nhiều thay mặt cho chính phủ hy vọng ta xin chân thành xin lỗi mọi người vì những bất tiện đã gây nên cũng như cảm ơn vì đã ủng hộ các công việc này hết mình ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền hy vọng trong đó một lò đã được cải tạo thành lò phản ứng nhiệt hạch giúp cho lò phản ứng này trở nên an toàn hơn và không còn lo lắng về vấn đề ô nhiễm ngoài ra công suất của nó gấp 10 lần lò phản ứng hạt nhân kiểu cũ nhiên liệu sử dụng là nguyên tố hy d r o an toàn hơn các loại đồng vị phóng xạ khác ta đã lên kế hoạch cải tạo tất cả lò phản ứng hạt nhân trở thành lò phản ứng nhiệt hạch khi đó từ giới hạn mấy trăm bước nhảy không gian phi thuyền hy vọng có thể thực hiện mấy vạn lần bước nhảy hơn nữa nguyên tố hít rổ là loại nguyên tố vô cùng phổ biến trong vũ trụ cho nên chúng ta không cần lo lắng về việc tìm kiếm nguồn bổ sung như khi sử dụng lò phản ứng hạt nhân chỉ cần phi thuyền hy vọng không bị phá hủy thì theo lý thuyết chúng ta có thể sinh sống vĩnh viễn với nguồn cung cấp hít rổ không giới hạn thực hiện bước nhảy vô số lần nói tới đây r i ê n nguyên khẽ dừng lại rồi nói tiếp trừ vấn đề về năng lượng mà mọi người quan tâm cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn còn bao gồm các phương diện khác như máy vi tính của người ngoài hành tinh phát hiện trong quần thể chiến hạm đang dựa vào nó để nghiên cứu một mẫu máy chơi g a m e mới đột phá triệt đề ha h a ta nghĩ những lời vừa rồi như đùa ấy nhỉ đúng như mọi người mong chờ với chim xử lý phát hiện được trong mảnh vỡ chiến hạm ngoài hành tinh chim xử lý mà con người chúng ta đang phát triển sẽ có những bước tiến vượt bậc tạo ra một trí tuệ nhân tạo đơn giản cũng không phải là việc khó đến lúc đấy giấc mơ xây dựng mạng thực tế ảo trên phi thuyền sẽ có khả năng thực hiện dĩ nhiên lúc ban đầu thì mạng thực tế này chỉ có thể cung cấp vài công cụ giải trí như nhạc phim nhiều đó đủ để gây nghiện mọi người rồi tạo ra mạng thực tế ảo đích thực vẫn còn xa lắm d i ê u nguyên nói tới đây khẽ mỉm cười nói vài câu vui đùa khiến cho cảm giác lạnh lùng lúc đầu nhạt bớt rất nhiều hắn nói tiếp đùa thế thôi các thành quả thu được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn sẽ lần lượt được triển khai trong sáu tháng tới đầu tiên là cải tạo lò phản ứng hạt nhân thành lò phản ứng nhiệt hạch sau đó là việc cải tạo máy tính chủ dự đoán sau khi thay thế chim xử lý thì khả năng tính toán xử lý dữ liệu của nó tăng từ 50 lần đến 100 lần do đó phi thuyền hy vọng chúng ta có thể mở rộng thêm hai tầng trên dưới nữa một tầng dưới tầng một và một tầng phía trên tầng sáu khiến cho bề dày của phi thuyền hy vọng đạt khoảng 500 m tuy nhiên do khối lượng công việc cải tạo quá lớn dự tính phải mất ít nhất một năm dưới mới hoàn thành ngoài ra còn có thành tựu về kỹ thuật g e n cộng hưởng kỹ thuật này sẽ được phân phối trực tiếp cho mọi người ở các bệnh viện đúng vậy như tuần san hy vọng đã thông báo kỹ thuật này sẽ làm cho tuổi thọ con người nhảy vọt trung bình đạt khoảng từ 150 t u ổ i đến 200 tuổi theo thời gian khi chúng ta càng thuần thục các kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn tuổi thọ của con người có thể nhảy vọt lên năm trăm tuổi nói tới đây ngay cả riêng nguyên cũng trở nên kích động cho nên vào đêm giao thừa ngày hôm nay năm thứ ba khi chúng ta lưu lạc ngoài vũ trụ hãy cùng ngâng ly chúc mừng nào loài người tương lai của loài người nhất định sẽ càng ngày phát triển sau khi bài diễn thuyết kết thúc tuy r i ê u nguyên đang ở trên tầng năm nhưng vẫn loang thoáng nghe được thanh â m gieo hò từ bốn tầng dưới thậm chí một vài binh lính ở tầng năm cũng lớn tiếng h ù a theo trăm nghe không bằng một thấy tận mắt chứng kiến các kỹ thuật tiên tiến mới ra đời quả thật hạnh phúc đó là chiến quả mà loài người có được sau hồi đụng độ khủng khiếp kia là thứ mà các binh lính đã hy sinh để đổi được là thứ mà loài người đáng tự hào cho nên tất cả đều hoan hô chúc mừng khi d i ê nguyên đi xuống bục bạ bị đi tới nàng mỉm cười vất vả rồi không ngờ ngài lại diễn thuyết hay như vậy em nghe mà còn cảm thấy kích động xem ra sau này ngài nên tích cực diễn thuyết một chút khi đó chỉ số ủng hộ sẽ tăng cao nhiều lắm d i ê u nguyên cười lắc đầu không phải do ta có khả năng kích động quần chúng đâu tất cả đều là sự thật trong một năm ngắn ngủi chúng ta đã có được các thành tiệu khoa học gần như tương đương các thành tiệu khoa học khác mà con người đạt được trên trái đất tuy vẫn còn trong giai đoạn tiêu hóa và tìm hiểu nên chưa thể ứng dụng tất cả vào đời sống nhưng chỉ riêng kỹ thuật g e n cộng hưởng đã để cao tuổi thọ con người lên gấp đôi điều này không đáng để chúc mừng sao cho nên những lời ta nói không phải để kích động mọi người mà là sự thật bà b i mỉm cười không hề phản bác chỉ im lặng đi theo riêng nguyên một lát sau nàng lấy sổ tay ghi chép ra nói còn hai mươi phút nữa thì hội nghị với việc thiết kế và chế tạo phi thuyền chiến đấu thế hệ mới sẽ bắt đầu nhưng mà đã năm mới rồi sau không rời hội nghị này lại vài ngày ngài cũng cần phải nghỉ ngơi nữa diêu nguyên vừa đi vừa đáp coi như tổng kết cuối năm đi h ú n g chi ngày mai mới là năm mới mà hôm nay tổng kết xong ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài bảy ngày sau kỳ nghỉ thì bận rộn đây chúng ta còn nhiều việc phải làm quá kể cả cải tạo lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền cũng như tạm thời dừng lò phản ứng tinh thạch lại rồi cải tạo lại đường dây năng lượng cho lò phản ứng nhiệt hạch động cơ đẩy bằng hạt phản lực cho phi thuyền hy vọng còn nhiều nhiều nữa như cải tạo máy tính chủ nữa nhưng chỉ riêng việc xây thêm hai tầng mới đã ngôn hết hai năm rồi thêm mấy việc vừa kể trên nữa thì tới đây d i ê u nguyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp nhưng các số liệu trên vẫn chưa tính tới khả năng sản xuất và thi công của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thì như các robot mà tiểu tổ ba lệ đang thí nghiệm robot này sử dụng chip xử lý mới nhất nếu thành công sẽ giảm mạnh lượng nhân công cần thiết cũng như đẩy nhanh quá trình thi công e mb i ế t không? Bạ Bì, đối với một cuộc cách mạng công nghiệp hoặc làn sóng phát triển khoa học các mặt tiến bộ không phải loại nhảy vọt từ đòn bẩy động cơ hơi nước biến thành thời đại nguyên tử kỷ nguyên thông tin sở dĩ được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp vì nó là một sự phá vỡ thưởng thức hàng ngày toàn bộ phương diện chứ chỉ không riêng gì vật lý loài người chúng ta đã thừa kế được hầu hết tri thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nếu không c h ỉ ít phải hai trăm tích lũy và phát triển mới được mà cho dù bước vào chúng ta vẫn bị vây ở thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn muốn hoàn toàn nắm vững hơn nữa ứng dụng chúng vào thực tiễn thì vẫn cần rất nhiều thời gian chúng ta bắt buộc phải nắm chặt từng phút từng giây mới được nói tới đây d i ê u nguyên bông phát hiện hình như cô nàng thư ký bạ bị bên cạnh có thay đổi hắn kỳ quái n g â m nghĩa hồi lâu rồi mới lên tiếng da của em hình như mịn màng hơn thì phải là do kỹ thuật g e n cộng hưởng sao khuôn mặt bạ bị đỏ lên ho nhẹ hình như chức danh hạm trưởng đâu phải dùng để tán gái nhỉ tóm lại em chịu thua ngài nói về cái gì ngài lôi cả đống lý thuyết ra ả tựa hồ năm mới ngài không có hoạt động gì ạ diêu nguyên sửng ư sốt hắn nghĩ một chút rồi đáp vui chơi trong bảy ngày nghỉ ách quả thật ta cũng không có kế hoạch gì nhưng mà ta có nhiều thứ cần phải coi lắm như bản dịch về cuốn sách ngoài hành tinh rồi nói về đặc tính của các hạt rồi còn quyển bà bị nghe mà chóng mặt vội vàng giơ tay ngăn diêu nguyên lại tóm lại ngài có thể sắp xếp một ngày dành không em muốn nghỉ ngơi một chút con định mời ngài dự một buổi dạ tiệc diêu nguyên vừa định từ chối bạ bị bông nói đúng rồi các lãnh đạo trong phòng chính phủ các người phụ trách ban ngành cùng các thượng hạ nghị viên đều tham dự đó cho nên người đứng đầu không thể không xuất hiện đó nha năm mới trừ việc phát tiền thưởng ra thì không hề có hoạt động ăn mừng chúc tụng gì cả nhiều người oán trách làm đó nếu ngài có thể dành chút thời gian giao lưu với bọn họ một chút đi sao diêu nguyên hơi nhăn mày thật lâu sau mới lên tiếng được rồi nếu chỉ một buổi tối thì ta sẽ tham gia vậy quyết định thế nha bà bỉ cười vui vẻ tuổi của nàng vốn không lớn sau khi dùng kỹ thuật ghen cộng hưởng thì trông càng trẻ hơn nhìn qua tựa như thiếu nữ 16, 17, hơn nữa vóc người cùng khuôn mặt có thể nói là họa nước h ò a thành nhưng các chuyện như thế diêu nguyên không dành quan tâm đến sau khi hắn đi tới hội trường bên trong đã có đông đủ các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu kỹ thuật viên kiến trúc sư cùng với các quan chức cấp cao trong quân đội bao gồm cả những thành viên hát tinh như nhâm đào thích hiểu điều cũng ở đây vì vậy hắn cũng không chậm trễ đi lên b ụ c nói chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi hội nghị lần này là bàn luận về việc thiết kế phi thuyền chiến đấu kiểu mới trong vũ trụ ta đã xem qua bản vẽ do tiến sĩ ba lệ đưa ra trong đó nàng đã vận dụng các thành tựu i có được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn tạo ra một kiểu phi thuyền mới có diện tích bằng một năm tàu con thoi được trang bị động cơ phản lực bằng hạt đẩy tốc độ tối đa khoảng 340 km s vũ khí có súng máy gỗ và pháo gỗ loại nhỏ ngoài ra có vòng bảo hô bằng điện tử lò phản ứng nhiệt hoạch mini lấy năm thiết kế làm tên cho nên gọi là phi thuyền chiến đấu số 003. đó là đề tài thảo luận chính hôm nay nói về phi thuyền này có đáng để chúng ta bỏ công thiết kế và chế tạo không hay là đợi thêm vài năm nữa chờ trình độ khoa học kỹ thuật nâng cao mới thực hiện bây giờ xin mời tiến sĩ ba lệ phát biểu chương 138, nụ cười buổi hội nghị không có kết quả như diêu nguyên mong muốn tuy đa số đều hài lòng với các tính năng được trang bị trên phi thuyền chiến đấu số 003, có thể nói về cơ bản phi thuyền này đã là vũ khí chiến đấu của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nhưng trình độ khoa học ứng dụng trong phi thuyền chiến đấu này chưa cao chỉ nằm trong tầng thứ sơ cấp và trung cấp của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn dĩ nhiên tuy có thể chế tạo nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên vật liệu cùng nguồn lực tóm lại chỉ gói gọn trong một câu chưa thích hợp để triển khai do đó kết thúc cuộc họp chỉ nhận được vài kết luận đó là phi thuyền chiến đấu nhất định phải có hơn nữa nó còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các cuộc chiến sắp tới trong tương lai khi hạt giờ n ẹ s i s được ứng dụng rộng rãi thì viễn cảnh chiến đấu trong vũ trụ sẽ thiên về màn bắn phá lẫn nhau giữa các chiến hạm lớn cùng với các lớp bảo hộ như vậy vũ khí đột phá chính là các phi thuyền chiến đấu cỡ nhỏ trang bị thiết bị cách ly hạt giờ n ẹ s i s tiến hành q u a y nhiễu tiêu hao hoặc phá hủy lẫn nhau về phương diện chế tạo tuy có khả năng sản xuất nhưng cũng là một vấn đề nhức đầu theo như thiết kế mà ba lệ đưa ra cùng với khả năng sản xuất của phi thuyền hy vọng thì mỗi một năm mới sản xuất được một chiếc hơn nữa số nguyên vật liệu tiêu hao cũng kinh người ví dụ đơn giản nếu coi tàu con thoi là máy bay hai cánh quạt thô sơ thì phi thuyền chiến đấu số 0 a chính là máy bay ném bom b 2 cho nên cuối cùng tất cả nhất trí trong một năm tới sẽ sản xuất một chiếc phi thuyền chiến đấu làm mẫu thử nghiệm sau đó tiến hành kiểm tra cũng như thu thập số liệu cải tạo toàn diện phi thuyền chiến đấu này hạn chế sự tiêu hao nguồn lực sản xuất rút ngắn thời gian sản xuất ít nhất phải có sản lượng một tháng một chiếc mới tạo ra sức chiến đấu nhất định thật ra cá nhân anh đồng ý với kế hoạch của em sau khi hội nghị kết thúc diễu nguyên c ô ý gọi ba lệ tới d ó t cho cô nàng một cách trà xanh hết cách cô bé này chỉ thích mỗi thức uống này thứ khác không hề đ ọ u vô chúng ta có quá ít phi công họ phải là những người xuất sắc nhất theo ta dự tính phi công phải là tân nhân loại hay ít nhất là những người sống sót sau cơn dịch bệnh thần bí kia cho nên để đảm bảo an toàn cho mỗi phi công tính năng của chiếc phi thuyền việt không thể kém được tới đây r i ê u nguyên thở dài nhưng vấn đề là chúng ta không phải là một đoàn quân viễn trinh của trái đất chúng ta chỉ là những người còn sống sót buộc phải lang bạt ngoài vũ trụ trừ việc tiếp tục truyền thừa văn minh quản lý chuyện dân sự các mặt nghiên cứu phát triển xây dựng khác đều cần rất nhiều nhân lực vật tư chúng ta thật sự không thể tìm đâu ra nhân vật lực để chế tạo phi thuyền chiến đấu xa xỉ như vậy cho nên ba lệ hy vọng em chỉnh sửa lại bản thiết kế này đưa ra một bản thiết kế mới cũng như kế hoạch sản xuất chi tiết ba lệ uống một ngụm trà ngón tay k h ẽ chuyển động dưới đáy tách nhàn nhạt hỏi chỉnh sửa cái gì đây ngươi muốn chỉnh sửa đến mức độ nào hệ thống vũ khí có thể giảm bớt pháo ghost mini loại phi thuyền này tương lai sẽ chiến đấu tốc độ cao với phi thuyền ngoài hành tinh cho nên loại vũ khí hạng nặng cần tới ba giây mới khởi động s o n g này không thích hợp chỉ cần phối trí thêm súng máy ghost là được còn nữa tốc độ tối đa 340 km s là quá nhanh phản xạ của phi công có thể không theo kịp hơn nữa tốc độ cao như thế thì cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng khiến cho khả năng chiến đấu lâu dài giảm sút cho nên cá nhân anh nghĩ chỉ cần 150 km s là đủ rồi nói tới đây d i ê u nguyên t r ợ t bật cười đứng dậy đi tới vớt vớt tóc ba lệ nói em mới là người thiết kế chi tiết đặc điểm nào nên bỏ nên thay em cứ toàn quyền quyết định không cần nghe theo ý kiến của anh cũng được nhưng chuyện này cũng thật xin lỗi người yêu cầu có phi thuyền chiến đấu là anh người yêu cầu em vẽ bản thiết kế này cũng là anh thế nhưng anh lại là người bác bỏ nó thật xin lỗi ừ ba lệ gạt cái bàn tay đang tắc quái trên đầu mình ra túi đầu uống nốt chén t r à nói nếu vậy thì cứ thế đi ta muốn trở về phòng thí nghiệm trước có chuyện gì cần thì gọi ta dứt lời liền đứng lên định đi ra ngoài diêu nguyên bỗng nhiên cất tiếng đúng rồi về thiết bị tác chiến cho quân đoàn vũ trụ tình hình phân phối ra sao sau cuộc chiến trong quần thể chiến hạm quân đoàn vũ trụ đã chịu thương vong quá lớn sau khi hấp thụ nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn d i ê u nguyên đã sớm muốn đổi mới toàn bộ trang bị của quân đoàn vũ trụ trang phục chiến đấu bền bỉ hơn vũ khí gột tốt hơn thêm vào vũ khí cận chiến cùng vũ khí chuyên phá vòng bảo hộ ba lệ xoay người lại nói trang phục chiến đấu mà ngươi cần hơi khó bộ đồ du hành vũ trụ vốn được thiết kế cho việc sinh tồn trong vũ trụ không phải cho việc chiến đấu ngươi lại muốn hai tính năng này hợp lại thành một như vậy trong thời gian ngắn ta cũng bó tay trước mắt có một biện pháp có thể tham khảo là việc làm trang phục chiến đấu từ xương bất quá loại kỹ thuật này vẫn chưa tìm được trong kho dữ liệu của người ngoài hành tinh cho dù tìm ra thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành được cần tốn thời gian dài nghiên cứu như việc chế tạo hợp kim về phương diện vũ khí vũ khí tầm xa đã thiết kế xong súng máy ghost chi tiết cụ thể ta sẽ viết báo cáo đưa cho ngươi còn vũ khí cận chiến thì có kiếm chấn động sóng cao tần mỗi giây chấn động ba mươi bốn nghìn lần đủ để cắt ngọt toàn bộ các loại vật chất mà con người đã biết kể cả kim cương đồng thời được thiết kế theo kết cấu phản tử có thể xuyên qua vòng bảo hộ bằng điện tử chi tiết cụ thể ta cũng sẽ gửi báo cáo cho rồi còn chuyện gì không nói gọn một lần coi nào ba lệ không nhịn được đáp diêu nguyên xấu hổ cười cười năm mới em có r ả n h không ta muốn mời em tham gia một buổi dạ tiệc ba lệ trừng mắt nhìn hắn ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như ngươi ả ừ nói xong cô nàng xoay người bỏ đi mặc kệ diêu nguyên diêu nguyên chỉ đành cười khổ nhìn bóng lưng ba lệ đi xa thời gian cứ thế đi qua năm mới đã đến diêu nguyên cũng tham dự vào buổi dạ tiệc mà bà bi nhắc tới quả nhiên buổi dạ tiệc này có rất đông người tham dự tổ chức tại quảng trường trên tầng năm khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt do đây là buổi tiệc đứng phê mọi người tự do di chuyển trò chuyện sôi nổi các loại thực phẩm như thịt trứng bánh n g ọ t xa xỉ phẩm như rượu đều có thể thoải mái dùng do vậy những người tham gia tiệc đứng này hầu hết đều là người phương tây và mỹ như gia đình nhà khoa học ireland cnn rồi các nghị viên trong quốc hội thượng nghị viện còn có những người phụ trách lãnh đạo các ban ngành trên phi thuyền cùng với các nhân viên quản lý cao tầng trong chính phủ thực ra vốn không có nhiều người như vậy nhưng khi bà bị cố ý nhắc tới việc diêu nguyên sẽ tham dự kết quả là người tới càng lúc càng nhiều thậm chí một vài quản lý hoặc quan chức đều tỏ ý muốn tham gia đến cuối bà bị thấy không cách nào từ chối tất cả vẹn gia tăng quy mô bữa tiệc cuối cùng khi diêu nguyên đến chỉ thấy mấy trăm người đang nói chuyện r ô n g giả trừ một số phục vụ ra còn lại hầu hết đều là các quan chức cấp cao cũng như các thượng hạ nghị viên điều này khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi khi diêu nguyên đi vào lấy một ly rượu vang từ một phục vụ một người đàn ông trung niên lập tức dẫn theo vợ của mình đi tới chào hạng trưởng sao không thấy ngài mang theo bạn gái vậy lúc ở trên trái đất sau khi rời khỏi tiểu đội hát tinh trong một thời gian dài hắn từng làm công việc tìm kiếm nhân tài trong giới kinh doanh cũng có chút danh tiếng cho nên với việc tham gia dạ tiệc kiểu hầu mỹ này không hề xa lạ hắn đương nhiên biết trong trường hợp này tốt nhất nên mang theo một người bạn gái cho nên trước đây hắn muốn mời ba lệ đi cùng nhưng mà đời không như mơ chỉ đành cười khổ nghị viên ạ phầy bất hạnh là cô ấy lại từ chối ta ạ phầy sửng sốt sau đó cười nhẹ ngài đang nói đùa ả hạng trường nói thật một người trẻ tuổi xuất sắc như ngài nếu ta có con gái thì nhất định sẽ giới thiệu cho ngài không ngờ lại có một cô gái dám từ chối ngài quả là khó tin đúng vậy chỉ riêng chuyện ta mời nàng ấy đã là khó tin rồi riêng nguyên thuận miệng hùa theo dĩ nhiên câu trên không thể nào nói ra được rồi hắn nâng chén chào sau đó xoay người đi về một nơi tương đối an tĩnh bất quá hắn vốn là tiêu điểm trong buổi dạ tiệc này sao mà kiếm chỗ trốn được chỉ lát sau một người đàn ông trung niên khác xuất hiện đi tới nâng ly với hắn nói h ạ m trưởng ta cảm thấy kinh phí dự trù cấp cho bộ công nghiệp trong năm nay hơi ít ngài nên biết rằng cứ như vậy d i ê u nguyên như trở về trái đất mấy năm về trước mang lên mình một chiếc mặt nạ ứng phó từng người một nói thật việc này còn m ệ n h mỏi hơn cả ra trận chiến đấu nữa khi buổi dạ tiệc kết thúc d i ê u nguyên đã không còn nói ra hơi nhưng khi hắn vừa định rời đi bà bị bỗng nhiên nhét vào tay hắn một vật cứng sau đó xoay người bỏ đi làm cho hắn sửng sốt hồi lâu nhìn kỹ lại đó là một chiếc chìa khóa phòng được rồi kiểu mời như thế hắn sao không hiểu được nhưng hắn cười khổ bỏ chiếc chìa khóa vào trong túi không hề có ý định chấp nhận lời mời mà xoay người đi về phòng mình được nửa đường diễu nguyên trợt nhớ ra điều gì đó lập tức đổi hướng đi về phía tầng、4. bốn bề xung quanh vắng lặng hôm nay là ngày đầu năm mới lại vào lúc nửa đêm trừ nhân viên bảo vệ ra còn lại ai cũng ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ sao rảnh mà đi ra ngoài đây khi diêu nguyên đi tới cửa phòng thí nghiệm quen thuộc quả nhiên thấy được ánh đèn lóe lên hắn thở dài đẩy cửa bước vào thấy ba lệ gục trên bàn ngủ thiếp đi trước mặt này là một bản báo cáo chỉ mới viết hơn phân nửa đó là bản báo cáo mà nàng nhắc tới lúc sáng diễu nguyên thương xót định giơ tay ra xoa đầu nàng nhưng chỉ đưa ra một nửa rồi thu tay lại hắn thởi áo khoác ngoài của mình xuống choàng lên người ba lệ dịu dàng nói xin lỗi vì đã giết ông ấy anh chỉ bị ép buộc lúc ấy đồng đội của anh trong lúc sinh tử tồn vong hơn nữa trên trạm không gian đó nếu ông ấy sống sót trở về trái đất như vậy cả nhà ông ấy sẽ bị liên lụy theo chỉ khi ông ấy chết bọn em mới có thể sống sót xin lỗi ba lệ khi riêng nguyên rời đi hồi lâu ba lệ lúc này mới đứng lên vuốt ve chiếc áo trên người mình lẩm bẩm ông ấy đã sớm muốn chết rồi tuy không chết trên trạm không gian nhưng bị nhiễm phóng xạ trong vũ trụ mỗi ngày đều sống trong đau khổ tên ngốc này ta không có hận ngươi nước mắt ba lệ tuôn rơi nàng khẽ n ở nụ cười đó không phải là nụ cười lạnh lùng mà nàng thường thể hiện chỉ có sự ôn nhu cùng đau xót n ă một m năm mới lại đến bây giờ đã là năm thứ sáu theo lịch hy vọng khắp nơi trên phi thuyền tràn ngập niềm hạnh phúc mỗi người đều nở nụ cười nhà nhà sắm sửa đồ mới dẫn trẻ em đi dạo vui chơi cả bốn tầng chìm ngập trong không khí mừng năm mới từ biến cố kia đã ba năm trôi qua trong ba năm này phi thuyền hy vọng đã biến hóa lòng trời lở đất chín tháng đầu tiên sau biến cố phi thuyền hy vọng hoàn thành hai tầng mở rộng sau đó bắt đầu cải tiến hệ thống phản trọng lực và hệ thống duy trì sự sống rồi tu sửa các trang thiết bị dân dụng cả thể tốn thêm gần một năm nữa rốt cuộc vào nửa năm trước phi thuyền hy vọng đã có tổng cộng tám tầng bề dày khoảng 500 m é t thoạt nhìn tuy hình dạng phi thuyền vẫn là một chiếc đũa nhưng giờ đã dày hơn rất nhiều bên cạnh đó hệ thống động cơ đẩy dùng hạt phản lực cũng được cải tạo từ động cơ phản lực truyền thống chuyển thành động cơ đẩy bằng hạt phản lực Tốc độ đạt 60 km, nếu cần tăng tốc trong t cần độ 60 km, nếu hệ ờ i gian tới ngắn, lên có thể h 80 km.、Hệ、thống phòng ngự trên phi thuyền hy vọng cũng hoàn thành với vòng bảo hộ bằng điện từ làm chủ thêm vào các khẩu pháo gột cỡ lớn tổng cộng có 42 khẩu trang bị khắp nơi những vũ khí này đều là các nanh đuốt đáng sợ trên phi thuyền hy vọng nhưng thứ kinh khủng nhất là chủ pháo trên phi thuyền hy vọng chỉ có một khẩu pháo này thôi đã tiêu tốn hơn ba tháng trời thực ra nó i là loài người chế tạo đúng hơn phải gọi là dùng ba tháng để chữa trị khẩu chủ pháo được lấy từ phi thuyền người ngoài hành tinh khẩu pháo này cần riêng một lò phản ứng nhiệt hạch để cung cấp năng lượng hoạt động thời gian khởi động lên tới sáu mươi giây có tên là tiêm tinh pháo dĩ nhiên tuy gọi như thế nhưng nó không có khả năng một phát bắn phá hủy cả một hành tinh như trong phim viễn tưởng được quá phi thực tế tuy nhiên uy lực của nó không hề tầm thường viên đạn nó bắn ra đạt vận tốc hơn 6.400 km s nói cách khác gần tháng 1 năm năm không tốc độ ánh sáng mặc dù viên đạn bắn ra chỉ nặng không tới 120 gram nhưng theo định luật vật lý quả cầu b é bé ấy lại có động năng lớn khủng khiếp tuy không thể một phát bắn hạ cả một hành tinh nhưng mảnh vỡ thiên thạch vệ tinh hoặc phi thuyền gì đó đều có thể một phát bắn nát thành mảnh vụn tuyệt đối không thể tránh khỏi kết quả hủy diệt cho nên tuy tên tiêm tinh pháo có hơi khoa trường nhưng cũng có phần đúng cỗ đại pháo này loài người vẫn chưa thể chế tạo được chỉ riêng việc sửa chữa thôi cũng gặp không ít khó khăn nếu không có năng lực n h ị ngữ giả của ba lệ mấy lần ra tay giải quyết nan đề chỉ sợ dự án đã bị ngừng từ lâu ngoài ra vòng bảo hộ bằng điện t ử trên phi thuyền hy vọng cũng được nâng cấp từ trường xung quanh tăng gấp mười lần thậm chí đã bước đầu phản xạ và ngăn chặn trùng sáng tức là vòng bảo hộ này cũng có lực phòng vệ nhất định với vũ khí chùm tia như tia laser hơn nữa với hệ thống ngắm bắn trên phi thuyền có thể trinh sát mọi vật thể trong phạm vi 10 giây ánh sáng khóa và khai hỏa trong phạm vi 1 giây ánh sáng từ ba năm trước trong tiệc mừng năm mới d i ê u nguyên tuyên bố loài người đã tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn từ lúc đó các thành quả khoa học kỹ thuật công nghệ mới thi nhau ra đời Dĩ nhiên! phần lớn thành tiệu chỉ dừng lại ở mức độ thí nghiệm đây không phải là một đoàn khoa học cũng không phải là quân đoàn viễn trinh chỉ là một phi thuyền lưu lãng ngoài vũ trụ tìm cách truyền thừa nền văn minh nhân loại cho nên trong ba năm này phần lớn thành tiệu có được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đều được trang bị cho phi thuyền hy vọng từ hệ thống phòng ngự động cơ cho đến hệ thống vũ khí so ra các kỹ thuật đề cao đời sống con người trừ kỹ thuật g e n cộng hưởng nổi bật ra còn lại chỉ có vài thành tựu lác đắc khác hầu hết đều tập trung vào kỹ thuật từ trường trong số các thành tựu về kỹ thuật dân sự thành tựu lớn nhất thuộc về y vại n a là nhĩ ngữ giả thứ hai trên phi thuyền hy vọng có thể nói hắn là chuyên gia hàng đầu về sinh vật học mà loài người có được hắn đã kết hợp kỹ thuật gieo trồng của người ngoài hành tinh vào công viên sinh thái trên phi thuyền hy vọng khiến cho hiệu suất gieo trồng tăng vọt các loại ngũ cốc lúa mì trung bình chỉ cần khoảng 40 n ngày là có thể thu hoạch còn các loại cây tạo ra xa xỉ phẩm như cà phê thuốc lá đều có tốc độ tăng trưởng gấp ba lần trước đây thật ra kết quả này đã được nền khoa học loài người khi còn ở cuộc cách mạng công nghiệp lần ba phỏng đoán trước bởi vì trong vũ trụ thời gian có sai lệch nói tương đối tốc độ bay của phi thuyền và trọng lực khiến thời gian mà hai người trải qua ở hai địa điểm khác nhau trên phi thuyền sẽ khác nhau còn kỹ thuật này lợi dụng từ trường tạo ra sự sai lệch về tốc độ trôi đi của thời gian dĩ nhiên một kỹ thuật phức tạp như thế cho dù là người ngoài hành tinh cũng chưa nắm vững được họ mới chỉ áp dụng được nó trong một phạm vi nhỏ cho nên vì đề phòng nguy hiểm xảy ra khi áp dụng loại kỹ thuật này cho nên trước mắt chỉ có các loại cây trồng trong công viên sinh thái là được áp dụng nó còn các loại động vật thì không cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn vẫn còn tiếp tục nhưng thời kỳ buộc phát nhanh nhất đã qua loài người chỉ có thể chậm rãi hấp thụ từ từ về cơ bản những kỹ thuật thành tựu mà con người hiểu đều đã được vận dụng còn lại thì do thiếu hụt lý thuyết hoặc là gặp phải vấn đề mấu chốt cho nên không thể triển khai điều này cần quá trình tích lũy lâu dài chứ không thể trong mấy năm ngắn ngủi mà hoàn thành có thể nói đến giờ việc khai thác quần thể chiến hạm cơ bản đã hoàn thành tiểu đội thứ hai sắp trở về dự tính hai mươi giây sau sẽ cập bến cổng tiếp chuyển số hai bắt đầu mở trong phòng chỉ huy trên phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên cùng các quan chức cấp cao trong quân đội đồng loạt thở phào nhẹ nhõm vương quang chính ở bên cạnh gật đầu lần diễn tập thứ ba đã ra dáng rồi đó tốt hơn hai lần đầu nhiều nhưng d i ê u nguyên vẫn lắc đầu còn chưa đủ trước mắt chỉ có thể coi là thuần thục thôi nhưng chưa phải là tinh nhuệ ít nhất ta thấy có hai người còn chưa phản ứng kịp ngài bên cạnh n đáp. g quá hà khắc rồi những người này chỉ là những người may mắn còn sống sót sau dịch bệnh thần bí kia thôi theo như thông tin từ người ngoài hành tinh thì họ được gọi là sinh vật thích lưng với vũ trụ tuy nhiên cấp độ của họ chỉ từ cấp C đến cấp a mà thôi so sánh với tân nhân loại cấp s bọn họ có thể làm được như vậy đã tốt rồi d i ê n nguyên nhữ mày nếu thế xem ra cần phải lắp đặt thêm một trí tuệ nhân tạo phụ trợ như vậy mới giúp họ thích ứng với loại tốc độ này 150 km s quả thật hơi quá sức với thần kinh phản xạ của người bình thường đầu năm thứ sáu theo hy vọng lịch phi thuyền hy vọng bắt đầu cuộc diễn tập cho phi thuyền chiến đấu số 003. lần này có thể coi như khá tốt so với hai lần trước thì sai sót chồng chất thậm chí suýt chút nữa xảy ra tai nạn đến giờ những phi công của phi thuyền chiến đấu số 003 đã k h ô n g chế thành thạo cỗ máy này tuy nhiên trình độ này còn xa mới đạt tới dự định của r i ê u nguyên phi thuyền chiến đấu số 003, qua ba năm phát triển nó đã bị thay đổi chỉnh sửa đến mấy lần hai năm trước phi thuyền hy vọng đã chế tạo thành công phi thuyền chiến đấu số 003、ừ. nguyên mẫu tốc độ của nó đạt 340 km s trang bị súng máy ghost pháo ghost mini cùng với lò phản ứng nhiệt hoạch cỡ nhỏ khả năng tác chiến của nó vượt hơn 140 tiếng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn phi thuyền chiến đấu trong giai đoạn giữa cuộc cách nghiệp toàn trong đoạn mạng công nghiệp lần đạt tiêu đấu giai giữa cuộc sau khi khác, tính tối ưu hóa, thêm vào các loại nguyên nhân tối loại dùng nguyên máy các ưu vào đó ế chiến n thuyền giờ phi thuyền chiến đấu c đã số 003 đã có 3 loại hình thái. Đầu tiên là o ạ i thái. tiên hình Đầu l chiếc chỉ có chiếc phi thuyền nhất. giờ mới đến nguyên mẫu, đến giờ chỉ mới có một chiếc duy、nhất. Sau đó là loại à l hình phi thuyền chiến đấu cho tân nhân loại với tốc độ đạt khoảng 200 t m l n km ngoài pháo g h o t mini ra còn có hai khẩu súng máy g h o t thêm vào hai thiết bị phát năng lượng công nghệ cao làm cho phi thuyền có khả năng chiến đấu liên tục trong tám tiếng loại hình thứ ba là phi thuyền chiến đấu cho những người may mắn còn sống sót sau bệnh dịch thần bí tốc độ đạt khoảng 150 km s chỉ có một khẩu pháo g h o t mini và một thiết bị phát năng lượng công nghệ cao thời gian chiến đấu đạt khoảng sáu tiếng dĩ nhiên do giảm bất tính năng nên sản lượng sản xuất tăng lên nhanh chóng thứ khác không bàn tới chỉ riêng việc tinh giản lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ đã tiết kiệm được hơn 40% t h ờ i gian sản xuất phi thuyền sau đó thêm vào các thứ khác cuối cùng thời gian sản xuất phi thuyền chiến đấu cho tân nhân loại chỉ còn lại tháng 3 năm 1 ộ không so với trước kia còn phi thuyền chiến đấu dành cho những người may mắn sống sót sau cơn bệnh dịch thần bí thì thời gian sản xuất chỉ còn lại tháng 1 năm 1 ộ không đến hôm nay phi thuyền hy vọng đã có 25 chiếc phi thuyền chiến đấu dành cho tân nhân loại 120 chiếc phi thuyền chiến đấu dành cho những người may mắn sống sót sau cơn dịch bệnh thần bí diêu nguyên nhìn màn hình quan sát các phi thuyền chiến đấu trở về thở dài nói thôi dù sao cũng tốt rồi bọn họ đã rất cố gắng lúc trước họ chỉ là những người bình thường có lẽ ta đã quá k h ắ c khe tóm lại để cho bọn họ nghỉ ngơi đi vì đợt diễn tập này mà bọn họ đã huấn luyện dòng g ã hơn ba tháng cho bọn họ nghỉ phép nửa tháng đi kế tiếp chúng ta cũng nên thảo luận bước đi tiếp theo mọi người xung quanh kể cả vương quang chính hơi sửng sốt không đợi ai thắc mắc vương quang chính đã lên tiếng lao diêu bước đi kế tiếp là sao lần diễn tập thứ tư hay là tập trận đổ bộ tác chiến của quân đoàn vũ trụ không là chuyện liên quan đến bước nhảy không gian diêu nguyên ngẩng đầu lên nói lúc trước ta đã trò chuyện với mấy nhà khoa học bọn họ phỏng đoán nếu muốn hoàn toàn tiến vào giai đoạn giữa cuộc cách mạng công nghiệp thứ bốn tước chừng phải mất thêm 1 ộ năm nữa còn đi đến giai đoạn cuối hay là đỉnh điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thì cần ít nhất từ 30 năm đến 50 năm đó là thời gian cần để cho khoa học tích lũy kinh nghiệm thông qua vô số cuộc thử nghiệm phân tích suy luận nói chúng phi thuyền hy vọng đã đến gần giai đoạn giữa của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn chúng ta đã có vũ khí có trang bị cho dù tác chiến trong vũ trụ hay trên mặt đất đều có thể hơn nữa phi thuyền hy vọng đã cải tạo xong nền nông nghiệp phát triển vượt bậc tuổi thọ của con người đã đến một tầm cao mới thậm chí ngay cả robot xây dựng chúng ta cũng có nhưng nơi này không phải là nơi chúng ta có thể sống diễu nguyên nhìn qua cửa sổ trong phòng hướng về màn đêm vũ trụ tối tăm lạnh lẽo hắn tiếp tục nói thứ chúng ta tìm kiếm là một hành tinh có biển rộng trời cao nó không ở chỗ này cho nên bắt đầu công bố thời gian thực hiện bước nhảy không gian tiếp kế tiếp lên tuần san hy vọng đi chương một trăm bốn mươi đây chính là vũ trụ d i ê u nguyên đã xem xét về vấn đề thực hiện bước nhảy không gian hơn nửa năm thực ra từ mấy tháng trước hắn đã cảm thấy một bầu không khí khác thường đó là bầu không khí tự mãn an nhàn không phải nói người trên phi thuyền hy vọng trở nên lười biếng mà thực ra trong mấy năm nay người người đều lên tinh thần hàng say làm việc tăng ca có thể nói mấy năm qua không hề có người lười biếng nhưng căn nguyên của sự tự mãn đó chính là sự an nhàn đúng vậy vũ trụ vốn vô cùng tàn khốc phi thuyền hy vọng đến được bước này đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu lần hiểm tử cầu sinh may mắn là vẫn còn sống sót không ai không lo sợ cả kể cả diêu nguyên hàng đêm hán thường xuyên bị những cơn ác mộng quấy n h i ễ u giấc mơ về sự hủy diệt loài người mỗi khi gặp phải trang tình mồ hôi hắn đổ đầm địa hồi lâu sau vẫn không ngủ lại được ngay cả r i ê u nguyên có thần kinh vững vàng như thế mà còn vậy huống chi mọi người e rằng bọn họ còn lo sợ nhiều hơn nữa cho nên tình hình trước mắt đã khiến cho họ vô cùng hài lòng chỗ này tuy không có ánh mặt trời không có trời cao không có biển rộng chỉ có không gian tối tăm lạnh lẽo vũ trụ bao la vô tận ánh sáng duy nhất đến từ các bóng đèn trên phi thuyền hy vọng nhưng ít ra ở chỗ này không có nguy hiểm không có thiên thai đáng sợ người ngoài hành tinh kinh khủng vài người đã nguyện ý ở lại nơi này cả đời dĩ nhiên chỉ là một phần nhỏ trong dân chúng thôi tính trong cả phi thuyền hy vọng e rằng chỉ vào khoảng mấy trăm người nhưng thời gian càng dài sẽ có càng nhiều người nghĩ như thế bọn họ hy vọng nền khoa học kỹ thuật ở nơi đây sẽ không ngừng phát triển từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa giai đoạn cuối thậm chí là đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm nhưng điều này có thể sao tuổi thọ của loài người chỉ vào khoảng 150 năm đến 200 năm thế hệ này đại đa số đều lớn hơn 30 tuổi trong đó các nhà khoa học như ireland c i .E、h n thì càng lớn tuổi hơn lên đến 60-70 tuổi bọn họ vẫn còn có thể sống thêm được 100 n năm nữa nhưng chỉ bằng nhiều đó năm con người có thể đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm sao không thể nếu không chiếm được nền khoa học kỹ thuật từ người ngoài hành tinh cho thêm hai trăm năm nữa loài người sợ rằng vẫn chưa đạt đến cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn mà theo dữ liệu có được từ máy tính chủ của người ngoài hành tinh q u â n thể chiến hạm bọn họ đã lưu lạc ngoài vũ trụ hơn 1.700 n ă m năm trên đường bọn họ gặp được một phi thuyền nhỏ khác của người ngoài hành tinh trình độ nằm vào khoảng cuối cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đầu lần năm bọn họ tự xưng là thương nhân vũ trụ chuyên buôn bán các loại khoa học kỹ thuật cũng như thu mua các tài liệu quý hiếm thậm chí đến cả sinh vật quý hiếm cũng không ngoại lệ nền văn minh của quần thể chiến hạm này đã mắc kẹt ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn hơn một vạn năm rồi không cách nào tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần năm ngay cả kỹ thuật gia tốc thời gian được gáp dụng lên cây trồng ở tầng sáu cũng được mua từ chỗ thương nhân vũ trụ kia theo như phỏng đoán của nền văn minh này từ cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trở đi mỗi một lần thăng cấp thì độ khó tăng vọt có thể nói gian nan như lên trời t ỷ như nền văn minh bọn họ từ khi rời khỏi hành tinh đã là giai đoạn cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nhưng 1.700 n ă m sau họ vẫn dậm chân tại chỗ nên khoa học nhiều nhất chỉ tiến bộ một chút thôi nếu chỉ thế thì chưa đủ để cho d i ê n nguyên quyết định thực hiện bước nhảy ngay thứ làm cho hắn sợ hãi là một file tài liệu khác trong file tài liệu này lưu trữ các thông tin mô tả về tân nhân loại hay còn gọi là sinh vật có linh hồn thích ứng với vũ trụ theo như nó ghi lại từ khi nền văn minh này rời khỏi hành tinh mẹ từng xuất hiện hơn 14 tân nhân loại trong đó gồm ba loại là cảm ứng giả dự chi giả nhị ngữ giả ba loại người này đã lãnh đạo bọn họ vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu khiến cho nền văn minh này có thể sinh tồn hơn 1.700 n ă m năm nhưng về sau khi hạm đội càng lúc càng mở rộng không tìm thấy bất kỳ hành tinh nào thích hợp để sinh sống không có biển rộng trời cao không có sự ấm áp v ô về của đất mẹ dần dần thân nhân loại xuất hiện càng lúc càng ít từ 900 n ă m về trước khi nhị ngữ giả cuối cùng qua đời cho đến khi 300 năm trước gặp phải thương nhân vũ trụ bọn họ chỉ còn lại v ò n vẹn hai tân nhân loại và vô số những người bình thường khác nhưng dù thế thương nhân vũ trụ kia vẫn nguyện ý dùng hai loại kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần năm để trao đổi lấy hai tân nhân loại từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của tân nhân loại trong mắt các nền văn minh cấp cao nền văn minh cấp cao có thể là nền văn minh sở hữu kỹ thuật thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm lần sáu hay là lần bảy nói chung đều là những thứ mà con người không sao tưởng tượng được nhưng đây là chuyện mà chỉ nền văn minh ngoài hành tinh và thương nhân vũ trụ biết từ các tài liệu này Diêu nguyên cùng nhà các các học vô số khoa theo hoàn cảnh thích ứng với cuộc sống bên trong vũ trụ hoặc là sinh sống trong vũ trụ quá lâu như vậy tỷ lệ sinh ra tân nhân loại sẽ giảm xuống hơn nữa nếu do sinh sống trong vũ trụ quá lâu khiến cho các loại tài nguyên hao hụt hoàn cảnh tác động khiến cho sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật bị dừng lại trừ phi một số cách đặc biệt kích thích như chiến tranh hoặc sự thay đổi trong xã hội mới có thể khiến nền khoa học phát triển lại tuy nhiên các biện pháp trên lại là những thứ cấm kỵ trừ phi phát sinh chiến tranh với nền văn minh ngoại lại nhưng khi chiến tranh xảy ra một bên chắc hẳn phải bị hủy diệt hoàn toàn tạo thành cục diện quần thể chiến hạm trước mắt mọi người bây giờ do đó d i ê u nguyên quyết định khởi động bước nhảy không gian mà không chờ cho nền khoa học đạt tới giai đoạn cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn bởi vì bọn họ không chờ được trước mắt có thể nói đây là thời kỳ phát triển thần kỳ của phi thuyền hy vọng có số lượng đông đảo tân nhân loại chống đỡ thêm vào nền giáo dục tài liệu sự khao khát có được từ trái đất khiến cho mọi người có tham vọng mãnh liệt tìm kiếm hành tinh mới nhưng hai hoặc ba thế hệ sau này thì sao thậm chí ba bốn thế hệ sau thì sao để cho nền văn minh loài người kẹt ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn sau đó lang bạt trong vũ trụ mấy ngàn năm rồi bị nền văn minh cao cấp khác tiêu diệt sao không d i ê u nguyên tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả đó nếu đây là thời kỳ phát triển thần kỳ vậy thì phải nhân dịp thu thập càng nhiều tài nguyên dùng bước nhảy không gian khám phá nhiều hơn tạo dựng cột trụ cho cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm theo tài liệu được ghi chép lại t h ư ơ nền g rằng trong vũ trụ có tổng cộng khoảng 5 cấp văn minh. Lần cách mạng công nghiệp nhân văn minh. Lần n cách thứ 3 chỉ vũ vũ trụ tiết trụ có có cấp lộ là nền văn minh cấp hai y ý chỉ tộc đó chỉ trùng đó m ớ ở giai đã o ngoài ngoài ạ n phóng tinh không có hành tinh Không hành nói nền văn minh nguyên、thủy. Nền văn minh cấp thuộc thể hay thể thủy. có có vệ vũ vũ trụ, trụ, ra ra địa. là du đ tìm được hạt dơ nệ s i s nền khoa học kỹ thuật đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có vệ tinh cũng như hành tinh thuộc địa có thể h du à nền h cách tương đối. Hơn nữa, do hiệu quả của hạt nẹ hạn chế sự tấn công tầm xa, cho nên đã có tư cách trong trụ một tương xịt tấn tầm tư do nữa, nẹ công nên n vũ với của có xúc dơ đối. đã tiếp xa, quả sự văn minh cấp ba là nền văn minh đã bước đầu chạm đến cuộc cách mạng công nghiệp lần năm nhưng chưa chân chính tiến vào bọn họ có khả năng du hành vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng vẫn chưa thể đảo ngược hay khống chế thời gian một cách chính sách tỉ như kỹ thuật gia tốc thời gian sinh trưởng cây trồng về nền văn minh cấp bốn thì rất hiếm gặp tuy họ có tồn tại nhưng không phải là thứ mà chiến hạm này hoặc thương nhân vũ trụ có thể tiếp cận bọn họ đã hoàn toàn nắm vững kỹ thuật của cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm bước đầu thử nghiệm kỹ thuật ẩm hố lệ một nhưng chưa thể sử dụng tùy ý cũng như không thể chế tạo các cánh cửa không gian đích thực tuy nhiên khoa học kỹ thuật về robot và cơ giới của họ đã đạt đến cực hạn còn nền văn minh cấp năm và những thứ ở trên nữa thì không có miêu tả tỉ mỉ hay có thể nói là không có thông tin nhưng còn một thông tin đáng chú ý trừ nền văn minh nguyên thủy không có quyền lực gì thì chỉ cần một nền văn minh cao hơn hai cấp bậc với nền văn minh khác như vậy nền văn minh đó có quyền quản lý tuyệt đối với nền văn minh thấp hơn trong đó kể cả quyền cướp đoạt tất cả tân nhân loại của nền văn minh cấp thấp chỉ cần không vượt quá năm mươi phần trăm lượng dân số của nền văn minh cấp thấp là được ai phản kháng tiêu diệt những thông tin này đều là tài liệu bí mật trên phi thuyền hy vọng lưu trữ sâu bên trong máy tính chủ trừ khi có sự cho phép của diêu nguyên ngay cả nhà khoa học bình thường cũng không dễ dàng tìm được các thông tin này làm cho diêu nguyên có nhận thức sơ bộ về vũ trụ này thì ra vũ trụ không tịch mịch như con người tưởng tượng tịch mịch chỉ là do con người quá nhỏ yếu lúc trước không biết sống chết chỉ bằng nền văn minh nguyên thủy lại dám từ bỏ trái đất đúng là n g ẽ con không sợ hổ a nếu n như gặp phải nền văn minh cao hơn mình hai cấp bậc như vậy thì loài người có lẽ sống không bằng chết biết được càng nhiều thì sợ hãi càng nhiều diễu nguyên lúc này không có cảm giác sợ hãi mà là trách nhiệm một trách nhiệm nặng nề gánh trên vai mình đó là tương lai là truyền thừa của toàn nhân loại mỗi quyết định của mình có thể khiến cho loài người phát triển vượt bậc nhưng cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn do đó hắn không thể nào cho phép mình an nhàn tự mãn khi diêu nguyên vẫn còn đang mải mê thảo luận vấn đề này với các nhà khoa học cũng như thông báo cho các quan chức lãnh đạo về việc thực hiện bước nhảy không gian đ ỗ n g một tin tức khiến cho sự trần trờ lúc trước của hắn bị quét sạch hạm trưởng từ các mảnh vỡ của máy tính chủ người ngoài hành tinh chúng tôi tìm được một đoạn video ghi lại cảnh quần thể chiến hạm này bị phá hủy chỉ có một chiếc thuyền ngoài hành tinh thêm vào một robot quái dị hình người nhưng kết quả là ngay sau đó d i ê u nguyên đã thấy được thứ khiến hắn vứt bỏ sự do dự thứ thể hiện rõ ràng nhất bản chất của vũ trụ đây là bằng chứng chân thực nhất về việc một nền văn minh cấp thấp gặp phải nền văn minh cấp cao sẽ bi thảm như thế nào đến việc bỏ chạy cũng không thể chương một r n ư ơ i mốt nền văn minh siêu cấp bước n h ả y không gian máy tính chủ trên mẫu hạng của người ngoài hành tinh sớm đã bị phá nát trong bốn năm điên q u ồ n lục soát loài người gần như đã đào ba thước đất trong quần thể chiến hạm này nên dĩ nhiên thu được đầy đủ các mảnh vỡ đó tìm được vài mảnh có thể sử dụng sau khi tiến hành sửa chữa và phục hồi thu được rất nhiều tin tức quan trọng kể cả một số kiến thức cơ bản khi du hành trong vũ trụ nhưng trong đó có một mảnh vỡ sau khi phục hồi lại không thể truy cập thông tin bên trong tài liệu bên trong đã được mã hóa bằng một loại mật mã thông minh đã có bước đầu suy luận như một trí tuệ nhân tạo đơn giản dùng cách truy cập bình thường không thể xem xét được thông tin bên trong mà nếu dùng sức cưỡng ép xâm nhập như vậy dữ liệu sẽ bị hủy cho nên đã hơn hai năm đồng loạt huy động vài tiểu tổ khoa học tiến hành phá giải đoạn mật mã nhưng kết quả thu được rất hữu hạn cho đến khi tiếp thu nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nâng cấp xong máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng mới dùng nó để phá giải mật mã kia d i ê u nguyên sau khi biết tin lập tức dẫn các thành viên quan trọng khác trên phi thuyền hy vọng như tiểu đội hát tinh trương hằng nhân đạo thích hiểu điều các đội trưởng trong quân đoàn vũ trụ đám các nhà khoa học như ba lệ ỵ vải nạ chạy tới nơi đó là một phòng họp bí mật trong đó đã có hơn một trăm người tụ tập hầu hết là các nhà khoa học bọn họ đều chờ đám người diêu nguyên đến sau đó mới mở đoạn video lên bắt đầu đi diêu nguyên không nói lời thừa thực ra hắn cũng nôn nóng muốn biết được chiến tranh giữa các nền văn minh là như thế nào nền văn minh cao cấp sẽ có thái độ như thế nào với nền văn minh cấp thấp rất nhiều vấn đề sẽ có đáp án sau khi xem đoạn video này một chùm sáng hiện lên ở giữa phòng họp sau đó từ từ thu hẹp lại trong phạm vi 10 mét hợp thành một khung cảnh ba dê sống động mọi người thản nhiên nhìn cảnh tượng này tuy một vài kỹ thuật cao cấp vẫn chưa được ứng dụng vào đời sống bình thường nhưng giới quân đội cùng các nhà khoa học đã sớm sử dụng nó vào công việc hàng ngày trong đó kỹ thuật dựng mô hình ba d này đã không còn là thứ gì xa lạ với mọi người ở đây trên hình ảnh là một hạm đội khổng lồ đang bay trong vũ trụ quy mô của hạm đội này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người ở giữa là hạm đội một chiếc phi thuyền hình tròn có đường kính hơn mấy ngàn km độ dày ít nhất hơn 1.000 km nếu so sánh với chủ hạm mà máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng giả lập ra thì lớn hơn rất nhiều t r u n g quanh phi thuyền đó chi chít không biết bao nhiêu mà kể các phi thuyền con trong đó kích thước trung bình đều lớn hơn phi thuyền hy vọng loại nhỏ thì chỉ bằng khoảng một một trăm phi thuyền hy vọng có thể nói hạm đội này không hề thua kém hạm đội người ngoài hành tinh nào mà trí tưởng tượng của con người nghĩ đến thậm chí có khi còn vượt xa đúng lúc này phía trước hạm đội xuất hiện một chùm ánh sáng v ằ n mẹo mờ ảo cảm giác cứ như không gian chỗ đó bị hòa tan thành chất lỏng t ừ n g gợn sóng lan ra xung quanh các phi thuyền tiến tới gần chùm ánh sáng này đều bị chấn động m á n h liệu sau đó nổ tung giữa không gian lúc đó mô hình trước mặt mọi người lập tức tối s ầ m nhưng mọi người không hề bất ngờ bởi đó rõ ràng là dấu hiệu hạm đội này phóng thích hạt giờ nệ s i s loại hạt này có tốc độ lên tới một giây ánh sáng phạm vi bao phủ tối đa là mười giây ánh sáng cho nên chỉ trong c h ư ớ c mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực sau đó mô hình ba d lập tức được phục hồi bất quá từ góc nhìn thứ ba quan sát toàn cảnh đã chuyển thành góc nhìn thứ nhất rõ ràng đây là góc nhìn từ phi thuyền mẫu hạm thông qua thiết bị quan sát t r u n g sáng đã biến mất xuất hiện một phi thuyền hình giọt nước màu trắng bạc lơ lửng giữa không gian phi thuyền này không biết được cấu thành từ loại vật liệu gì chỉ thấy bên ngoài xuất hiện vô số gợn sóng nước như thủy ngân đang dịch chuyển nhìn vào các lớp gợn sóng không ngừng đó thay vì nói là kim loại thì gọi bằng chất lỏng màu bạc có lẽ hợp lý hơn hình dáng của lớp chất lỏng đó biến đổi không ngừng chiếc phi thuyền này cũng không quá lớn chỉ có diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông nếu nhìn từ bên ngoài hẳn là một chiếc phi thuyền trinh sát nhỏ thôi các phi thuyền bên hạm đội người ngoài hành tinh lập tức được triển khai hơn nữa còn cử một chiếc phi thuyền nhỏ bay về chiếc phi thuyền lạ mặt kia rõ ràng họ có ý định trao đổi với chiếc phi thuyền kỳ lạ kia nhưng chiếc phi thuyền nọ không hề có phản ứng chỉ thấy trong phạm vi mười km xung quanh nó xuất hiện vô số đốm lửa lóe lên rồi biến mất đây là dấu hiệu loại hạt giờ nẹ x t của hạm đội người ngoài hành tinh tiếp xúc với hạt giờ nẹ x t của phi thuyền lạ mặt kia chật phi thuyền kỳ lạ kia mở cửa bên trong xuất hiện một đoàn chất lỏng kim loại kích thước rất nhỏ chỉ không tới 10 mét đó có thể là phương thức tiếp xúc của chiếc phi thuyền kỳ lạ này với chiếc phi thuyền nhỏ đang bay tới của hạm đội nhưng vượt qua mọi sự tiên đoán của mọi người đoàn chất lỏng này dần dần hội tụ lại hợp thành một con rô bốt có bốn mắt hai tay hai chân và một cặp cánh một giây sau rô bốt này chợt biến mất nó đã đâm thủng hơn 100 chiến hạm cỡ lớn hơn nữa sau lưng nó còn vang lên vô số tiếng nổ tốc độ không thể nào quan sát được bằng mắt thường đây là tốc độ ánh sáng sao hay là bước nhảy không gian trong phạm vi ngắn không không phải là bước nhảy không gian lúc phi thuyền này xuất hiện kỹ thuật nó dùng chỉ là hởm hồ lệ về mặt kỹ thuật nó thua xa bước nhảy không gian thậm chí ngay cả kỹ thuật cánh cổng không gian cũng không bằng ba lệ dường như cảm thấy sự nghi hoặc của r i ê u nguyên nhẹ giọng giải thích r i ê u nguyên khẽ gật đầu sau đó tiếp tục quan sát c ả n h theo mà mọi người nhìn thấy tượng tiếp một t người mọi mà là robot ậ n đổ sát. Huy diệt Huy h à toàn. n ấ t kỳ vũ khí vũ n à đều không h ể bắn robot trúng này. Con robot của o robot n c người ngoài hành tinh cho dù là loại robot có tám chân riêu nguyên gặp lúc trước khi tiến vào phạm vi năm km xung quanh robot màu bạc thì lập tức biến thành trợ thủ của nó bắt đầu công kích ngược lại các robot khác con vòng bảo hộ bằng điện từ hoàn toàn không có tác dụng bị con robot màu bạc này dễ dàng đâm thủng thậm chí nó không cần dùng tới vũ khí chỉ cần đâm thủng một chiến hạm rồi lại đổi qua một chiến hạm khác một giây hai giây ba giây từ lúc đầu đến kết thúc tổng cộng mất hết năm mươi giây toàn bộ chiến hạm trong hạm đội đã bị tiêu diệt trừ mẫu hạm sau đó con robot màu bạc này bay thẳng vào mẫu hạm vài giây sau khi nó bay ra ngoài phía sau có vô số người ngoài hành tinh bay theo những người ngoài hành tinh này có hình dạng như một loại giáp sát có miệng Có mắt nhưng đôi mắt hơi quái lạ tựa như đôi mắt của loài ruồi hơn nữa có kích thước rất lớn cơ hồ chiếm hơn một nửa diện tích đầu bên ngoài bọn họ là một lớp giáp sát tuy có hai tay hai chân nhưng nửa người trên lại có thêm các xúc tu đang chuyển động cho nên thay vì nói họ có hình dáng giống con người đúng ra phải nói là hình dáng của loài giáp sát có xúc tu những người ngoài hành tinh này bị một lực lượng vô hình giam cầm hơn nữa lực lượng này còn bảo vệ bọn họ khỏi chân không vũ tụ cứ như vậy không dứt một đoàn người đen sấm theo sau con r o b o t màu bạc kia bay thẳng vào chiếc phi thuyền hình dọc nước cứ như vậy kéo dài đến hơn nửa tiếng mọi người xung quanh ngáp ngắn ngáp dài mới xong có ít nhất hai trăm triệu người chiếc phi thuyền này làm sao chứa hết kỹ thuật không gian sao ba lệ t r ầ t nói mọi người xung quanh im lặng quang cảnh trước mắt đã khiến mọi người sốc nặng khi nhìn thấy một hạm đội cường đạt đến mức loài người không có khả năng phản kháng rồi bị hủy diệt hoàn toàn chỉ trong tay một con robot nho nhỏ quả thực quả thực là khi tất cả người ngoài hành tinh bị mang đi con robot màu bạc lại xuất hiện nó bay với tốc độ cực nhanh hầu như biến thành một luồng sáng trắng màu bạc tuần tra toàn diện chiến trường tất cả thi thể người ngoài hành tinh trong những mảnh vỡ chiến hạm đều bị nó thu thập cứ như vậy khi nó xuất hiện lần thứ ba chỉ thấy nó giơ một ngón tay về phía mẫu h ạ m mấy giây sau một chùm sáng nhỏ tựa như tia điện bay ra lao thẳng về phía trước thoạt nhìn thì tia điện này rất nhỏ bé nhưng khi chạm phải mẫu h ạ m phi thuyền này lập tức chia năm xẻ bảy hơn nữa một phần lớn phi thuyền lập tức biến mất đúng vậy không phải n á t bấy không phải nổ d u n g mà là biến mất triệt để phần còn lại mới tan thành vô số mảnh vỡ dỗ bốt làm xong tất cả một cách bình tĩnh phảng phất như vừa làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt như bóp chết một con sâu nó lập tức biến thành một đoàn chất lỏng quay trở về phi thuyền một chùm sáng biến ảo xuất hiện phi thuyền màu bạc kia đã dùng kỹ thuật ẩ ở m hổ lệ rời đi đoạn phim đến đây là kết thúc tất cả mọi người đều im lặng thật lâu sau không thốt lên lời nào khuôn mặt ai cũng hiện vẻ hoảng sợ rung động sen lẫn mất mát cùng hoảng loạn c ò n nước không d i ê u nguyên b u ố t chân mày hắn đứng lên hỏi nhân viên điều khiển nhân viên điều khiển kiểm tra lại sau đó đáp không đã phát toàn bộ d i ê u nguyên gật đầu sau đó quay lại nhìn mọi người nói đoạn video này thuộc dạng tài liệu bí mật cấp độ một trên phi thuyền hy vọng vì vậy mọi người tuyệt đối không được tiết lộ cho mọi người xung quanh điều lệ liên quan chắc mọi người đã biết t a đây không nhắc lại nữa chỉ có một vấn đề muốn hỏi khi chiếc phi thuyền hình d ọ t nước tấn công hoặc vào lúc hắn xuất hiện phi thuyền hy vọng của chúng ta có kịp thực hiện bước nhảy không gian không các nhà khoa học cùng các nhân viên nghiên cứu có liên quan bắt đầu vội vàng tính toán diêu nguyên cũng không gấp chậm dai chờ. lát sau một người đứng lên nói thật xin lỗi hằng trưởng từ khi hờm hổ lệ xuất hiện đến khi phi thuyền hoàn tất dịch chuyển thời gian không vượt quá năm giây nếu sau năm giây chúng ta không triển khai hạt dơ nệ xì thì hắn sẽ dễ dàng hủy diệt chúng ta trong hai giây nếu chúng ta triển khai hạt dợ nệ xì con robot kỳ lạ kia sẽ xuất hiện thời gian hắn xuất hiện đến khi tấn công khoảng mười giây mà khi n ó xuất hiện chỉ có một mục tiêu là phi thuyền hy vọng như vậy chúng ta căn bản không thể khởi động bước nhảy không gian như vậy sao đến chạy trốn cũng không làm được nét mặt r i ê u nguyên vẫn bình tĩnh hắn trầm mặc vài giây rồi quả quyết ta ra lệnh tất cả tiểu tổ tác nghiệp bên ngoài chuẩn bị trở về phi thuyền hy vọng những chiến dịch thăm dò quần thể chiến hạm sẽ kết thúc sau ba ngày nữa kế tiếp phi thuyền hy vọng sẽ tiến hành bước nhảy không gian chương một r ư ơ i hai trên đường thực hiện bước nhảy không gian phi thuyền hy vọng đã chuẩn bị xong việc thực hiện bước nhảy không gian tuy chỉ dừng lại mấy năm nhưng nơi đây đã thành một nơi phát triển vượt bậc của con người từ nền văn minh nguyên thủy trở thành một nền văn minh vũ trụ đích thực có thể nói đây là phút giây giải lao ngắn ngủi của loài người chỉ cần không gặp phải thiên thai hoặc dịch bệnh nào khủng khiếp con người đã có thể sinh tồn trong vũ trụ với tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền thì sáu năm qua phi thuyền hy vọng đã sớm thay đổi hoàn toàn không còn là chiếc phi thuyền chật vật chạy trốn thở ban đầu nữa nếu thời gian có thể quay ngược lại sáu năm trước thì chỉ một chiếc phi thuyền hy vọng bây giờ thôi đã có thể dễ dàng phá hủy cả trái đất tiêu diệt trực tiếp từ bên ngoài vũ trụ thậm chí điều này cũng không cần thiết chỉ cần tung hạt giờ nẹ xỉn bao phủ lấy trái đất là đủ cuộc cách mạng công nghiệp lần ba của loài người sẽ lập tức trở về văn minh thời tiền sử cho nên có thể nói phi thuyền hy vọng hiện giờ đã chân chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ chứ không phải là một chiếc quan tài kim loại chở loài người như trước đây dĩ nhiên trừ những thứ thay đổi ra họ cũng biết được nhiều sự thật hơn về vũ trụ về sự tàn khốc trong không gian lạnh lẽo tối tăm nơi đây trong vũ trụ không có hòa bình hoặc tuy có hòa bình nhưng chỉ là sự hòa bình ngắn ngủi giữa hai nền văn minh tương xứng với nhau tựa như giao dịch giữa thương nhân vũ trụ và quần thể chiến hạm hơn nữa loại giao dịch chỉ đơn thuần là lợi ích mà thứ được giao dịch hai tân nhân loại ngoài hành tinh kia e rằng kết cục của bọn họ càng bi thảm hơn ba ngày sau phi thuyền hy vọng triệu tập tất cả các tiểu tổ bên ngoài về cũng như thu thập tất cả nguyên vật liệu có thể mang đi bên trong phi thuyền hy vọng những kho hàng hay là những nơi trước đây vốn không phải kho hàng đều chất đầy những t ỏ i nước kim loại còn có những vật liệu hóa chất chỉ cần có năng lượng liền có thể phân giải chúng thành trạng thái lỏng khi đó là phương pháp tổn t r ữ của người ngoài hành tinh dùng để lưu trữ các loại nguyên liệu thiết yếu với một thể tích như nhau trạng thái rắn sẽ chứa được lượng vật phẩm nhiều nhất dĩ nhiên nhờ kỹ thuật của họ mà loại trạng thái rắn này rất bền vững hơn nữa t ỏ i nước này rất cứng gần như cứng hơn mấy lần khi so với thiết mà loại nước rắn này có thể phân giải thành những nguyên liệu quan trọng như nước làm nguyên liệu cho lò phản ứng nhiệt hạch dưỡng khí cho loài người các thứ này gần như chất đầy phi thuyền hy vọng khiến cho khối lượng vật chất mà phi thuyền hy vọng chuyên trở gấp tám lần so với lúc đầu đúng vậy bạn không nghe lầm đâu các loại vật liệu tồn kho thêm vào bản thân phi thuyền hy vọng dĩ nhiên sau khi cải tạo thì phi thuyền hy vọng có khối lượng tăng lên rất nhiều tỉ như lớp giáp kim loại phủ bên ngoài cùng với hai tầng mới tất cả cộng lại mới khiến cho khối lượng tăng tám lần so với trước kia có vài nhà khoa học còn điên cuồng hơn họ tập hợp lại trình bày một kế hoạch cụ thể kế hoạch đó đề nghị xây tầng thứ tám của phi thuyền hy vọng nhưng diện tích của tầng đó lại rộng hơn bất kỳ tầng nào trên phi thuyền nơi đó bọn họ xin được cấp phép xây dựng một máy g i a tốc hạt sử dụng kỹ thuật từ trường siêu lớn cỗ máy đó sẽ là nơi thí nghiệm các lý luận cũng như lý thuyết khoa học quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối các nhà khoa học cho rằng nếu không liên tục thí nghiệm thì dựa vào việc tiến triển chậm chạp như hiện nay cũng như phương thức nghiên cứu cổ lỗ xỉ việc tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần năm chỉ là nằm mơ nhưng mà anh bạn bột cối u riêu nguyên thậm chí không cần tới một giây suy nghĩ đã đập nát ý tưởng đó trong tích tắc đừng có dỡn chơi chứ gì mà c ô máy r a tốc hạt dùng kỹ thuật từ trường siêu lớn diễu nguyên đã tận mắt nhìn thấy một c ô máy như thế trên mẫu hạm của người ngoài hành tinh tuy phần lớn c ô máy đã bị phá hủy nhưng một vài mảnh vỡ vẫn còn tương đối nguyên vẹn nhưng thằng điên nào lại có ý định chế tạo một c ô máy thí nghiệm như thế hả chỉ riêng một mảnh vỡ b é bé của nó thôi đã to hơn phi thuyền hy vọng rồi đừng có dỡn chơi chứ cứ thế sau khi phi thuyền hy vọng vơ vét đủ tài liệu diễu nguyên lập tức ra lệnh xuất phát mọi người trên phi thuyền trầm mặc nhìn về quần thể chiến hạm ở đ ằ n g xa không ít người bật khóc nơi đó người thân của họ đã nằm lại vĩnh viễn sau đó là bước nhảy không gian một nơi nào đó trong vũ trụ hành tinh gần phi thuyền hy vọng nhất cũng phải mất hơn 40 n ă m ánh sáng một nơi nào đó trong vũ trụ 20 năm ánh sáng một nơi nào đó trong vũ trụ hai mươi bảy năm ánh sáng một nơi nào đó trong vũ trụ chín năm ánh sáng một nơi nào đó trong vũ trụ lần này thì phi thuyền hy vọng lại vượt ra ngoài hệ thiên hà cứ như vậy ngoài việc có thêm khoang thuyền gắn ngoài là tầng thứ bảy trên phi thuyền hy vọng thì phi thuyền hoàn toàn có thể thực hiện mấy vạn lần bước nhảy không gian sinh tồn trong vũ trụ hơn một nghìn năm cho nên mỗi một bước nhảy chỉ dừng lại ngắn ngủi vài ngày thu thập thông tin vẽ lại bản đồ chúng sao rồi tiếp tục thực hiện bước nhảy cứ thế hai tháng trôi qua trong c h ư ớ c mắt phi thuyền hy vọng đã thực hiện hơn sáu mươi lần bước nhảy không gian thích hiểu điều chán nản nhìn màn hình hiện thông báo kết thúc trận đấu của trò chơi sở ta cờ già ba hắn thở dài quả nhiên cảm giác khác hẳn từ khi xem trận chiến đồ sát quần thể chiến h ạ n g kia loại trò chơi này cơ bản là thứ cho mấy con gà lâm khâu thu và vương đan đán bên cạnh thì ngược lại lâm khâu thu hớn hở chơi cho vui thôi mà đừng có tự kỷ như vậy cha nội trận chiến kia mà hóa thành game mày không thấy nó phi thực tế sao còn ảo hơn cả đống sách huyền huyễn giả tưởng phim siêu n h â n các thứ nữa thích hiểu điều lắc đầu đúng là ảo thật hơn nữa còn có robot công nghệ cao đủ gây chấn động rồi mà cũng phải trận chiến đó cơ bản chỉ là một trận đồ s á t đồ s á t những con sâu yêu ớt mà thôi không tới một tiếng một nền văn minh đã bị hủy diệt vương đan đán đang ăn khoai tây chiến bóng nhiên hỏi nói về cái đó tao vẫn không hiểu lắm tại sao không thể xuất hiện robot hình người không riêng gì ngươi nói thế mà mấy cha nhà khoa học kia cũng nói tương tự thậm chí đến cả h ạ m trưởng cũng tán đồng tao thấy bình thường mà trong ạ n h ì m hay phim giả tưởng không phải toàn robot hình người đ á n h với nhau sao không phải à? thích hiểu điều d â y d â y đầu đầu tiên trong môi trường không có trọng lực như vũ trụ thì hình dạng vật thể không có ý nghĩa lớn lắm không có lực cản từ không khí thì robot ở bất kỳ hình dạng nào cũng được cho dù là hình tròn hình thoi cũng không thành vấn đề vấn đề là sắp xếp linh kiện cũng như thiết bị bên trong tối ưu cho việc chiến đấu thôi tao nói ví dụ nhé nếu mày thiết kế một con robot hình cầu trong lúc chiến đấu trên người nó đột nhiên hiện ra mấy trăm lỗ súng từ đó bắn ra hơn trăm viên đạn gỗ như vậy robot hình người đối phương chống làm sao chẳng lẽ dùng hai tay cầm súng gột phản công à? hay là trên người cũng xuất hiện vô số nòng súng bán trả như vậy nó có khác gì robot hình cầu kia lâm khâu thu suy nghĩ một lát rồi nói vậy dùng cánh tay thì sao robot hình người cận chiến đâu có tội đồn đốc thích hiểu điểm mắng vậy nếu robot hình cầu kia được trang bị mười mấy cánh tay thì sao so cận chiến ai sợ ai nếu nói robot hình người thích hợp tác chiến trong môi trường có trọng lực như trái đất thì dạng robot tám chân mà chúng ta gặp lúc trước thậm chí là robot dạng bánh xích hoặc là trực tiếp hơn là dạng xe tăng hữu dụng hơn nhiều vô luận xét ở phương diện nào robot hình người đều không thích hợp để chiến đấu hơn nữa còn có vấn đề quan trọng nhất cho dù chủng tộc kia có yêu cầu vô cùng k h ắ c khe về hình dáng bên ngoài con robot muốn tạo một loại robot hình người để chiến đấu trong vũ trụ lẫn trên hành tinh thì cũng được thôi nhưng vấn đề ở đây là hệ thống điều khiển a tới đây thích hiểu điều nhìn hai người bạn của mình tùi bây cũng là tân nhân loại tao hỏi hai đứa mày khi tùi bây điều khiển phi thuyền chiến đấu số ba dành cho tân nhân loại lúc đầu có phải có cảm giác điều khiển không chính xác hay nói đúng hơn là phản xạ không kịp không hai người kia gật đầu tán đồng thích hiểu điều mới nói tiếp thì đó đây chỉ là vấn đề về phương hướng điều khiển trong vũ trụ thôi mà còn rắc rối như thế nếu thực hiện các động tác phức tạp như cử động tay chân h ẹ p như con người bọn bây cảm thấy có làm được không được rồi cứ cho làm được đi vậy thì dựa vào phản xạ của loài người có làm được không không thể trong chiến đấu sống chết chỉ diễn ra trong c h ư ớ c mắt không sống thì chết cho nên có thể kết luận dẫu bốt hình người không thể nào xuất hiện ngoài chiến trường được hai tên kia không cách nào phản bác được nhưng lâm khâu thu vẫn cố vất v á c thế thì robot của nền văn minh siêu cấp kia sao lại có hình dạng giống con người đây ý tao là có khi nào trí tuệ nhân tạo điều khiển con robot đó không dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại lúc này trên màn hình máy vi tính của ba người đột ngột hiện ra một hàng chữ không biết từ bao giờ đã có một người gia nhập vào p h ò n g trát nít nạm là s ê rô dòng chữ này do chính nít nảm kia ghi ra thích hiểu điều nhìn thoáng qua cửa phong nét rồi lập tức gõ chữ đáp lại tên nịu bị kia đây không phải là thứ có thể chém gió nha cái gì dùng tinh thần điều khiển khung xương kim loại mi bị lầm phim viễn tưởng à ta không phải là nữ b ị câu trả lời của ta là sự thật mà trung tộc thật sự không phải là tộc sờ trong trò chơi này thích hiểu điều cười phá lên hắn có cảm giác như mình đang khi dễ con nít vậy tiếp tục gõ chữ nga vậy e mnubi nói cho anh biết chủng tộc thật sự là tộc như thế nào đây nói một cách chính xác thì chủng tộc có tên đầy đủ là tộc quần có g e n khởi nguyên biến dị chủng tộc này không có loại g e n cố định có thể nói là một loại sinh vật được hình thành từ một vật chủ sau đó được vô số vi khuẩn hợp lại thành một tộc quần chỉ có một ý thức là chủng tộc có mức độ tham lam đứng thứ hai trong toàn coi vũ trụ này trình độ văn minh không thể tính toán chỉ căn cứ vào thời gian tồn tại lâu dài cũng như thôn vệ các nền văn minh khác để xác định đại khái c á c bậc văn minh lớn nhất từng được biết đến là nền nguyên tộc văn minh cấp chín thích hiểu điều cười đến không ngậm miệng lại được hắn vừa cười vừa gõ chữ cắt ngang dòng chặt của xê rô l i b i à không đứa nhóc cạ đến giờ mi đi uống thuốc rồi thuốc cái gì đương nhiên là thuốc trị bệnh điên rồi á、ah, ha ha ha ha ta sẽ cho ngươi thấy chủng tộc đích thực còn nữa ta không phải nịu bì ta không cần thuốc trị bệnh điên sau khi dòng chát cuối cùng hiện lên nít nạm sệ rồ lập tức biến mất c h ư một trăm bốn mươi bốn lòng đất thích hiểu điều cũng không để chuyện của sệ rồ trong lòng mấy ngày nay hán mãi vui chơi hoặc tham gia huấn luyện quân sự ở tầng thứ năm không có gì bất thường phát sinh cả năm ngày sau việc đó vào buổi tối phi thuyền hy vọng lại thực hiện một bước nhảy không gian mới nhưng chuyện này không khiến ai quan tâm phi thuyền hy vọng sớm đã thực hiện hơn trăm lần bước nhảy không gian chưa lần nào có điều gì không may h ú n g chi nếu có sự cố như lọt vào hàng tinh sao nịu chồng hay là lô đen vũ trụ gì gì đó thì đó cũng là chuyện xảy ra trong chớp mắt lo lắng làm gì cho mệt cứ như vậy mọi người đều duy trì nếp sống bình thường Đặc được đủ đơn lúc tốc lực cấp cho hoạch các cũng thực các mức, nước hoa quả khiến cho biệt bằng Bánh bội. thời gian khiến tiền loại giảm loại hiện, khiến ngôi từ thuật từ trường thu tăng vọt, ngọt, thịt trứng, xuất thêm mát, thực phú kỹ phẩm xanh, phẩm hơn phẩm phụ như phô hoa nhà phong phú hơn xuống. rau quả ra ra mùa sa nữa ra dụng, gấp sản sỉ hầu như nhà nào cũng có thể ăn thịt mỗi ngày tuy chuyện này xem ra chỉ là chuyện nhỏ nhưng ít nhất cũng chứng tỏ mức sống của người dân nhảy vọt lên một mức mới ít nhất các tôn giáo tuyên bố giáo lý gì gì đó về ngày phán xét đều đã biến mất tam như vậy một bước nhảy không gian mới râm râm một tiếng vang lớn cả phi thuyền hy vọng tựa như gặp phải trận động đất vô số vật dụng dân sự trong phòng gia đình đổ vỡ thậm chí là các dụng cụ thí nghiệm quan trọng cũng bị rơi vỡ không ít bất quá cũng may lúc này là ban đêm trừ một số ít nhân viên còn đang làm việc hầu hết mọi người đều đã trở về nhà nghỉ ngơi nhưng dù vậy trong mấy phòng thí nghiệm ở tầng bốn cũng đã xuất hiện hỏa hoạn khắp nơi vang lên tiếng còi cảnh báo không riêng gì tầng bốn ba tầng dưới cùng cũng rơi vào hoảng loạn không ai biết chuyện gì đã xảy ra cũng không biết trước mắt bọn họ gặp phải sự cố gì tại sao bước nhảy không gian lần này lại xuất hiện trận động đất lớn như vậy không lẽ phi thuyền đã bay đến gần một hành tinh có lực hút cực lớn hay là sự cố gì đó đáng sợ hơn mọi người cảm thấy hoảng loạn cùng lúc đó trong phòng chỉ huy d i ê u nguyên vẫn đang ngồi chờ kết quả của bước nhảy không gian trận động đất xuất hiện khiến cho hắn ngã n h à o đồ đạc rơi tung tóe một lát sau d i ê u nguyên chật vật đứng dậy rông lớn thiết bị thăm dò siêu từ lập tức khởi động đồng thời kiểm tra tình hình trong toàn bộ phi thuyền chuyện gì xảy ra nhanh lên báo cáo cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đồng thời hắn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài vẫn là một màu đen nhánh nhưng đó không phải là bóng tối thường gặp trong vũ trụ mà giống như bùn đất hơn bùn đất không đợi cho riêng nguyên suy nghĩ thiết bị thăm dò siêu t ử đã khởi động một đồ hình ba d lập tức hiện ra trên bục của phòng chỉ huy trên hình ảnh là một chiếc phi thuyền có hình dạng c h i ế c đũa bị kẹp giữa một khối nham thạch xung quanh hầu như không có khe nước nào đáng kể chỉ có vết nước n h ỏ nhỏ đồ hình ba d này vẫn đang lan rộng từ từ trải dài ra cuối cùng thì toàn bộ quang cảnh hiện ra trước mắt phi thuyền hy vọng đang bị mắc kẹt bên trong một hành tinh bước nhảy không gian đưa chúng ta vào bên trong một hành tinh chúng ta còn sống sao diêu nguyên kinh ngạc hỏi tiếc là xung quanh không có ai trả lời câu hỏi của hắn vào lúc 8 h tối cùng ngày trong phòng họp ở tầng năm các nhà nghiên cứu các tiểu tổ liên quan thêm vào giới quân đội tức tối tập họp cho đến khi diêu nguyên đi vào trong phòng hắn lập tức nêu rõ vấn đề theo tắc phong t ừ trước giờ chắc mọi người đã biết tình hình đúng vậy khi thực hiện bước nhảy không gian chúng ta lại gặp phải rắc rối đó là việc chúng ta xuất hiện bên trong lòng một hành tinh hơn nữa theo như tin tức mà ta thảo luận với vài nhà địa chất học khối nam thạch bao bọc chúng ta không hề có khe nước nào nhưng khi phi thuyền hy vọng xuất hiện khối nam thạch này là xuất hiện một khoảng trống vừa vặn với phi thuyền hy vọng chúng ta xin nhắc lại là vừa vặn với kích thước của phi thuyền hy vọng không lớn không nhỏ vừa đủ bao bọc lấy phi thuyền này phía sau diêu nguyên một đồ hình ba d hiện lên diễn tả lại hoàn cảnh xung quanh của phi thuyền cũng như khối nham thạch đang bao bọc lấy phi thuyền ta muốn biết tại sao hai câu hỏi tại sao thứ nhất tại sao chúng ta còn sống theo như giả thuyết mà các nhà khoa học lúc trước đưa ra nếu như bước nhảy không gian đưa chúng ta vào nội bộ vật chất như vậy sẽ có sự kết hợp nguyên tử giữa cơ thể chúng ta và vật chất này như vậy có phải hay không lý ra cơ thể chúng ta đã bị nham thạch hóa câu hỏi thứ hai tại sao không thể tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian có một nhà khoa học đã cảnh báo không thể thực hiện bước nhảy không gian nữa vì sao nói xong d i ê u nguyên nhìn về hơn một n g à n người bên dưới lúc này một người đứng lên nhanh chóng đáp lời h ạ n trưởng vấn đề thứ nhất ta có thể trả lời cho ngài đầu tiên kỹ thuật bước nhảy không gian vẫn là một câu hỏi lớn với giới khoa học chúng ta chúng ta hiện tại không thể nào hiểu cũng như phân tích nó được nó không phải kỹ thuật ẩm hố lệ cũng không phải kỹ thuật bẻ con không gian cũng không phải kỹ thuật cánh cổng không gian mà là một thứ hoàn toàn khác tiểu tổ của chúng tôi cho rằng khi phát động kỹ thuật này một lượng vật chất tương đương sẽ bị hoán đổi giả dụ như a là chúng ta muốn đi tới nơi có chứa b bất kể b là loại vật chất gì kể cả l ô đen vũ trụ thì lượng vật chất của a sẽ tiến hành hoán đổi một lượng vật chất tương đương với b đó cũng là giả thuyết duy nhất có thể giải thích vì sao chúng ta xuất hiện bên trong khối nham thạch nhưng vẫn còn sống d i ê n nguyên gật đầu vấn đề này chắc phải chờ nền khoa học của chúng ta tiến bộ mới có lời giải cụ thể được vậy còn vấn đề thứ hai thì sao tại sao không thể tiến hành bước nhảy không gian lần nữa mọi người biết độ sâu mà phi thuyền hy vọng đang ở là bao nhiêu không theo như thiết bị thăm dò siêu từ thu thập được phi thuyền hy vọng đang ở độ sâu 4 0 0 0 mét hay nói cách khác muốn đem phi thuyền hy vọng lên mặt đất cần phải đào ra một cái hầm dài 4 km phần lớn nham thạch đều vây xung quanh chúng ta lên cao hơn là khu vực bùn đất tuy có robot hỗ trợ nhưng ít nhất cũng phải mất một năm mới đào xong đường hầm hơn nữa xác suất đường hầm sập lở lớn hơn 30%. hiện tại chúng ta không thiếu vật liệu phi thuyền hy vọng tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất ta thả từ bỏ cơ hội thám hiểm hành tinh này còn hơn để phi thuyền hy vọng gặp phải thai nạn hủy diệt một người khác lại đứng lên d i ê u nguyên quay lại thì nhận ra đó là ba lệ thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên bởi vì chất lượng và trọng lực ngươi không nghĩ tới sao tại sao khi thực hiện bước nhảy không gian lại phải rời xa hành tinh bởi vì nếu có sự ảnh hưởng của trọng lực bước nhảy không gian sẽ trở nên không ổn định được rồi coi như khả năng không ổn định không tồn tại xét về vấn đề kỹ thuật những vật chất liên quan tới phi thuyền hy vọng sẽ đồng loạt tiến hành bước nhảy không gian ngươi cho rằng liệu phi thuyền hy vọng có thể đem theo cả một hành tinh đi với mình à cho dù có thêm một trăm lò phản ứng nhiệt hạch loại lớn cũng không thể địa hình nơi đây là bên trong lòng hành tinh nếu như thực hiện bước nhảy vậy khác nào buộc phi thuyền hy vọng khi thực hiện bước nhảy phải gánh luôn cả khối lượng vật chất của hành tinh này lời nói thẳng thừng như vậy không khiến diêu nguyên tức giận hắn chỉ hơi nhữ mày nhưng em có biết các nhà địa chất học có kết luận gì không muốn đào một đường hầm từ nơi đây lên mặt đất nếu xảy ra sạt lở thì cấu trúc của phi thuyền hy vọng rất dễ gây đôi hơn nữa đất đá không phải là kim loại không thể dùng vòng bảo hộ bằng điện từ để phòng ngừa như vậy liệu có thể đào bớt đất đá xung quanh phi thuyền hy vọng làm cho nó không còn liên hệ giữa với lượng vật chất xung quanh rồi thực hiện bước nhảy lần này không có ai đứng lên những nhà khoa học nhân viên nghiên cứu và kiến trúc sư quay sang thảo luận với nhau tựa hồ suy nghĩ biện pháp cũng như đánh giá tính khả thi của phương án này không ngờ vào lúc này mấy binh lính từ bên ngoài vội vàng chạy vào phòng họp tới bên diêu nguyên nói nhỏ mấy câu sắc mặt diêu nguyên hiện vẻ khó tin sau đó là sự vui mừng điên cuồng bất quá hắn rất nhanh kìm chế lại gật đầu với các binh lính báo tin sau khi bọn họ đi xuống bục hắn mới lên giọng các vị chúng ta có tình huống mới phát sinh đây đây là các hình ảnh mới nhận được thứ đủ cho mọi người rung động tiếp đó đồ hình ba dê lại hiện lên trên bục bắt đầu là quang cảnh xung quanh phi thuyền hy vọng sau đó bắt đầu lan ra xung quanh càng lúc càng gần mặt đất còn hai n mét nữa một nghìn mét nữa năm trăm mét nữa ba trăm mét nữa khi hình ảnh vượt qua khỏi mặt đất hiện lên trước mặt mọi người là một mảnh cỏ xanh ngước nơi xa còn có các loại cây giải rác tựa như loại cây thuộc họ thông bên cạnh có mấy loài thú chưa rõ tên trên người có lân giáp thoạt nhìn hơi giống khủng long nhưng chưa dừng lại hình ảnh lại tiếp tục lan ra xa phía chân trời xuất hiện một màu xanh dương bắt ngát đó là đại dương bao la à, đại dương còn bầu trời thì sao cho ta thấy bầu trời đi một nhà khoa học không k i ế m được đứng lên kêu to nhưng hình ảnh không vì tiếng nói của hắn mà đổi phương hướng bên cạnh vô số thanh niên ồn ào nhấn chìm lời nói ban nãy gần như tất cả mọi người bên dưới đã đứng lên ngây ngốc nhìn quang cảnh trước mắt thảm cỏ xanh m ư ớ c thực vật không rõ tên động vật không rõ tên còn có đại dương bao la hình ảnh từ từ lan tràn lên trên dần một một khoảng trời bao la đó là hình ảnh về một thế giới tự nhiên đích thực ngay cả d i ê u nguyên cũng không kiềm chế được sự kích động hắn cảm thấy trái tim của mình rung lên phảng phất như có một cảm xúc không tên bùng nổ hắn cảm thấy dường như hai dòng nước đáng ghét đã tràn ngập mắt hắn hắn cảm thấy hắn há miệng định nói gì đó nhưng thật lâu sau vẫn không thốt lên được lời nào cho đến lát sau khi mọi người không kiềm bật khóc gào thét hắn mới giống to đúng đây là một hành tinh có sinh mệnh có đại dương bao la có thực vật xanh n g ác có động vật sinh sống bầu trời sâu thẳm chúng ta tìm được rồi đó là trái đất của chúng ta đào ta ra lệnh ngày mai bắt đầu lập ra kế hoạch đào đường hầm chúng ta sẽ đào đào cho đến khi nào lên tới mặt đất thang ất ơ nào dám nhắc tới hai chữ bức n h ả lão tử giam chết hắn chương 145, đợt sốt cao thứ hai sau khi bước nhảy không gian hoàn tất đến ngày thứ hai thời báo hy vọng đã đăng tin khiến cho tất cả người dân chấn động toàn bộ báo bán hết sạch nói cách khác hầu như mỗi gia đình đều mua một tờ về đọc đúng vậy đây là một hành tinh mới mất cả đêm dò xét căn bản đã tìm hiểu rõ dữ liệu cơ bản của nó tất nhiên dữ liệu chi tiết thì vẫn cần phải lên mặt đất thăm dò bởi hiện giờ đang ở dưới lòng đất ngay cả hệ thống thăm dò siêu từ cũng không thể thăm dò kỹ càng được nhưng hiện giờ các dữ liệu tạm thời cũng rất khả quan hàm lượng dưỡng khí khi o xy chiếm 20%, i m cắt búa nịp chiếm 1%, cao như vậy sao không khác nhiều khi so với trái đất có mối nguy hại nào ở đây không d i ê n nguyên cầm tờ báo cáo yêu cầu các nhà sinh vật học trình bày chi tiết y vãi nạ trả lời ngay cơ bản là không có gì nguy hại bất quá hàm lượng có hai cao hơn bình thường một chút nên một số người có sức khỏe thể trạng không tốt không nên vận động cường độ cao so với địa cầu thì nhiệt độ có cao hơn một chút ngoài ra không có gì đáng lo r i ê u nguyên gật đầu hắn cũng hiểu thu được thông tin như vậy đã rất tốt rồi dù sao không có bất kỳ mẫu vật nào toàn bộ chỉ dựa vào máy móc dò xét và phỏng đoán điều kiện như thế mà còn bắt phân tích cặn kẽ quả làm khó tiểu tổ phân tích rồi nhưng hắn vẫn nói vậy thì tốt hy vọng hành tinh này không có thứ gì quá mức kinh khủng như vi rút nhưng mà cho dù có chúng ta cũng phải vượt qua đây là một hành tinh mà thượng đế đã ban tặng là nhà của chúng ta tuyệt đối không thể mất nó lần nữa y vai na mỉm cười nói vâng thật lâu không thấy bầu trời trong xanh đại dương bao la hy vọng chúng ta có thể đặt chân lên mặt đất một chút đã lâu lắm rồi d i ê u nguyên cũng nở nụ cười nói con của cậu cũng hai tuổi rồi nhỉ cũng đến lúc tập đi rồi hy vọng chúng ta có thể sớm đặt chân mặt đất điều tra kỹ càng mọi thứ thật mong đợi bầu trời trong xanh đại dương bao la y vãi nạ cũng cười không ngừng hai người còn nói thêm vài câu nữa thì các nhà khoa học tổ sinh học mới rời đi nụ cười của r i ê u nguyên mới dừng lại trên thực tế hai ngày nay hắn thật sự cảm giác như mình đang mơ lúc nào cũng mỉm cười đã lâu không trải qua cảm giác vui sướng như vậy rồi không mất đi thì vĩnh viễn hiểu quang cảnh bầu trời trong xanh đại dương bao la chân quý như thế nào đó là kỳ tích trong vũ trụ màu xanh này lại là một kỳ tích vĩ đại của vũ trụ không ai có thể tưởng tượng được sự chân quý đó trừ khi hắn đã mất đi tất cả hai d i ê u nguyên lắc lắc đầu bật cười rồi xử lý nốt công việc còn thừa đông nhiên bà bị vội vã tiến vào phòng cô nàng vốn có hình tượng của một thư ký nghiêm túc xen lẫn hình ảnh của một thiếu nữ đôi mươi lúc này lại xuất hiện với bộ mặt thất kinh nói h ạ m trường không xong rồi virus đang lây lan mấy phút sau ở phòng nghiên cứu virus d i ê u nguyên dùng kính hiển vi xem xét mẫu vật của mỹ xù ạ sắp rộ những trợ lý khác bận rộn không ngừng d i ê u nguyên nén giận hỏi tại sao nghe nói có người nào đó nhiễm virus bị lây lúc nào làm sao lây không phải tôi đã hạ lệnh không cho phép tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ vật thể ngoại lai nào hay sao sạp r ồ đứng lên hướng diêu nguyên c h à o nói hạng trường có thể không phải do vi rút lây không phải do vi rút diêu nguyên cảm thấy khó hiểu thực ra là từ khi phát hiện hành tinh này có sinh vật sống d i ê u nguyên đã ra lệnh phong tỏa tất cả các cổng xuất nhập hơn nữa phái binh lính canh gác tuy đang ở độ sâu khoảng 4.000 m é t nhưng ở trái đất thì 4.000 m é t cũng có vi sinh vật tồn tại ai dám khẳng định hành tinh này không có đây nên biết thực vật ngoài hành tinh kia nguy hiểm như thế nào à nhưng gặp một loại vi rút vô danh bình thường thì lại chết mất xác cũng đạo lý như vậy hệ miễn dịch của loài người đã tiến hóa để thích nghi với sinh vật ở trái đất nhưng ở hành tinh này thì môi trường sống lại khác hẳn rất có thể một loài vi sinh vật vô hại ở nơi đây là sát thủ với loài người cho nên diêu nguyên vô cùng cẩn thận về việc đó thế mà giờ đây hắn cảm thấy rất lo lắng thực sự không thể tưởng tượng được hậu quả nếu có vi rút ngoại lai lây nhiễm vào bên trong phi thuyền hy vọng nếu có loài người nên đối phó như thế nào đây cũng vì thế khi nghe nói vi rút bắt đầu lây nhiễm vẻ mặt hắn hầm hầm bộ dáng như muốn giết người nếu đúng có một người tự ý khám phá lớp đất đá bên ngoài thì không còn nghi ngờ gì nữa người đó và những binh sĩ canh gác sẽ bị kết tội phản bội nhân loại cho dù họ là ai đi chăng nữa nhưng giờ này khi nghe sạp dỗ nói không phải vi rút hắn mới dần bình tĩnh trở lại nhưng cũng cảm thấy khó hiểu đúng t h ư ơ ngài sạp dỗ nở nụ cười một cách miễn cưỡng không phải vi rút nhưng có thể là sạp dỗ chưa nói hết câu thì đ ố n g đột nhiên ngã xuống đất làm các nhân viên xung quanh giật mình vội vàng đỡ hắn dậy tiếng bàn bạc xôn xao nổi lên vẻ mặt ai ai cũng hiện vẻ sợ hãi diễu nguyên vội vàng đi tới bên cạnh mì xù ạ sạp dỗ kiểm tra mạch đập sơ chán sốt cao thân nhân loại d i ê u nguyên cũng không dám khẳng định bởi rất nhiều vi rút cũng có triệu chứng biểu hiện như vậy bất quá trong thời gian này h ắ n vẫn áp dụng các biện pháp theo thói thông thường với sạp rổ cùng năm mươi người khác ngày thứ hai những người bắt đầu có triệu chứng sốt cao là ba bi sạp rô trương hằng bạch ngưng tuyết lam i ê u thậm chí cả binh lính trong đội hộ vệ bao gồm cả nữ binh lính từng cứu trương hằng tuy ấ t sốt vật cả có hơn 160 người lên cơn sốt cao. Các học c hơn nhà sinh h người lên 160 ê nhà n g i vi ê n không cứu chậm trễ, lập tức về v rút trệ, bắt dám lập tay o nghiên nhà cứu. Tuy nhà khoa học đứng đầu tổ sinh học là sạp rổ đã hôn mê nhưng quá trình nghiên cứu của bọn họ không vì vậy mà giảm bớt chỉ trong trước mắt toàn bộ người bị sốt cao đều được cách ly đo lường và xét nghiệm kết quả không phát hiện bất kỳ virus gì Đồng thời, sử dụng công nghệ y khoa kết hợp với kỹ thuật siêu từ để kiểm tra não bộ kết quả cho thấy tốc độ phản ứng của não tăng lên ít nhất gấp 10 lần bình thường cho nên cơ thể bọn họ cần rất nhiều chất dinh dưỡng cho quá trình này hơn nữa với kỹ thuật g e n cộng hưởng thì có một điều kỳ diệu phát sinh đó là sự tự chữa trị các bộ phận bị tổn thương trong cơ thể như vậy thì bọn họ lại cần nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa vì khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc khi đã tìm ra cách điều trị thì lập tức bắt đầu phối chế gia dịch dinh dưỡng tiêm vào mỗi ngày cho người bệnh bây giờ diễu nguyên đã bước đầu khẳng định bọn họ không mắc phải bệnh tật gì cả mà đang trong quá trình thích nghi với vũ trụ tiến hóa đến một bậc cao hơn tân nhân loại lần đầu tiên sinh ra tân nhân loại cũng là lúc rời khỏi trái đất còn lần này lại ở một chỗ khác tương tự chẳng lẽ đều có quan hệ tới hành tinh c ó sinh vật sống sao diễu nguyên nghi ngờ như vậy cũng có cơ sở dù sao thì phi thuyền hy vọng cũng có trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng áp dụng mọi biện pháp như kỹ thuật siêu tử mà không tìm được vi rút vi khuẩn không có bất kỳ bệnh nào phát sinh nhìn sao cũng giống hệt như lần đầu tiên tân nhân loại xuất hiện bất kể ra sao khi chuyện này phát sinh thì cho dù có hậu quả gì cũng đành kiên trì chống đỡ dù sao tác dụng của tân nhân loại tuy vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt nhưng với biểu hiện bên ngoài thôi đã quá mạnh mẽ rồi Như nhĩ ngữ giả, người nhắc nhở, có khả năng khả giả, giải giả, có q u y ế trong đó có hai loại đặc biệt nhất toàn năng giả người toàn năng tất nhiên là diêu nguyên đến bây giờ chưa phát hiện người thứ hai nào còn lại chính là khi phiến lính giả người l ừ a gạt khi cần có thể trở thành vũ khí mấu chốt quyết định thành bại của cả một nhiệm vụ tóm lại kỹ năng của tân nhân loại trước mắt đã tìm hiểu được một ít nhưng đã có tác dụng rất lớn với loài người vô luận trong tình huống nào có thể nói khoa học kỹ thuật chưa chắc đã có tác dụng hơn tân nhân loại hơn nữa cho dù không có kỹ năng tân nhân loại thì những người may mắn sống sót sau cơn sốt bọn họ cũng hơn xa người bình thường có thể trở thành những binh lính tác chiến xuất sắc trong vũ trụ trong việc lái phi thuyền chiến đấu bọn họ có thể sánh ngang với một trăm chiếc phi thuyền khác do người bình thường điều khiển một tuần sau người đầu tiên đã tỉnh dậy mười tám ngày sau đã xuất hiện ca tử vong đầu tiên cuối cùng đến hơn một tháng sau tất cả những người bị sốt cao đã thức tỉnh d i ữ nguyên nhìn bảng thống kê chi tiết tổng cộng có một trăm chín mươi ba người bị sốt cao dưới sự trợ giúp của máy móc thiết bị y tế tiên tiến có 172 người sống sót 21 người tử vong trong khoảng thời gian kế tiếp diễu nguyên kiên nhận chờ đợi các tân nhân loại mới này bình phục sau đó liền để họ đi kiểm tra cuối cùng có được kết quả chi tiết có 13 người là tân nhân loại nhị nữ giả mị sủ ả sắm rồ truyền đạt giả ba bi dự chi giả la miêu miêu cảm ứng giả ngưng bạch tuyết và người cuối cùng là nữ binh lính đã cứu trương hằng chỉ tiếc là không có toàn năng giả và khi phiến giả 159 n g ư ờ i sống sót 13 tân nhân loại a trong lòng d i ê u nguyên không biết nên vui hay buồn hán nghĩ đến 21 người tử vong kia còn có những người lần trước bởi vì khoa học kỹ thuật có hạn nên có tới mấy trăm người không may mắn nếu như bọn họ có thể sống sót thì số lượng tân nhân loại chắc chắn sẽ nhiều hơn bất kể ra sao thì nhóm tân nhân loại thứ hai đã ra đời ngày mai bắt đầu tiến hành công cuộc đảo đường hầm chương một r m ư ơ i sáu mộ binh và đảo đới với sự ra đời của nhóm tân nhân loại thứ hai quân đội đã có phản ứng đầu tiên trừ nhị ngữ giả và một vài cô gái còn lại 122 người bao gồm nam tân nhân loại và những người sống sót từ những người sống sót quân đội đưa ra một kế hoạch cải cách táo bạo đó là quân đội hóa tân nhân loại và những người chuẩn tân nhân loại từ giờ sẽ dùng cách gọi này thay thế cho cách gọi những người may mắn sống sót sau cơn sốt cao tức là một khi phát hiện tân nhân loại liền lập tức đưa những người này nhập ngũ hơn nữa bọn họ hy vọng quy định này được đưa vào điều lệ của cơ quan nghiên cứu tân nhân loại nhưng d i ê n nguyên cự tuyệt yêu cầu này dù điều này d i ê n nguyên đã nghĩ tới từ lâu chuẩn tân nhân loại rất cường đại đặc biệt trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư khi sử dụng vũ khí tối tân như phi thuyền chiến đấu vũ trụ số 003, người kém cỏi nhất thì khi lái tốc độ cũng có thể đạt tới 150 km s đấy là chưa nói đến phi thuyền chiến đấu của tân nhân loại có thể đạt 200 km s thực ra với tốc độ lớn như thế dù là tân nhân loại hay chuẩn tân nhân loại cũng khó mà điều khiển nhưng mà kỹ thuật của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư không thể so sánh như lần thứ ba trong phi thuyền chiến đấu có những hệ thống phụ trợ bao gồm hệ thống dự đoán đường đạn hệ thống điều chỉnh thăng bằng hệ thống giả đạ quét mục tiêu hệ thống khóa mục tiêu cùng hệ thống theo dõi mục tiêu nhưng cho dù hiện đại như vậy chỉ có tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới điều khiển được vì vậy đối với giới quân đội thì tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại dĩ nhiên càng nhiều càng tốt cho dù không tính đến khả năng lái phi thuyền chiến đấu chỉ riêng năng lực đổ bộ và tác chiến trong vũ trụ tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại đều dễ dàng thắng được các binh sĩ bình thường kể cả bộ đội đặc nhiệm điều này khiến cho mọi người quan sát rất ngạc nhiên đặc biệt dưới điều kiện vũ khí trang bị cho cả hai bên đều là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ví dụ như trang phục chiến đấu tiêu chuẩn của quân đoàn vũ trụ được chế tạo bằng một loại hợp kim nhẹ dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh lồng thiết bị phản lực điện từ năng lượng cao làm cuộc sống Bên binh trên rêu nguyên trong trang phục chiến đấu này có hệ thống cảm ứng điện tử, dựa trên phản ứng thần kinh của người sử dụng mà xác định tốc độ di chuyển của hệ thống phản lực. Ví dụ như khủng người không am hiểu chiến đấu như Trương Hằng, cũng lần lính nhiệm tử, tốc tốc thể đạt tới thể đạt tốc vào, gấp dựa của của am phục khiếp hệ hệ khi hiểu khác. dụ có cảm xác lực. mặc có mức có được các đặc di đấu độ độ đấu độ mà là ms. ms, sử Dù Ví 400 150 tuy tốc độ di chuyển không phải là tất cả nhưng điều này đã nói rõ giá trị của tân nhân loại cùng chuẩn tân nhân loại đặc biệt về phương diện chiến đấu tất cả yếu tố này khiến cho giới quân đội mới có ý định trên nhưng r i ê n nguyên suy nghĩ sâu xa hơn nhiều đầu tiên không nhất định phải là nam giới mới thích hợp chiến đấu ngoài ra nếu lỡ không may chọn những người chỉ thích hợp cho việc nghiên cứu hoặc phương diện khác làm bình lính khi bọn họ ra trận có thể chỉ qua một nhiệm vụ đã chết trận hoặc tạo ra tổn hại về nhân lực cho các ngành khác thứ hai không nhất định p h ả i nữ là không thể chiến đấu với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư và những trang thiết bị tiên tiến khác phái nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm các vai trò như nam nhân hơn nữa cưỡng chế tân nhân loại đi lính có thể sẽ khiến tân nhân loại phản cảm có thể trong những người sống sót sau cơn sốt cao kia có người như thích h i ể u điều đều là tân nhân loại thích gần giấu nếu khiến bọn họ n à y sinh phản cảm cùng hoài nghi đối với chính phủ thì sẽ khiến cho khả năng chiêu mộ vào quân đội mất đi mà này. còn dẫn đến những lường điều khó lường sau trong ó có lại là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại tuy có năng lực lớn, phải và tân tân tuy nhất t nhân nhân chuẩn năng nhưng không nhất định họ phải có á c c h nghiệp a mẫu chốt t là i h thần tự n u quân y ệ n Nhưng cũng nên có chế độ nghĩa chế có độ vụ quân sự rồi.、Trong、tình r o n g t hình này diễu nguyên tham khảo ý kiến của mấy chuyên gia mọi người nhất trí chỉ ra sự khác biệt giữa lính nghĩa vụ và lính thường niên điểm quan trọng đó là số lượng nhân khẩu nếu là loài người có vài triệu người như vậy thực hiện chế độ tự nguyện nhập ngũ không có vấn đề gì nhưng phi thuyền hy vọng chỉ có hơn m ộ ư ơ i ba vạn người trưởng thành qua sáu năm tích lũy cũng chỉ có thêm một vạn thanh thiếu niên với số lượng cư dân như vậy lượng binh lính cần để bảo vệ bọn họ ít nhất phải năm người trở lên như vậy ai nguyện ý nhập ngũ đây không thể phủ nhận quả thật có rất nhiều người nguyện ý làm binh lính vì người nhà vì an toàn và hy sinh cũng được hoặc nói thẳng ra vì toàn thể nhân loại người như vậy rất nhiều nhưng đó chỉ là thế hệ thứ nhất tất cả mọi người cùng chung trí hướng mọi người đều đến từ trái đất đồng lòng với nhau nhưng đến thế hệ thứ hai thứ ba thì sao khi phi thuyền hy vọng mở rộng tạo ra các phi thuyền con có tới mấy trăm vạn người ai sẽ nguyện ý đi lính đây mấy ngàn người hay là mấy trăm người cho nên thay vì để đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn bây giờ thế hệ thứ nhất đều đồng lòng hướng về tương lai d i ê u nguyên lại có đủ quyền lực và uy tín như vậy chi bằng định ra một bộ luật nghĩa vụ quân sự tương đối nghiêm khắc dù tương lai có như thế nào nhân khẩu đạt tới mấy triệu người thì việc thay thế bộ luật kia bằng chế độ tự nguyện nhập ngũ sẽ khó khăn hơn rất nhiều ngoài ra việc cải cách bộ luật nghiêm khắc đến ôn hòa so ra dễ dàng hơn việc cải cách từ ôn hòa lên nghiêm khắc khi tàu hy vọng triển khai việc đào hầm thì d i ê u nguyễn cũng bắt đầu cải tổ hệ thống quân đội đầu tiên xác lập chế độ nhập ngũ quy định tất cả năm giới tuổi từ 60 trở xuống do tuổi thọ con người đã tăng cao trừ các nhà khoa học nhân viên kỹ thuật kiến trúc sư còn lại tất cả đều là binh lính dự bị vào lúc chính phủ yêu cầu phải gia nhập quân đội sau đó d i ê u nguyên bắt đầu cải tổ cơ quan tân nhân loại đầu tiên là kiểm tra kỹ năng của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại nếu phản xạ thần kinh và các kỹ năng khác đạt tiêu chuẩn mới chiêu mộ bọn họ vào quân đội trừ nhĩ ngữ giả và truyền đạt giả là có quyền ưu tiên không nhập ngũ còn lại tất cả những người khác đều phải gia nhập ví dụ như truyền đạt giả mạnh nhất mà loài người có được cho đến giờ niệm t h ì không mấy năm nay nàng cũng phải đi học như bao học sinh khác chỉ là nàng có tham gia thêm các khóa rèn luyện kỹ năng tân nhân loại của mình là một người dựa vào tiếng ca có thể tiến vào thế giới linh hồn giả lập cách gọi của các nền văn minh vũ trụ khác năng lực truyền đạt của nàng thậm chí có thể bỏ qua hiệu quả vô hiệu thông tin của hạt giờ nệ s i s hoặc có thể nói cho dù triển khai hạt giờ nệ s i s chỉ cnn có niệm tịch không thì vẫn có thể liên lạc với nhau bình thường trong phạm vi hạt giờ nệ s i s bao phủ việc tác chiến sẽ trở nên hiệu quả hơn tỉ như ra lệnh cho các tiểu tổ điều khiển phi thuyền chiến đấu thực hiện các chiến thuật đơn giản như phục kích vây chặn có thể nói điều này khiến cho chiến thuật được áp dụng linh hoạt hơn rất nhiều cho dù chiến đấu trong vũ trụ vẫn có thể có hiệu quả với các nền văn minh có trình độ không quá t r ê n h lệch với chúng ta ví như nền văn minh cấp hai chiến đấu cùng nền văn minh cấp ba tuy phi thuyền chiến đấu của bọn họ có thể hiện đại hơn một chút nhưng mà lấy nhiều đánh ít dùng chiến thuật phúc kích thêm sự góp mặt của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại như vậy nền văn minh cấp hai vẫn có thể chiến thắng đây là tác dụng của truyền đ ặ t giả nhĩ ngữ giả không phải là loại hình chiến đấu nhưng mà bọn họ có tác dụng khác còn quan trọng hơn chiến đấu đó là cống hiến cho nền khoa học kỹ thuật trước mắt loài người đã có ba nhị ngữ giả là nhà sinh vật học y vãi nạ nhà vật lý học ba lệ nhà vi sinh vật học sập rồ ba người đó là bảo bối của toàn bộ giới khoa học trên phi thuyền hy vọng do đó diễu nguyên mới ngay lập tức ra kế hoạch kiểm tra và tuyển chọn những tân nhân loại mới thật ra không nhất định phải cưỡng chế nhập ngũ nhưng nếu có người sở hữu thiên phú xuất sắc trong chiến đấu như vậy cho dù muốn ẩn giấu cũng phải cưỡng chế nhập ngũ về điểm này d i ê u nguyên cơ bản không hề có ý tứ thương lượng cứ như vậy cuộc đại cải tổ hệ thống quân đội kéo dài khoảng mười ngày cùng lúc đó công việc đào đới xung quanh phi thuyền hy vọng cũng kéo dài được hơn mười ngày hiện giờ đã mở được một vùng không gian trống xung quanh phi thuyền hy vọng khiến cho phi thuyền không còn tiếp xúc với lớp bùn đất bên cạnh chỉ cờ n nương theo khoảng không đó đào một đường hầm lên trên là ổn thỏa tuy nhiên khó khăn lớn và khó giải quyết nhất ở đây là làm sao hạn chế được sự sạt lở khi đào đường hầm ý kiến của các nhà khoa học là sử dụng hệ thống phản trọng lực diễu nguyên tiếp một tiểu tổ khoa học ý tưởng đó đến từ tổ trưởng của tiểu tổ này chế tạo hệ thống phản trọng lực diễu nguyên vẫn chưa hiểu được cái gì đang xảy ra hắn tò mò nhưng phi thuyền hy vọng đã trang bị đầy đủ hệ thống này thực ra nó luôn được mở 24-24, đến giờ phi thuyền vẫn đang lơ lửng trên không nhà khoa học kia lắc đầu không phải hệ thống trên phi thuyền mà lắp đặt hệ thống phản trọng lực mới vào các khối nham thạch phía trên phi thuyền hy vọng ý kiến của bọn họ thật thật ra rất đơn giản đất đá sở dĩ sạt lở là do trọng lực tác động hơn nữa các khối nham thạch này đều rất lớn và nặng nề khi rơi xuống sẽ tạo nên thương tích nghiêm trọng cho phi thuyền nhưng nếu các khối nham thạch này đ ố n g trở nên nhẹ như giấy thì sao cho dù bọn chúng có to lớn như thế nào chỉ cần không có trọng lực tác động như vậy có rơi cũng không gây tổn hại cho phi thuyền diêu nguyên suy nghĩ hồi lâu mới đáp đây là một công trình lớn mọi người có suy nghĩ chưa với diện tích khổng lồ như vậy cần bao nhiêu hệ thống phản trọng lực trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm giữ được kỹ thuật này nên chỉ có thể chế tạo ra những thiết bị phản trọng lực bẹt t í như vậy để phủ kín toàn bộ lớp nham thạch bên trên cần bao nhiêu thiết bị như thế còn năng lượng duy trì hoạt động của bọn chúng nữa ai mọi người lại đưa cho ta một nan đề rồi ý tưởng chỉ là ý tưởng còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay r i ê u nguyên sau khi hắn hỏi ý kiến từ ba lệ liền quyết định sử dụng kế hoạch này thứ nhất vì an toàn của tàu hy vọng thứ hai là gia tăng tốc độ đ à o thậm chí có thể dùng đạn pháo h oanh tạch cho dù có tiêu hao năng lượng hay vật tư nhiều một chút cũng không sao phi thuyền hy vọng vẫn còn chữa được một ít câu nói của ba lệ là ta muốn nhìn thấy bầu trời trong xanh đại dương bao la ngươi có muốn đi cùng ta không chương một trăm bốn mươi bảy cảm giác nguy hiểm công việc đào hầm đã kéo dài được ba tháng lúc này phi thuyền hy vọng chỉ còn cách mặt đất hơn hai nghìn mét tốc độ nhanh như thế do việc sử dụng các loại đạn pháo gây nổ cũng vì hệ thống phản trọng lực được lắp đặt trên các khối nham thạch dù có sạt lở cũng không còn nguy hiểm cho nên tốc độ đào đới tăng nhanh dự tính sau ba tháng d ư ớ i phi thuyền hy vọng sẽ rời khỏi lòng đất khi càng gần mặt đất hệ thống thăm dò siêu từ có thể quan sát rõ ràng mọi thứ trên hành tinh hành tinh này lớn gấp ba lần trái đất tốc độ quay quanh trục của mình bằng ba phần tư so với trái đất còn tốc độ di chuyển thì nhanh hơn trái đất một chút đồng thời do hành tinh này khá lớn nên trọng lực cũng lớn hơn trái đất ước tính gấp hai lần con người khi bước ra khỏi phi thuyền hy vọng sẽ cảm giác thân thể nặng hơn đầu c h ó n g váng như say xe, xe thể lực sụt giảm nghiêm trọng đương nhiên với những người có tố chất thân thể khỏe mạnh thì ảnh hưởng rất nhỏ trong các thông tin thu thập được tỷ lệ bao phủ thực vật trên hành tinh này rất cao cơ bản có thể coi như một hành tinh nguyên thủy về các loại động vật cấp độ tiến hóa cao nhất là các loại bỏ sát đại dương bao phủ hơn 62% diện tích hành tinh so ra nhỏ hơn trái đất nhiều cho nên sẽ xuất hiện một vài sa mạc hoặc vùng đất khô càn tuy nhiên diện tích của bọn chúng không lớn lắm bởi vì hầu hết đâu đâu cũng là rừng rậm túm lại với thông tin thu được trước mắt đây là một hành tinh lý tưởng mà loài người mơ ước không cần phải cải tạo gì cả cũng không phải hành tinh có các dân tộc bản địa sinh sống chỉ là một hành tinh nguyên thủy tràn ngập sắc xanh đại dương bao la bầu trời bắt ngát một hành tinh hoàn mỹ các thông tin này khi được công bố thông qua tuần san hy vọng càng làm cho người dân thêm mong đợi với hành tinh mới này hơn nữa tích cực ủng hộ việc đào hầm diễu nguyên cũng từng nghĩ đến việc đẩy nhanh tốc độ đào lý do không phải vì thuận theo ý nguyện của người dân mà vì hắn cảm giác thấy nguy hiểm hôm nay là lúc hắn xác nhận cảm giác nguy hiểm đó có thật sau buổi cơm trưa hắn cho người gọi trương hằng tới dĩ nhiên thời gian gần đây anh trương hằng nhà ta luôn có vài động tác mập mờ với hai chị em bạch ngưng tuyết và la miêu miêu đi quay g i à y lúc này quả tội lỗi nhưng hết cách trương hằng vốn là một thành viên trong tiểu đội hát tinh chuyện có liên quan đến nhiệm vụ r i ê u nguyên tuyệt đối đặt nó lên trên tất cả chuyện tư nói chung là như thế ta luôn cảm thấy nguy hiểm nhưng không rõ nguy hiểm đến từ đâu cảm giác cảm giác như có chuyện gì đó sẽ phát sinh d i ê u nguyên nói dự cảm của mình cho trương hằng biết sau đó nhìn thẳng về hắn chờ câu trả lời trương hằng lộ vẻ mặt quả nhiên hắn suy nghĩ chốc lát rồi đáp thật ra tôi cũng cảm giác được nguy hiểm bất quá cảm giác này rất yếu ớt giống như cảm giác có được trong vành đai thiên thạch lúc đầu thì rất yếu ớt từ từ nó lớn dần lên chẳng qua loại cảm giác này càng đến gần mặt đất càng mạnh hơn mấy hôm trước tôi có đang ọ c cáo c một bản báo ủ t i ế sĩ、Mỹ、Sù、à、Sáp Mỹ Rộ, nêu i mối nguy hiểm bệnh dịch từ hành tinh mới này. Ông ta yêu cầu tất cả nhân viên khi xuất nhập phi thuyền hy vọng đều phải thực hiện ả cả thuyết từ ta tất xuất thuyền thực trình bệnh dịch hành nhân nhập hy khử nguy yêu cầu đều quy này. về vọng các đọc Ông suy ắ khắc. t trùng Tôi nghiêm đang s nghĩ cảm giác nguy hiểm đó có phải từ bệnh dịch trên hành tinh hay không nhưng lần này dù ra sao chúng ta bắt buộc phải đặt chân lên hành tinh này nên tôi không nói cảm giác này cho ngài biết d i ê n nguyên nhắm mắt lại tập trung sử dụng năng lực tân nhân loại để cảm ứng suy nghĩ một chút rồi gật đầu khẳng định ta cũng thế lúc trước không hề có cảm giác gì nhưng càng tới gần mặt đất cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt có lẽ cậu nói đúng cảm giác nguy hiểm này đến vi sinh vật hoặc vi khuẩn gây bệnh trên hành tinh này về phần động vật thì có lẽ là không bởi cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy loại động vật nào có thể gây hại đến chúng ta chuyện này đã làm phiền cậu rồi lần sau nếu có cảm giác được điều gì bất thường lập tức báo cho ta vô luận ta đang làm gì hoặc ở đâu tìm cách báo cho ta ngay trương hằng gật đầu đứng lên chào định rời đi đông nhiên diêu nguyên cất tiếng hỏi à nói chuyện ngoài l ễ chút cậu r ố t cuộc thích bạch ngưng tuyết hay la miêu miêu đây ta nhớ phi thuyền hy vọng không có cho phép chế độ nhiều vợ đấy à gặp trương hằng lúng túng gãi đầu cười cười thật ra hai nàng ai cũng tốt cả một người nhiệt tình hào phóng một người dịu dàng yếu đuối ai cũng có ưu điểm cả cậu thật là diêu nguyên lắc đầu tóm lại nên khống chế mình cho tốt nếu có chuyện gì xảy ra ta chỉ nhận pháp không nhận người chỉ thi hành theo pháp luật chứ không ảnh hưởng bởi quan hệ nhưng cậu đừng có học theo tên dương ngõa la kia ác danh của hắn cũng quá mức cầm ĩ rồi trương hằng nhất thời cảm thấy hứng thú hắn vốn rất quen thuộc với mọi người trong tiểu đội hát tinh mà mọi người khác cũng tiếp nhận thành viên mới là hắn nồng nhiệt cho nên cảm thấy tò mò sao ác danh gì sao tôi lại không biết ác diêu nguyên nhìn xung quanh sau khi xác nhận b à bị không có ở ngoài cửa mới hạ giọng ác danh của hắn là bắt cá phải bắt bằng lưới cái gì cười giỡn một hồi khi trương hằng đi mất diêu nguyên cho người mời mỹ sủ ạ sạp d ộ đến phòng hạm trưởng sau khi nói tất cả nghi vấn diêu nguyên hỏi tiến sĩ m t su ạ ta muốn hỏi xác suất xuất hiện các loại vi rút vi sinh vật mang mầm bệnh nguy hiểm với con người là bao nhiêu phần trăm mức độ nguy hiểm ra sao m t su ạ s ạ p r ồ đứng lên nhận cách trả từ tay riêng nguyên hắn uống một ngụm rồi nói h ạ m trường mức độ nguy hiểm diệt chủng thì không thể bởi không có bất kỳ một một chủng loại vi khuẩn virus nào có thể diệt chủng cả một chủng tộc bởi vì bộ g e n của con người có khả năng biến hóa rất cao tuy chúng ta hầu như đều có 23 cặp nhiễm sắc thể 99% t r o n g số đó y h ỉ hệt nhau nhưng 1% còn lại thì có rất nhiều điểm khác biệt từ dung mạo chiều cao giới tính tuổi thọ với vô số đặc điểm khác nhau cho nên mức độ kháng bệnh cũng sẽ khác nhau ngay cả bệnh gt được gọi là căn bệnh thế kỷ cho tới giờ cũng đã phát hiện người có thể miễn dịch nó hoàn toàn dĩ nhiên bọn họ vẫn mang mầm bệnh trong người chẳng qua mầm bệnh không có hiệu quả với bọn họ đồng dạng khi số lượng người mắc bệnh quá lớn thì dù loại bệnh dịch nào cũng không thể diệt chủng toàn bộ loài người giống như việc dùng kháng sinh cho dù hầu hết vi khuẩn chết nhưng vẫn có một bộ phận ít ỏi còn sống hơn nữa còn sinh ra kháng tính loài người cũng thế khi nhiễm bệnh lây truyền đều có xác suất sinh ra kháng thể chống lại bệnh cho nên có thể nói chỉ cần cơ thể con người sinh ra được kháng thể thì không có bệnh dịch nào có thể diệt chủng toàn bộ loài người nói tới đây m i t s u a sabzo đứng lên khẽ không người xin hạm trưởng chấp thuận việc thành lập một tiểu đội thăm dò tiền trạng tiểu đội này sẽ được ưu tiên đến mặt đất thu thập các mâu sinh vật và vi sinh vật trên hành tinh này như vậy chúng ta mới có thể đề ra biện pháp dự phòng hơn nữa tổ chức nghiên cứu các loại vi khuẩn gây hại cũng như điều chế vaccine chữa bệnh d i ữ a nguyên vội vàng nâng tiến sĩ d ậ y mời hắn ngồi rồi đáp không cần phải khách khí như vậy đây vốn là việc ta phải làm tiểu đội tiền chạm sao sau khi nói chuyện với mỹ sủ ạ sap rô d i ê u nguyên ngay lập tức cho người gọi ba lệ và các kiến trúc sư chịu trách nhiệm đào hầm nói cho họ biết yêu cầu của mỹ sủ ạ sap rô rồi hỏi biện pháp để một tiểu đội lên mặt đất sớm nhất có thể ta biết chuyện này hơi làm khó mọi người nhưng liệu có thể ưu tiên đào một đường hầm nhỏ cho một tiểu đội tiền trạm đi lên mặt đất không dù sao đây là việc liên quan tới mái nhà sau này của chúng ta bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra đều phải được đề phòng và ngăn chặn bên trong phi thuyền hy vọng có tới hơn 18 ờ i t vạn người ta không thể mạo hiểm tất cả mạng sống của bọn họ d i ê u nguyên nói với mấy vị kiến trúc sư chịu trách nhiệm chính các kiến trúc sư này nhìn lẫn nhau bộ dáng khó xử lâu sau một người trong đó lên tiếng chúng ta có thể thử đào một đường hầm nhỏ từ những nơi có nền đất yếu nhưng nếu đào một đường hầm lên mặt đất như vậy không thể dùng đạn pháo để mở đường bởi vì khi dùng rất có thể sẽ khiến cho cả khu vực sụp đổ tuy có hệ thống phản trọng lực ngăn ngừa thương tổn nhưng cũng sẽ làm cho đường hầm bị lấp kín khó a ba lệ đứng bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng dùng trường lực siêu tử thì sao trường lực siêu tử nó là cái gì vậy diễu nguyên cố gắng nhớ lại các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn tò mò hỏi ba lệ liếc mắt nhìn diễu nguyên lộ vẻ xem thường thật có l ỗ i ta nhớ rằng hơn ba tháng trước ta đã chỉnh cho ngươi một bản báo cáo về việc chế tạo cỗ máy trường lực siêu từ này nhưng ngươi ngay lập tức đóng mát ba chữ không phê duyệt bên ngoài làm ta tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn hiểu hết hạng mục kỹ thuật này rồi chứ diễu nguyên cười tỏ vẻ xấu hổ bởi vì nguồn vật tư và không gian mà em yêu cầu quá lớn á tuy nó nhỏ hơn máy da tốc hạt siêu tử nhưng theo như mô tả trong bản báo cáo cỗ máy đó cũng chiếm gần một phần tư tầng lầu như vậy sao ta có thể phê duyệt được đây em nhắc lại chút đi cái siêu tử gì gì đó rốt cuộc là thứ gì vậy ba lệ vẫn c h ừ n g mắt nhìn r i ê u nguyên tỏ vẻ khinh bỉ lát sau mới lên tiếng dựa vào các tài liệu lấy được từ quần thể chiến hạm cũng như linh cảm có được từ năng lực nhị ngữ giả mới tìm ra được manh mối thử nghiệm loại kỹ thuật này cũng may cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thời kỳ cuối đã bước đầu có thể tạo ra trọng lực dĩ nhiên hệ thống phản trọng lực thì khác hẳn ở đây cỗ máy kia dùng một lượng năng lượng cực lớn để tạo ra một trường lực siêu tử có tác dụng cố định tất cả mọi vật trong phạm vi ảnh hưởng tuy nhiên điểm yếu là tiêu hao năng lượng rất lớn cho dù với lò phản nhiệt hạch của nền văn minh ngoài hành tinh cũng không thể áp dụng nó lên toàn thể chiến hạm có thể nói bản chất của cỗ máy này và hệ thống phản trọng lực của chúng ta khác nhau một trời một vực d i ê u nguyên nhất thời cảm thấy hứng thú hắn hỏi sau đó thì sao áp dụng nó thì giúp í c h gì cho việc đ à o đường hầm hay vẫn phải đ à o từ từ không chúng ta dùng biện pháp trực tiếp hơn đôi mắt ba lệ hiện vẻ rảo hoạt sen lẫn sự hưng phấn dùng hệ thống phản trọng lực để cho các khối nham thạch kia không sụp đổ dùng trường lực siêu từ để cố định các khối nham thạch tại chỗ sau đó chúng ta dùng tiêm tinh t h á o dùng nó để đào ra một đường hầm dài 2 0 0 0 mét thông thẳng lên mặt đất chương một t r ư ơ i tám tiểu đội t i ê n trạng đề nghị của ba lệ có thể nói tương đối lớn mật thậm chí có thể dùng từ điên cuồng để hình dung được rồi bạn hãy thử tưởng tượng xem chỉ để đào ra một đường hầm lên mặt đất sẽ phải chế tạo một cỗ máy trường lực siêu tử rồi dùng chiếc đại pháo có khả năng bắn xuyên quỹ đạo tiêm tinh pháo bắn một phát khẩu pháo này nếu xét uy lực thì không hề thua kém các loại vũ khí hạt nhân hay nhiệt hạch khác chuyên dùng để tiêu diệt vệ tinh hoặc thiên thạch được rồi ta đã tham khảo ý kiến của rất nhiều chuyên gia một phát bắn này rất dễ dàng xuyên qua tầng nham thạch dày 2 0 0 0 mét sau đó bay ra ngoài bầu khí quyển của hành tinh này lao thẳng vào vũ trụ tốc độ của nó thậm chí dư sức bay ra khỏi hệ thiên hà đạt tiêu chuẩn của tốc độ vũ trụ cấp ba một d i ê u nguyên không biết nên vui hay buồn nữa bất quá hắn vẫn đưa ra quyết định sau đó lập tức triệu tập hội nghị tác chiến của quân đoàn vũ trụ đầu tiên ta đồng ý với kế hoạch này mặc dù nghe hơi điên cuồng nhưng để chế tạo máy trường lực siêu từ chỉ mất khoảng hai mươi ngày sau khi thí nghiệm thành công sẽ lập tới khởi động tiêm t i n h t h á o đào ra một đường hầm tiểu tổ xây dựng sẽ có nhiệm vụ gia cố và mở rộng đường hầm này đến khi xác nhận nó an toàn và đạt tiêu chuẩn sẽ phái ra một phi thuyền vận chuyển trang bị hệ thống phản trọng lực chứa mười lăm người tạo thành tiểu tổ tiền trạm đi lên mặt đất tiến hành khảo sát thực địa diêu nguyên nói tới đây hắn nhìn về phía ưng ưng ngươi sẽ là người dẫn đội dẫn theo trương hằng và n h ư ơ n đảo dọc đường giữ liên lạc với phi thuyền thông qua thiết bị nếu liên lạc vì lý do không rõ bị cắt đứt ta sẽ cho niệm tịch không dùng kỹ năng truyền đạt để liên lạc với tiểu đội của ngươi trong đội có khoảng năm nhà khoa học ngươi có thể tùy chọn thêm bảy thành viên từ quân đoàn vũ trụ yêu cầu nhất định phải bảo vệ an toàn cho các nhà khoa học trong đó có tiến sĩ mị sủ ả nhị ngữ giả tướng gật đầu vậy còn trang bị thì sao xin được trang bị các thiết bị tiêu chuẩn cho việc tác chiến và đổ bộ trên hành tinh có bầu khí quyển phê chuẩn Diêu n g u y ê n không chút do dự đồng ý rồi nói thêm trừ các trang thiết bị này ta còn cho phép tiểu đội ngươi mang theo một khẩu pháo gỗ smini mỗi người trong đội trang bị thêm một quả lựu đạn siêu tử ư n g suy nghĩ một lát không nghĩ ra nên bổ sung thiết bị gì bèn gật đầu đồng ý chuyện kế tiếp không cần d i ê u nguyên phải quan tâm đến bởi vì ư n g là một chuyên gia trong lĩnh vực tác chiến trong phương diện này hắn tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào không hề khinh thường hay bỏ sót bất kỳ tiểu tiết nào trong một nhiệm vụ đó cũng là nguyên nhân mà diêu nguyên tin tưởng hắn nhất ương quả nhiên không phụ kỳ vọng của diêu nguyên trừ trương hằng và nhâm đ ả o do diêu nguyên chỉ định ra hắn còn lựa chọn h ắ c thiết và lưu bạch ngoài năm tân nhân loại đã coi trong đội hắn còn chọn thêm năm chuẩn tân nhân loại khác ương hiểu rõ ý tứ của diêu nguyên trừ việc đảm bảo nhiệm vụ thành công tốt đẹp còn có mục đích khác là bước đầu huấn luyện các chuẩn tân nhân loại kia bọn họ tính ra cũng có những tố chất như tân nhân loại chỉ là không có được kỹ năng đặc thù tuy nhiên khả năng tác chiến trong vũ trụ của bọn họ lại hơn người bình thường rất nhiều nên ưng liền lựa chọn thêm năm chuẩn tân nhân loại hai mươi ngày kế tiếp các ban ngành chế tạo trên phi thuyền hy vọng đột ngột tăng cao hiệu suất sau khi sử dụng toàn bộ thành quả có được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn một cỗ máy khổng lồ đã ra đời diện tích của nó chiếm tới hơn một phần tư diện tích của một tầng lầu không còn cách nào khác diện tích của nó thật quá lớn đành phải lắp một số bộ phận ở bên ngoài phi thuyền hy vọng điều này khiến cho cô nàng ba lệ chúng ta hơi bất mãn theo như lời cô nàng đây là hàng xị đó làm thế lỡ và chạm sạt l ỡ gì đó thì ai đến đây bất quá r i ê u nguyên cũng l ờ i tranh cãi với cô nàng cứng đầu này dẫn gì chứ nó chiếm tới một phần tư diện tích của một tầng đó phi thuyền hy vọng quả thật có chỗ trống để chứa nó nhưng lắp vào thì sẽ rất chật trội diễu nguyên còn chưa đến mức dạy gái tự nhiên không thể nào nghe theo ý kiến mẹ nheo của cô nàng ba lệ được nếu hư cùng lắm thì chế ra cái khác dù sao nó cũng đâu tốn tiền còn các nguyên vật liệu thì tồn kho rất nhiều đặc biệt là chưa kể đến các nguyên vật liệu có trên hành tinh này giờ gờ đại gia có khác hư ta làm luôn cái mới vui vẻ khi cỗ máy trường lực siêu từ khởi động gần như tiêu hao hết toàn bộ điện năng do một lò phản ứng nhiệt hoạch cung cấp một lớp điện tích mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ tỏa ra xung quanh chúng chạm phải lớp nham thạch rồi từ từ biến mất mà sau đó các khối nham thạch vốn được hệ thống phản trọng lực nâng đỡ trôi lơ lửng giữa không trung dường như bị một lực hút bí ẩn hấp dẫn từ từ ngưng tụ lại một chỗ trên không không còn lơ lửng nữa khi đã chuẩn bị xong quá trình khởi động tiêm tinh pháo cũng bắt đầu Các công đoạn cung cấp tốc được được chỉnh cuồng cỗ cho được thực chất cỡ tốc ngược. pháo pháo, Vô đoạn điện năng, gia tốc điện từ dần được hoàn thành, nòng pháo được điều chỉnh hướng thẳng lên trên. Vô số dòng điện điên tuần vào cỗ pháo, khiến cho dòng điện bên trong như được thực chất hóa, giống hệt như lưới điện tương cỡ lớn, rồi dòng điện khủng khiếp đó qua thiết bị gia tốc biến thành từ trường. gia gia giây điều đó đầu đếm vào qua hẹp lưới rồi khiếp thiết hóa, từ từ Bắt số bị khi tiếng đếm ngược cuối cùng chấm dứt cả phi thuyền hy vọng chấn động nhẹ nhẹ không ai kịp thấy viên đạn bay ra như thế nào chỉ thấy một lồn u g sáng lóe lên tầng nham thạch trước mặt phi thuyền hy vọng đã xuất hiện một lỗ hổng có đường kính khoảng năm mươi mét bề mặt thẳng tắp như được gọt nhẵn vô số đất đá li ti rơi xuống từ vách hang nhưng vừa rơi xuống mấy mét thì lập tức bị nham thạch xung quanh hút giữ lại cứ thế tất cả vụn nham thạch bị hút lại một chỗ dính cố định với nhau lúc này một lỗ hổng dẫn tới bầu trời trong xanh đã hiện ra trước mắt mọi người còn về phát đạn nó đã vượt khỏi bầu khí quyển của hành tinh bay vào trong vũ trụ mênh ngông không biết đến phương trời nào tất cả điều kiện cho tiểu đội tiền trạm xuất phát đã chuẩn bị xong chỉ có điều lỗ hổng này hơi nhỏ chưa đủ cho phi thuyền vận chuẩn bay qua cuối cùng đành phải dùng hạ sách tiếp tục dùng tiêm tinh pháo bắn thêm ba phát nữa đến lúc này lỗ hổng đã biến thành một đường hầm đúng nghĩa có đường kính lên một trăm bảy mươi m tuy so ra vẫn còn hơi chật cho phi thuyền vận chuyển nhưng với khả năng điều khiển của tân nhân loại như ưng vấn đề này không nghiêm trọng lắm sau đó năm nhà khoa học lần lượt mặc vào các bộ đồ du hành vũ trụ cải tiến còn ưng và các chiến sĩ khác trong quân đoàn vũ trụ thì mặc bộ trang phục chiến đấu tiêu chuẩn của quân đoàn vũ trụ mười lăm người bước lên phi thuyền dùng hệ thống phản trọng lực chậm chạy bay lên do đường hầm quá hẹp cho nên khoảng cách 2.000 mét mà phải mất tới 10 phút mới đi xong khi vừa thoát khỏi lòng đất tất cả mọi người trên phi thuyền vận chuyển có cảm giác như mình vừa trở lại trái đất xung quanh là vô số thực vật màu xanh lục còn có rất nhiều động vật đang cuống quýt chạy ra xa xa xa các cây thuộc họ quyết đứng sừng sững như cây cột trống trời bầu trời có v à i bóng động vật bay lượn bầu trời trong xanh tựa như viên ngọc từng đám mây trắng phiêu đãng hoàng hôn triều tà b ư ơ g xuống ở nơi xa quang cảnh đẹp như tranh vẽ khiến cho mọi người s ư n g sờ cảm thán không thôi bất quá ưng còn chưa hưng phấn đến mức quên cả nhiệm vụ hắn lập tức tìm một chỗ thích hợp để đáp phi thuyền xuống khi đáp xong hắn dẫn các binh lính trong quân đoàn vũ trụ tiến hành kiểm tra bọn họ muốn xác nhận mức độ nguy hiểm xung quanh đặc biệt là các loại thực vật không biết rõ tên đây là một hành tinh hoàn toàn mới a trời mới biết thực vật ở đây có an toàn hay không lỡ đâu chúng là loại thực vật an thịt thì sao mất khoảng 20 phút kiểm tra khi xác nhận khu vực này an toàn ưng mới đồng ý cho các nhà khoa học bước xuống phi thuyền các nhà khoa học sớm đã chờ từ lâu khi ưng vừa ra lệnh đã d ố i rít v ừ a xuống bọn họ bắt đầu công việc riêng của mình như hái các mẫu tiêu bản thực vật có người thu thập phân và nước tiểu của động vật quanh đó có người tìm mẫu khoáng vật bùn đất có người thu mẫu không khí còn có người chuyên đi thu thập mẫu vật vi khuẩn vi rút đủ thứ cần thu thập khiến cho công việc khá nhàm chán và dài dòng tuy nhiên có gấp cũng không thể qua loa được đến lúc trời tối công việc thu thập còn chưa hoàn tất lúc này không quản là trên phi thuyền hy vọng hay trên mặt đất bốn người trưng ơ hằng nhâm chịu n g u y ệ t d i ê u nguyên la miêu miêu đồng loạt nhìn lên bầu trời t ê u lên không ổn có nguy hiểm cảm giác nguy hiểm này đến từ bên trên không không phải trên mặt đất mà còn cao hơn nữa không không phải là bầu trời còn cao hơn nữa vượt qua khỏi tầng khí quyển đúng vậy cảm giác nguy hiểm đến từ bên ngoài hành tinh đó là mối nguy hiểm gì tràn đầy sắc khí mang ham muốn cắn nuốt thôn vệ tất cả cảm giác đó cứ như người trần chuồng đứng giữa b ầ y thú hoang khát máu bốn người đồng loạt có cảm giác đó chương hằng gần như theo bản năng chạy về phía phi thuyền vận chuyển nhâm chịu nguyệt r ồ i rít chạy về phòng của mình định tìm nhâm đào la miêu miêu chạy đi tìm ngưng bạch tuyết còn riêng nguyên thì cấp tốc sử dụng thiết bị liên lạc gọi tiểu đội tiền trạng ừ n xảy ra chuyện gì mau báo cáo tình hình ta cảm thấy một mối nguy hiểm cực độ từ bên trên từ đ â u đến tôi đã thấy hành tinh kia nó đang bị nuốt trừng toàn bộ tiểu đội tiền trạng tất cả sợ hãi nhìn lên bầu trời đúng vậy bọn họ thấy hai vệ tinh đó là hai vệ tinh của hành tinh này trong đó một vệ tinh đã bị ăn mòn lồi lõm đúng vậy nó bị một khối thịt vụn khổng lồ cắn ướt khối thịt này bám vào bề mặt bên ngoài vệ tinh từ từ ăn mòn nó cho đến khi nuốt trừng cả khối vệ tinh này mới thôi mà tất cả việc đó thông qua kỹ năng thanh tích giả của ưng ghi sâu vào nào hắn trong mơ hồ hắn dường như cảm thấy khối thịt vụn kia là một con quái vật khổng lồ d ư ơ n g mắt nhìn về phía này nhìn về vị trí này nhìn về hắn và phi thuyền vận chuyển thậm chí phảng phất nhìn xuyên thấu qua đường hầm bên cạnh đến phi thuyền hy vọng đang ở dưới đất chương một trăm bốn mươi chín phi thuyền sinh mệnh tất cả tâm tình vui sướng khi lên được mặt đất của tiểu đội tiền trạm đã biến mất sau khi thấy được con quái vật khổng lồ trên bầu trời kia không còn ai có tâm trạng quan sát cảnh đẹp xung quanh hết thể nhiệm vụ còn lại chỉ biết làm một cách máy móc thu thập tiêu bản các loại cũng chỉ làm cho có lệ mang gói lòng nặng trĩu tiểu đội tiền trạm trở về phi thuyền hy vọng sau khi trải qua quá trình tiêu trùng khử độc họ lập tức bị triệu hồi vào phòng họp bí mật khi 15 n g ư ờ i họ tới nơi bên trong đã có hơn trăm người đang ngồi đây là tình huống mới nhất mà chúng ta thăm dò được diễu nguyên đứng trên bục g i ả n giải mà phía sau đồ hình ba d hiện ra đầu tiên là hình ảnh về hành tinh bọn họ đang ở sau đó là hai vệ tinh quay quanh nó hành tinh này có tổng cộng hai vệ tinh lớn vệ tinh đầu tiên được gọi là vệ tinh số một có c k í hơn thước tính t ước g đ ư ơ nữa g trăng, gọi không gọi chúng với vào vệ vệ tiểu tinh. tinh tinh nói phải tinh sinh đôi bởi tinh mặt phân hành Còn chuẩn hơn nó hành nó nhỏ hơn hành tinh của chúng lần. Hơn n được được khúc khác xác chỉ của xếp là là số 0.17 theo kết quả thăm dò hành tinh đó cũng tồn tại thực vật động vật đại dương khí quyển đương nhiên kết quả này sẽ khiến cho mọi người khó tin tưởng dù sao hành tinh có sinh vật sống trong vũ trụ này quá ít ỏi mà chúng ta lại đang thấy một kỳ tích có tới hai hành tinh gần như tương đương nhau có cùng sinh vật sống hơn nữa dưới tác động của trọng lực hai hành tinh này không hề bị hút vào nhau hợp lại mà vẫn duy trì sự cân bằng kỳ diệu tất cả đều vượt quá sự hiểu biết chúng ta gọi là kỳ tích trong vũ trụ cũng không sai nhưng vẻ mặt riêng nguyên trở nên nghiêm túc thậm chí mang theo sát khí chúng ta lại phát hiện một thứ nhân viên điều khiển vui lòng phóng to vệ tinh số hai người lính ở bục điều khiển nhanh chóng thao tác lát sau mô hình hành tinh và hai vệ tinh biến mất sau đó là hình ảnh vệ tinh số hai được phóng to gấp mấy lần đó là một quả cầu được tạo thành từ công nghệ ba d có đường kính khoảng nửa mét tựa như một quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung hành tinh này vẫn còn thấy được màu xanh do thực vật sinh sống bên trên nhưng đại dương bao la đã biến mất chỉ để một chiếc hố rộng lớn nước biển không còn tung tích hơn nữa mặt đất cũng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ mang theo vẻ càn cối khô héo các vết nước khổng lồ phân bố khắp hành tinh mà bên cạnh lại xuất hiện vô số xúc tu khổng lồ có cái đường kính hơn vạn mét cắm thẳng vào lòng đất tựa như xúc tu này đang hấp thụ dinh dưỡng từ hành tinh này và phiến đại lục lớn nhất trên hành tinh này không không thể gọi thứ đó là đại lục nữa đó là một khối vật chất chưa do cấu tạo bao bọc khối lục địa còn x u ấ t lại những xúc tu khác đều bắt nguồn từ khối thịt này theo thông tin nhận được khối thịt này có cao hơn mực nước biển khoảng 2.400 m mét chiếm khoảng một phần tư diện tích hành tinh chúng ta vẫn chưa rõ nên gọi nó là gì sinh vật sao thứ khổng lồ như thế là sinh vật sao hay là vũ khí của một nền văn minh ngoài hành tinh nào đó sinh vật khai thác khoáng vật cùng một loại với thực vật ngoài hành tinh mà chúng ta thường gặp nó rốt cuộc là thứ gì Các học nhà bên khoa dưới dối í theo t ả o khoa luận lên, lòng nhau. biểu đồ nhiệt của thứ này không? Diêu nguyên điều vui biểu nhà đứng Hạng trường, hiện nhiệt này không? sửng sốt nhưng vẫn đáp ứng. Được, nhân viên điều khiển, vui lòng hiện thị biểu đồ dưới dạng với dưới hỏi. hơi nhiệt. học thể thứ thị h của Một tầm sốt t có Được, đồ đáp đồ thao tác của binh lính điều khiển hình ảnh ba d lập thể bắt đầu xuất hiện những màu sắc khác nhau p h ầ n đất lục địa là chủ yếu là màu đỏ màu cam hoặc màu vàng các bộ phận còn lại hiển thị màu lam nhiệt độ thấp nhưng có vài chi tiết lạ khối thịt trên lục địa có bốn ngọn núi mang màu trắng ánh sáng trắng phát ra từ chúng rất mạnh tựa như bốn mặt trời nhỏ vậy theo số liệu thống kê cho thấy bốn ngọn núi kia có nhiệt độ từ một vạn độ c trở lên nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là một trăm vạn độ c nhiệt độ trung bình vào khoảng mười vạn độ c diễu nguyên im lặng nhìn vào biểu đồ phía trước hắn như nhớ lại thứ gì đó các nhà khoa học càng thảo luận sôi nổi hơn kéo theo nhiều người khác tham gia lúc sau nhà khoa học đứng lên đầu tiên kia mới lên tiếng hạng trưởng chúng tôi hoài nghi đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ d i ê u nguyên ngây ngẩn cả người hỏi phi thuyền vũ trụ chỉ phi thuyền vũ trụ do nền văn minh ngoài hành tinh chế tạo sao nhà khoa học kia gật đầu đúng như mọi người đã thấy vật thể không xác định này đang thu thập các nguyên vật liệu trên hành tinh bao gồm cả nước biển thông qua các xúc tu hơn nữa bên trong nó lại xuất hiện nhiệt độ cao đến mức ngang bằng với nhiệt độ bên trong lò phản ứng nhiệt hạch cho nên xét theo khía cạnh bình thường nó giống như một chiếc phi thuyền một nhà khoa học khác lập tức phản bác tiến sĩ bày tại sao thứ đó không thể là sinh vật nhìn thế nào thì thứ đó cũng giống sinh vật mà nhà khoa học bãi lập tức trả lời vậy sinh vật này có khởi nguyên là cái gì đây một sinh vật khổng lồ như vậy đủ để nuốt chửng cả một hành tinh như thứ đã hiện trước mắt chúng ta đó là một khối đồng nhất bao t r ù n cả lục địa một sinh vật đơn thể khổng lồ vậy tinh cầu sinh ra nó rốt cuộc là thứ gì từ góc độ sinh vật học mà nói xét theo chất lượng và thể tích của nó cũng như phép suy luận lo g i c sinh vật như thế căn bản không thể xuất hiện diễu nguyên nghe mãi như lạc vào sương mù lập tức hỏi mọi người xin vui lòng giải thích một chút cho kẻ không chuyên như ta hành tinh khởi nguyên là gì còn có Lúc học luận sinh như không hiện. này, nhà khoa học ỉ Nạ xét xuất theo thì tại vật thể khoa lo sao lý lại vậy dịp Vái đầu ã bước biểu. trường, của chỗ thích chút. ra ta khỏi hắn, phát Hạng tiểu đội giải một để đứng đ lên này tiên về lý thuyết định nghĩa sinh vật theo quá trình phát triển của nhân loại cũng như sau khi tiến vào vũ trụ khái niệm sinh vật đã được cải tiến rất nhiều thậm chí đã có giả thuyết đặt ra sinh vật thuộc dạng cáp on protein nhưng tất cả sinh vật đều có chung một đặc điểm đó là khả năng sinh sôi nảy nở vô luận là sinh sản vô tính hay hữu tính hoặc hình thức sinh sôi bằng cách phân đôi thậm chí các kiểu sinh sản khác mà chúng ta chưa biết được đều có chung một đặc điểm đó chính là khả năng phục chế sao chép g e n của mình cho đời sau một sinh vật thuộc tộc quần nào thì chỉ có thể sinh sôi ra tộc quần đó tựa như vi khuẩn chỉ có thể sinh sôi ra vi khuẩn vi sinh vật chỉ có thể sinh ra vi sinh vật t h ỏ sinh sản chỉ có thể tạo ra t h ỏ không thể nào có việc t h ỏ sinh sôi lại tạo ra vi k h u ẩ n được đó là chuyện hoang đường cho dù trong quá trình sinh sôi có biến hóa đó cũng phải trải qua quá trình hàng ngàn năm biến dị rồi bị loại bỏ sinh vật ưu việt sẽ sống sót không có chuyện sinh vật a sau quá trình sinh sản lại sinh ra sinh vật b ngay đến thứ xa tít mù như sinh vật z thì lại càng không nếu có chuyện như thế thì đã không có biện pháp phân chia chủng loại bởi cứ qua một đời thì một chủng tộc mới xuất hiện y vai na nói tới đây hắn chỉ tay vào mô hình ba d p nếu khối thịt này là sinh vật như vậy thế hệ t r ư ớ c của hắn cũng phải có kích thước tương đương mà nếu như thế hệ t r ư ớ c của hắn có kích thước như vậy hành tinh nào có thể chịu nổi loại sinh vật như thế ra đời và tiến hóa hơn nữa còn sinh sản thành một chủng tộc đây chẳng lẽ có một hành tinh lớp gấp trăm ngàn lần hành tinh này sao nếu có hành tinh như thế tồn tại trọng lực trên hành tinh đó đủ để ép chết bất kỳ sinh vật nào sinh sống trên đó hơn nữa hành tinh đó cũng khó mà tồn tại rồi sẽ biến thành sao lùn trắng hoặc sao niệu trồng cho nên theo lý luận logic sinh vật như thế không thể nào xuất hiện được một nhà khoa học khác phản bác vậy tại sao không đặt giả thuyết thứ đó do một sinh vật của hành tinh này tiến hóa thành tuy chuyên ngành của ta không phải sinh học nhưng theo ta được biết dưới một vài tình huống đặc thù tốc độ sinh trưởng của sinh vật có thể tăng đột biến ỵ vãi nạ lắc đầu đúng là có tình huống như vậy chẳng hạn dưới tình huống nhiễm phóng xạ hoặc trạng thái đặc thù khác khi đó tốc độ sinh sôi của sinh vật sẽ tăng đến mức độ khủng khiếp cho nên vừa rồi tiến sĩ bãi mới yêu cầu xem xét biểu đồ nhiệt của vật thể này vị tiến sĩ kia ngài cho rằng chỉ cần nhờ vào tiến hóa một sinh vật có thể dựa vào thân thể và bản năng sinh tồn của mình tạo ra một nơi có nhiệt độ tương đương với lò phản ứng nhiệt hạch sao đó không phải là sự tiến hóa của sinh vật mà thứ này cần vô số tri thức có liên quan khác như điện t ử học công nghệ kim loại công nghệ kiến trúc công nghệ nguyên tử có thể nói tất cả đều cần có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn chống lưng mà sinh vật này lại đang dễ dàng sử dụng kỹ thuật đó nhà khoa học kia trầm ngâm nửa ngày rồi mới lên tiếng quả thật nếu suy xét như vậy thì sinh vật này là một chiếc phi thuyền có vẻ hợp lý hơn một chiếc phi thuyền của nền văn minh ngoài hành tinh nền khoa học của bọn họ có lẽ dựa vào công nghệ g e n là chủ đạo bọn chúng không dựa vào kỹ thuật cơ giới mà hầu như chỉ ứng dụng công nghệ g e n g i ữ u nguyên chờ tất cả tranh luận xong hắn mới lên tiếng được rồi có thể kết luận thứ này là một phi thuyền vũ trụ hình dạng sinh vật có thể nó đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thậm chí là lần năm công nghệ khoa học chủ chốt của bọn họ là sinh học tất cả chỉ mới là giả thuyết nhưng ta muốn hỏi một vấn đề liệu nó có tiến tới hành tinh của chúng ta hay không mọi người trong phòng lại bắt đầu ồn ào nhưng không ai đứng lên phát biểu nữa thực tế tình hình vô cùng rõ ràng vô luận thứ này là sinh vật hay phi thuyền vũ trụ nếu nó đã hút cạn nguồn nước và các loại nguyên liệu trên một hành tinh thì không lý nào nó lại bỏ qua cho một hành tinh khác ý hề hệt một hành tinh có nước động thực vật có sinh mệnh dĩ nhiên nó sẽ đi tới hành tinh này nếu mọi người đã không dám khẳng định vậy chỉ còn nhờ sự thật chứng minh thôi r i ê u nguyên thở dài hắn ra lệnh thông qua thiết bị liên lạc phóng mười thiết bị thăm dò cấp s lên không trung đúng vậy thiết bị thăm dò có tốc độ nhanh nhất mà chúng ta tìm được trong quần thể chiến hạm kia ta muốn trong mười phút đồng hồ c ó đ ư ợ c các h ì n h ảnh về sinh về v ậ t này t r o n g cự ly g ầ năm m ư ơ 0 chiến tranh hiệu suất làm việc của quân đội trên phi thuyền hy vọng tương đối cao chỉ trong 10 phút đã tập hợp đủ m ư i thiết bị thăm dò từ kho đây là thiết bị thăm dò còn hoàn hảo lấy được từ quần thể chiến hạm cả phi thuyền hy vọng tổng cộng chỉ có khoảng 50 thiết bị như thế trong đó tuy một số kỹ thuật chế tạo ra chúng đã được con người tìm hiểu và mô phỏng lại nhưng bản sao vẫn thua bản chính khá xa chưa kể đến việc một vài linh kiện quan trọng của nó đều được chế tạo bằng kỹ thuật cao đến ngay cả công nghệ nạ nổ của con người hiện giờ cũng không đủ sức mô phỏng cho nên 50 thiết bị thăm dò này cực kỳ chân quý nhưng lúc này d i ê u nguyên trực tiếp ra lệnh dùng một lúc hơn 10 thiết bị thực ra 10 thiết bị đã rất nhiều rồi chúng dư sức trinh sát cả một tinh hệ nếu không d i ê u nguyên sớm đã tung tất cả thiết bị thăm dò mà mình có trong tay ra rồi dù sao đó là kẻ địch đối với hành tinh tươi đẹp này nơi có thể trở thành mái nhà thứ hai của loài người một trái đất mới mười phút sau mười thiết bị thăm dò được phóng ra men theo đường hầm bay lên không trung khi vừa lên tới mặt đất chúng biến thành một lồn u g sáng bạc chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khỏi bầu khí quyển tiến vào vũ trụ do tốc độ quá nhanh thậm chí có thể thấy được mười vết lửa kéo dài do ma s á t với không khí trên bầu trời dùng động cơ đẩy bằng hạt phản lực bên trong có thiết bị phát năng lượng cao điện tử tốc độ tối đa lên tới 1.400 km s thời gian hoạt động có thể lên tới 7.200 t i ế n g quả nhiên không hổ là thiết bị thăm dò hoàn chỉnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn lúc diêu nguyên nghĩ thầm trên màn hình ba dê b n g hiện lên mười hình ảnh mới phản ánh quan cảnh vệ tinh số hai từ những góc độ khác nhau hình ảnh về lục địa và khối thịt bí ẩn kia càng lúc càng lớn theo sự xâm nhập của thiết bị thăm dò thiết bị thăm dò phát hiện một nguồn năng lượng cực lớn xuất hiện năng lượng lưu động trong bốn lò phản ứng nhiệt hoạch trong khối thị tăng t lên dự đoán đối phương đang triển khai vũ khí phòng ngự loa phát vang lên tín hiệu cảnh báo không đợi mọi người kịp phản ứng mười hình ảnh ba d trên bục đồng loạt biến mất chưa dừng lại ở đó một giây sau toàn bộ thiết bị siêu từ thăm dò trên phi thuyền hy vọng đồng loạt bị vô hiệu hóa phi thuyền tựa hồ biến thành một người m ù không nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên ngoài nữa Chúng ta bị tấn công sao? Tấn công tấn Tấn ta sao? bị khi i ể u gì? Vũ k í khí năng lượng laser? hay vũ d ê nguyên hết vào thiết bị liên lạc. Vài giây sau, nhân viên u sau, điều nhân khiển giây hết thiết vào vài bị lạc, mọi ớ i hồi phải genesis. Không, không phải vũ khí tấn công chúng hạt hạt Khi đáp. Đúng công tấn genesis. vũ vật, ta mà m là hạt Đúng vật, hạt khi mọi người nhìn qua cửa sổ thấy được một tầng ánh sáng c h ấ p động do vô số hạt li ti va chạm mãnh liệt với nhau đó là hình ảnh biểu thị sự va chạm giữa hạt giờ nệ xịt và thiết bị vô hiệu hóa hạt giờ nệ xịt trên phi thuyền hy vọng tạo thành nếu là phi thuyền hy vọng trước đây sợ rằng bây giờ đã mất khả năng phản ứng khi mọi người quay trở lại phòng họp tất cả đều im lặng tình hình vô cùng rõ ràng quái vật khổng lồ trên vệ tinh số hai kia cho dù nó là sinh vật hay phi thuyền ít nhất nó cũng là một nền văn minh vũ trụ cấp hai hay nói cách khác trình độ khoa học của nó là cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có l ò phản ứng nhiệt hoạch hạt giờ nệ xỉs chỉ hai đặc điểm này đã đủ chứng tỏ nó tuyệt đối không phải là một quái vật tầm thường như mọi người đã thấy toàn bộ kỹ thuật thăm dò trinh sát của chúng ta đã bị vô hiệu hóa trừ dùng mắt nhìn ra chúng ta đã là một người mù trong tinh hệ này dĩ nhiên đối phương cũng y hệ dùng hạt giờ nệ xỉs vây lẫn nhau khiến cho cả hai đều không chiếm được lợi ích gì d i ê n nguyên mở miệng đầu tiên hắn sắp xếp lại vài ý trong đầu rồi nói tiếp đầu tiên ưng、응、ta muốn ngươi tiếp tục chỉ huy tiểu đội tiền t r ạ m á c h năm nhà khoa học thì không cần phải đi mười người còn lại bay lên mặt đất tiến hành nhiệm vụ quan sát và cảnh báo ta cần ngươi quan sát kỹ càng hướng dịch chuyển của vệ tinh số hai và cử động của con q u á i vật trên đó vô luận là lúc nó rời khỏi vệ tinh hay nó phóng thiết bị phi hành hoặc nó bay về phía chúng ta ta muốn ngươi báo cáo tất cả trong thời gian ngắn nhất bằng cách dùng phi thuyền vận chuyển quay về phi thuyền hy vọng ương lập tức đứng lên hỏi thời gian chấp hành nhiệm vụ 12 tiếng diễu nguyên suy nghĩ một lát rồi đáp trước mắt trừ ngươi ra chỉ có nữ binh lính hộ vệ diệp mục kia là thanh tích giả 12 tiếng sau ta sẽ cho lão vương dẫn một đội tiếp ứng có nàng ở bên trong vì vậy ngươi phải bám chốt trên đó trong khoảng 12 tiếng bây giờ lên đường ngay ưng thực hiện động tác trảo lớn tiếng đáp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sau đó h ắ n gật đầu với bốn người trương hằng lưu bạch hát thiết nhâm đảo tất cả bước ra khỏi phòng họp đi về phía phi thuyền vận chuyển d i ê u nguyên quay lại nhìn các nhà khoa học các chi tiết thăm dò về hành tinh lúc trước vẫn còn được cất giữ cho nên tiếp tục nghiên cứu các mẫu vật thu thập được công việc đào đường hầm không thể dừng lại thậm chí phải tăng tốc lên cho ta tốt lắm xin mọi người thực hiện chức trách của mình đi ta muốn nhanh chóng có được báo cáo ba lệ em lưu lại các nhà khoa học khác đều có tâm trạng nặng nề lúc trước khi nhìn thấy hình ảnh về con quái vật này bọn họ vẫn không cảm thấy có gì áp lực nhưng khi nhìn đến thân thể bao trùm cả một khối đại lục chiếm đến hơn một phần tư diện tích vệ tinh bọn họ cảm thấy kinh hoàng dù r i ê u nguyên không ra lệnh bọn họ cũng mong muốn trở về phòng thí nghiệm ngay tiến hành thí nghiệm và tính toán để xác định xem quái vật này rốt cuộc là thứ gì các nhà khoa học tản đi rất nhanh trong phòng chỉ còn lại diêu nguyên và ba lệ và một vài nhân viên điều khiển lúc này diêu nguyên mới hỏi ba lệ em là thiết kế chính của phi thuyền chiến đấu số 003, cũng như là người phụ trách việc chế tạo trang thiết bị cho quân đoàn vũ trụ anh muốn hỏi em nếu như t ắ t chiến bên trong bầu khí quyển phi thuyền chiến đấu số 003 có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền hy vọng không ba lệ kinh ngạc nhìn d i ê u nguyên lên tiếng ngươi cảm thấy quái vật kia có khả năng bay tới hành tinh này à? với kích thước khổng lồ của nó nếu đáp xuống hành tinh này thì trừ việc phi thuyền hy vọng tránh né hoặc thực hiện bước nhảy không gian ra không có vũ khí phòng ngự nào có thể chống lại được ngay cả bom khinh khí hoặc khẩu pháo điện từ bắn xuyên quỹ đạo tiêm tinh pháo cũng không thể một cái chỉ có thể nổ tung một bộ phận trên người chúng một cái thì đục một lỗ rộng nhưng nó quá lớn không thể hủy diệt nó hoàn toàn trừ phi chúng ta dùng thứ đó thứ đó sao d i ê n nguyên cười khổ lắc đầu không được các hạng mục kỹ thuật quan trọng liên quan đến thứ đó còn đang trong quá trình tìm hiểu ít nhất trong năm năm tới thì không thể dùng nó cá nhân anh cho rằng hoặc có thể là một loại trực giác của dự chi giả quái vật kia tạm thời sẽ không đến hành tinh này vì hắn vẫn chưa hấp thụ xong toàn bộ nguyên vật liệu trên vệ tinh số hai hai hắn muốn xác nhận xem trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta cao đến đâu dù sao thì việc chúng ta đột ngột hiện ra bên dưới lòng đất của hành tinh này đã khiến cho nó bất ngờ cho nên cá nhân anh cho rằng hắn có thể sẽ phóng ra thiết bị bay hoặc làm ộ t nhóm bộ binh đổ bộ lên hành tinh này trước là tấn công để thăm dò chúng ta nhưng dù sao quái vật kia cũng quá lớn cho dù trang thiết bị hai bên đều là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nhưng số lượng hoàn toàn có thể t r ô n vùi chúng ta cho nên dưới tình huống số lượng bất lợi anh tham khảo ý kiến của em về phương diện chất lượng ba lệ lúc này túi đầu suy nghĩ hồi lâu đắp nếu về phương diện chất lượng ngươi không cần lo lắng quá nhỉ i tuy phi thuyền chiến đấu số 003 chẳng qua là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trung kỳ vẫn còn khoảng cách không nhỏ với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn hậu kỳ nhưng tính năng của nó vô cùng xuất sắc cứ như so sánh giữa chiếc máy bay tiêm kích mạnh nhất của thế kỷ 21 với chiếc máy bay mạnh nhất hồi thế chiến thứ hai vậy đó tuy nhiên tính năng thì vượt trội nhưng không thể áp đảo không thể như bộ binh cầm súng nhẹ nhàng tiêu diệt các binh lính thời phong kiến hơn nữa ngươi vẫn còn quên một nhân tố bên trong mà đối phương không có được diêu nguyên hơi sửng sốt nhân tố gì ba lệ l ệ n h lùng đáp thân nhân loại và chuẩn tân nhân loại số lượng tân nhân loại mà chúng ta có vượt xa quần thể chiến hạm của người ngoài hành tinh buộc bọn họ phải dùng người bình thường lái phi thuyền chiến đấu cho nên tuy tính năng có tốt nhưng phương diện điều khiển thì lại không sánh kịp so ra bọn họ kém xa tổ hợp tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại với phi thuyền chiến đấu số 003. vì vậy phương diện chất lượng ta đảm bảo với ngươi trừ phi số lượng mang tính áp đảo nếu không thì tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại khi lái phi thuyền chiến đấu số 003, hoàn toàn có thể đối địch với số lượng kẻ địch đông gấp mười điều này hoàn toàn không cần phải nghi ngờ trong lòng r i ê u nguyên thở phào nhẹ nhõm nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn biến mất bởi vì hắn sợ tình huống xảy ra y hệt như lời ba lệ nói vặn nhất đối phương lại có số lượng quá lớn thì sao bất kể ra sao chúng ta phải bảo vệ hành tinh này khó khăn lắm mới phát hiện được một hành tinh xanh có đại dương bao la bầu trời bắt ngát nó là hy vọng là mái nhà tương lai của chúng ta sao có thể để mặc cho đám quái vật ghê tởm kia căn bước tuyệt đối không thể nếu không thể chống lại chúng ta vẫn còn một lá bài tẩy lúc này ở mặt đất phía trên phi thuyền hy vọng mười thành viên của tiểu đội tiền chạm lại một lần nữa trở về mặt đất bọn họ bước xuống phi thuyền vận chuyển cũng không dám rời đi qua xa chỉ ở trong bán kính 1 0 mét xung quanh phi thuyền bởi vì trong phạm vi đó bọn họ được an toàn an toàn khỏi hạt giờ nẹ xìx của đối phương tất cả nhờ vào thiết bị ngăn cách hạt giờ nẹ xìx được lắp trên phi thuyền tuy trang phục chiến đấu của bọn họ cũng có thiết bị ngăn cách hạt giờ nẹ xìx mini nhưng thứ này tiêu hao năng lượng quá lớn cho nên nếu có thể không cần xài tới là tốt nhất lúc này vẫn là ban đêm mọi người nhìn lên bầu trời vệ tinh số hai khổng lồ hiện lên trước mắt bọn họ một vệ tinh bề mặt l ồ i lõm bên trên còn có một khối thịt to lớn đang không ngừng chuyển động phảng phất như nội tạng của một loại sinh vật khổng lồ đúng là xấu xí và ghê tởm ưng nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói đây là hành tinh của chúng ta không phải là thứ mà loại quái vật như ngươi có thể nhúng tay vào nếu tới đây chúng ta sẽ hủy diệt ngươi